Phần 13. Cách vách còn có một gian phòng chống đặt một ít tạp vật, thật muốn đi ngủ cũng không phải không thể thu thập. Nhưng hai người đã thành thân lại sao có thể ở riêng hai thất mà ngủ. Quý Thu Dương mí môi, hắn đem đèn dầu tắt, nằm ở bổ vi tịch thượng đưa lưng về phía Khương Tĩnh Di phương hướng, trước mắt bất kỳ nhiên lại hiện ra kia một mặt đỏ thâm yếm tới. Khương Tĩnh Di cũng không biết Quý Thu Dương lúc này cảm tưởng, đèn tắt, có ánh trăng lờ mờ, thay quần áo đảo cũng chắc vá. Chỉ là lúc này nữ tử đều xuyên hiếm tiện Cũng may trước ngực hai lượng thịt hiện giờ còn không đầy đặn, chờ thêm 2 năm lại lớn hơn một chút nếu là còn ăn mặc kiếm. Chỉ sợ đi đường đều Khụ khụ. Khương Tính Di đổi hảo áo lót nằm xuống, thầm nghĩ ngày khác chỉ huy anh đảo làm một kiện áo ngực ra tới, tốt xấu đem bánh bao rước phụ trợ lớn hơn một chút mới hảo. Nửa đêm thời điểm nổi lên phong, tựa hồ lại rơi xuống tí tách tí tách vũ, thường đông thời điểm bên ngoài không khí dị thường tới mát. Lâu cư thành thị người chẳng sợ đến ở nông thôn đều hô hấp không đến như vậy vui sướng không khí. Không nghĩ tới một sớm xuyên qua lại có bậc này hảo phúc khí. Nàng lên thời điểm Vân thị cùng Quý Đông Dương đã đi Thanh thủy huyện, Khương Tĩnh Di duỗi lười eo nói, như thế nào không kêu ta. Quý Lâm Hạ chế nhạo liếc mắt ở nàng phía sau ra tới Quý Thu Dương, nhỏ giọng nói, nương nói nhị ca thật vất vả trở về một chuyến, không cho ta đi quá rậy. Khương Tĩnh Di ra mặt dày một quẫn, đây là tưởng cho bọn hắn cơ hội bạch bạch bạch. Đáng tiếc nàng đến bây giờ vẫn là đại cô nương đâu. Khương Tĩnh Di ra mặt dày ha hả cười cười, đi thôi. Hái rau làm đồ ăn sáng đi. Tối hôm qua ăn dầu mỡ đổ vật khương Tĩnh Di lúc này chỉ nghĩ gặp hai căn hồ dưa, tới rồi đất trồng rau Quý Lao Thái cùng anh đảo đang có nói có cười hái rau. Khương Tĩnh Di hái được một cây hồ dưa đi dặn sạch ngồi xổm hai đầu bờ ruộng thượng, "Nương, sáng nay ăn chút cái gì?" Này hai ngày bán đậu ra nhiều bán một ít tiền đồng Quý Lao Thái tâm tình rất tốt, ngươi muốn ăn cái gì?" "Sáng nay gà hạ mấy cái trứng cho ngươi xào được không?" Khương Tĩnh Di cười tủm tìm nói, "Nương đãi ta cũng thật hảo." Ngài làm cái gì ta ăn cái gì? Quý lao thái cười, gà vào nhà ta tự nhiên liền cùng ta thân khuê nữ giống nhau, chớ có nghĩ nhiều. Mấy người trở về đến tiền viện, Quý Thu Dương chính bắt lấy một phen cỏ xanh huy gà, khương tĩnh di đột nhiên nghi hoặc Quý Thu Dương rốt cuộc là như thế nào một người. Rõ ràng thích cùng nàng giảng đạo lý giảng quy củ lễ nghi, nhưng đối với đương thời nam tử không muốn làm sự lại không phản cảm. Tỷ như nói tiến phòng bếp chuyện này, huy gà chuyện này, chẳng sợ ở nông thôn cũng tiên có nam nhân đi làm cái này. Càng đừng nói sát gà loại này có nhục văn nhã chuyện này. Nhưng Quý Thu Dương làm lên liền rất là thong rong, tựa hồ cũng vẫn chưa cảm thấy không ổn. Khương Tĩnh Di hiếp hiếp mắt, đột nhiên nhớ tới hôm qua bữa tối khi Quý Thu Dương phản kích chuyện của nàng nhi. Hoặc là Quý Thu Dương quả thật là thủ quy củ đô cổ, làm này đó sống chỉ là không đành lòng người nhà mệnh nhọc. Nhưng còn có một loại khả năng, Quý Thu Dương chính là cái muộn tao nam, giả đứng đắn Muốn thật là cái giả đứng đắn Sách, kia tựa hồ còn rất có ý tứ Quý Thu Dương uy gà quay đầu lại liền nhìn thấy Khương Tĩnh Di híp mắt nhìn hắn, mày tức khắc nhăn lại đi phía sau rửa tay. Quý Lao Thái hỏi hắn, như thế nào khởi sớm như vậy? Ngủ không được liền dậy sớm. Quý Thu Dương nói, Quý Lao Thái cười tủm tìm liếc mắt Khương Tĩnh Di thầm nghĩ này tức phụ cưới cũng đúng, bằng không nàng nhi tử còn không biết đến kéo dài tới khi nào mới cưới vợ. Phía trước còn lo lắng vợ chồng son bởi vì phía trước sự nháo không thoải mái, nhưng đã nhiều ngày nàng nhìn hai người cảm tình cũng không tệ lắm. Cơm sáng xào rau hẹ xào trứng gà còn nấu một nồi nồng đậm cháo, lại xứng với đêm qua dư lại sương sườn, một bữa cơm ăn phi thường thỏa mãn. Sau khi ăn xong Quý Lâm Hạ lôi kéo Khương Tĩnh Di đi xem đậu giá, hai người vào nhà mở ra cái ở phía trên cái nắp, liền phát hiện mập mạp đậu nành đã nổi mầm. Quý Lâm Hạ kinh ngạc nói, nhị tẩu, này còn phải mấy ngày mới có thể ăn thượng. Ba năm ngày đi. Phía trước nàng nói mãn, nhưng trên thực tế này chỉ là nàng lần đầu sinh đậu giá thôi. Cũng may bước đi nàng đều biết. Thao tác lên cũng hoàn toàn không cảm thấy khó, hiện giờ nhìn này tình hình, hẳn là sẽ thực thành công. Nói chuyện Khương Tĩnh Di cầm thủy giải lên bảo trì đậu nành ướt át lúc sau lại lần nữa đắp lên, xem này tình hình không tồi, hôm nay chúng ta sinh thêm nhiều thượng một ít, bằng không chờ cái này làm tốt còn phải lại chờ bảy tám thiên thật sự quá trợm. Chị dâu em chồng hai hơn nữa anh đảo ra cửa lại nhặt đậu nành phao thượng, chuẩn bị buổi tối thời điểm lại làm một sọt. Lúc này đại gia dùng sọt là nhà mình lấy tê dây mây biên kênh một ít nhưng cũng không tồi. Khương Tĩnh Di cùng Quý Lao Thái nói chuyện này, Quý Lao Thái liền nói, vừa lúc Thu Dương ở nhà, làm hắn đi trên núi chém chút dây mây trở về biên là được. Khương Tĩnh Di kinh ngạc nói, hắn sẽ biên soạn. Quý Lao Thái giữa mày mang theo cười, trong nhà soạn đều là hắn biên, tay nghề so các ngươi đại ca tốt hơn nhiều. Đường đường tú tải cư nhiên sẽ biên soạn. Khương Tĩnh Di lại mở ra tân thế giới đại môn, Quý Thu Dương thật sự làm nàng quá ngoài ý muốn. Không đợi Khương Tĩnh Di nói chuyện, Quý Lao Thái đã ra nhà ở, Thu Dương, trong nhà sọt không đủ, người hôm nay đi chém chút dây mây trở về biên một ít. Quý Thu Dương nhớ tới bọn họ trong phòng kia một sọt cây đầu, nghe vậy gật gật đầu. Quý Lao Thái cười, trên núi hiện tại cảnh trí không tồi, con mũi hiện tại còn thiếu, người mang tính gì đi nhìn một cái. Nghe vậy Quý Thu Dương liếc mắt hương tính gì cảm thấy chuyện này khẳng định là nữ nhân này làm hắn nương nói như vậy. Hắn liền biết nữ nhân này không phải cái an phận, quả nhiên nhất đẳng hắn trở về liền nhịn không được lộ ra nhanh bước. Quý Thu Dương vô hình trung cấp Khương Tĩnh Di định rồi tội. Khương Tĩnh Di nhận thấy được hắn ánh mắt, cảm thấy không thể hiểu được. "Nương, tối hôm qua vừa ra vũ, ta không nghĩ đi." Quý Thu Dương hiếp híp mắt, nữ nhân này đây là lạc mềm buộc chặt. "Tối hôm qua nghe động tính đại, kỳ thật vũ không lớn, đi thôi." Thuận tiện trích chút nấm, "Buổi tối cho ngươi làm nấm canh uống." Quý Lao thái cười tủm tỉm nói đi chuẩn bị lươi hái cùng dây thừng còn có sót, "Đi thôi." "Thật tốt chỗ cảm tình cơ hội a." Quý Thu Dương không phản bác. Hắn tính toán nhân cơ hội hỏi một chút chuyện của nàng, đã nhiều ngày hai cái Khương Tĩnh Di không ngừng ở hắn trong đầu tranh luận, lại không cái kết quả hắn đều phải đau đầu. Nếu nói hiện tại Khương Tĩnh Di không phải trước kia Khương Tĩnh Di cũng có dấu vết để lại, nhưng nếu nói không phải khi đó thỉnh thoảng câu dẫn hắn hành vi lại không thể nào nói nổi, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo, chẳng sợ nàng không nói lời nói thật nàng cũng có thể có cái đại khái phán đoán. Vì tuy mới nấm Khương Tĩnh Di thực không cốt khí đem phản bác nói nuốt xuống đi. Chỉ là miễn vì này khó bộ dáng ở Quý Thu Dương xem ra chính là cố ý khiến cho hắn chú ý, ít nhất thành thân sau Khương Tĩnh Di không thiếu làm loại sự tình này. Quý Thu Dương về phòng thay đổi một thân áo quần ngắn ra tới, đen nhánh tóc dùng phương khăn bao lên đỉnh đầu thượng, nếu không đi xem toàn thân khí chất, nói hắn là ở nông thôn nông hộ cũng không có gì không phối hợp địa phương. Nhưng hắn trên người khí chất quá mức rõ ràng, chỉ hướng kia vừa đứng khiến cho người trước mắt sáng ngời căn bản sẽ không đi tưởng hắn là nông hộ cái này khả năng. Khương Tĩnh Di liền ngồi xổm trong viện, nhìn hắn ra tới thời điểm đôi mắt đều sáng một chút. Này mặt, này dáng người, liền tính mặc vào khất cái phục đại khái đều đẹp. Khương Tĩnh Di ánh mắt kinh diễm còn mang theo điểm đáng khinh, Quý Thu Dương nhìn lại đây khi chính xem vừa vặn, mày tức khắc liền nhíu lại, trong lòng hoài nghi lại lắc lư lên, này ánh mắt cùng trước kia nhưng thật ra 10 phần giống. Đi thôi. Quý Thu Dương cao lênh nói lời này, bối thượng sọt cầm lươi hái cùng dây thường dẫn đầu ra cửa, Khương Tĩnh Di thu hồi đáng khinh vội vàng đuổi theo. Nàng vừa rồi có phải hay không đem người dọa Anh Đảo Phi thường có ánh mắt không theo sau Còn cấp nhà mình cô nương cổ vũ Nhỏ giọng nói, cô nương cố lên Bên kia Khương Tĩnh Di đi theo phía sau có chút vất vả Thấy Quý Thu Dương chân dài bước tức khắc toàn Phu quân có không chậm một chút chiếu cố một chút chân đoàn người Đằng trước Quý Thu Dương đống nhiên dừng lại Quay đầu lại liếc mắt nàng thấp thoáng ở váy chân rất là nhận đồng gật đầu Đích sắc rất đoạn Khương Tĩnh Di vừa nghe lời này thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Này chết thẳng nam trách không được 20 tuổi tuổi hạc đều cưới không đến tức phụ, phỏng chừng một câu là có thể đem cô nương dọa tới rồi. Phi, nguyên chủ ngoại trừ. Khưng tính di đĩnh đĩnh ngực nói, kia làm sao vậy, ta dáng người tỷ lệ rất tốt, trước đột sau kiểu thần kiểu thể nhuễn, người muốn hay không so một lần. Người, người, tục khó giàn nổi. Quý thu dương mặt đều đỏ, cũng không dám lại trêu chọc nữ nhân này, vội vàng đi phía trước đầu đi. Bất quá tốt xấu đem bước chân hoán xuống dưới. Hiển nhiên cũng là phòng trừng Khương tính Di. Khương tính Di thấy hắn ăn mệt tâm tình không tồi, đi qua đi, hỏi hắn, phu quân nhưng nhận được ngấm. Quý Thu Dương ngử một tiếng, không chịu nhiều lời một lời. Nga! Lời nói Liêu đã chết. Tới rồi chân núi thời điểm cũng có một ít thôn dân mang theo hài tử lên núi nhạc ngấm, nhìn vợ chồng son lên núi, liền cười nói, Thu Dương mang nương tử lên núi nhạc ngấm. Là, thôi thím. Quý Thu Dương lễ phép khách khí cùng người chào hỏi liền đi phía trước đi. Khương Tĩnh Di chiều đối phương cười cười đuổi theo tiên đến. Đi ra thật xa Khương Tĩnh Di còn có thể nghe được thôi thẩm cùng người ta nói, không hổ là gia đình giàu có cô nương, cười rộ lên cũng thật đẹp. Dễ nghe lời nói không ngại nhiều, Khương Tĩnh Di đuổi theo Quý Thu Dương túm hắn cánh tay, ta cười rộ lên đẹp sao. Nói liệt khai một cái cười to mặt tới. Quý Thu Dương nhíu mảy liếc mắt bị Khương Tĩnh Di túm cánh tay nói, người buông ra nói chuyện, trước công chúng chớ có lôi lôi kéo kéo. Khương Tĩnh Di không thèm để ý buông ra ta hiểu được Chờ không ai thời điểm ta lại kéo ngươi. Ngươi? Quý Thu Dương tức khắc buồn bực, "Thì ngươi chớ có quên chúng ta lúc trước ước định." Ước định cái gì ước định? Khương Tĩnh Di cô ý nói, "Ai nha, ngượng ngủng, ta quên mất, đổi ý." "Nói đi phía trước đầu đi." Quý Thu Dương khí muốn mệnh, hạ quyết tâm muốn cùng nữ nhân này bảo trì khoảng cách. "Đang muốn nói điểm cái gì?" Khương Tĩnh Di đã đắm chìm ở thiên nhiên cảnh đẹp giữa. Ở đời sau Khương Tĩnh Di ra cửa du lịch kỳ thật không tính thiếu, bò quá sơn cũng nhiều. Nhưng như trước mắt như vậy nguyên sinh Thái Mỹ cảm lại là chưa từng có. Thụ là thiên nhiên thiên nhiên trưởng thành số, Thảo là hôn đồn Thảo, nhưng hết thể đều lộ ra tự nhiên, Khương Tĩnh Di nào còn nhớ rõ mới vừa rồi chính mình nói gì đó, đã sớm dẫn theo váy trích hoa đi. Hạ sơ mùa hoa khai đầy khắp núi đồi, mà đêm qua vũ tựa hồ chỉ đem thổ địa hơi hơi ướt át cũng không dính nhớp, Khương Tĩnh Di hái được một phen hoa dại thuận tay cắm ở tấn gian, đi rồi vài bước đỗng nhiên không nghe thấy quý thu dương động tĩnh vừa quay đầu lại liền thấy Quý Thu Dương như suy tư gì nhìn nàng. Khưng tĩnh gì như mày, ngươi làm cái gì như vậy nhìn ta. Quý Thu Dương lắc đầu đi phía trước đi đến, đi thôi. Hôm nay chủ yếu mục đích là cắt dây mây, nhưng dây mây ở nơi nào còn phải đi theo Quý Thu Dương đi. Khưng tĩnh gì biên chơi biên đi, đi rồi hồi lâu đế dày đều ướp. Khưng tĩnh gì có chút hoài niệm đời sau dày, chẳng sợ tới song cùng đi mưa ăn mặc cũng hảo a Như thế nào? Quý Thu Dương đi mau Vừa quay đầu lại liền thấy Khương Tĩnh Di cầm hòn đá lại lộng đế dày bùn. Quý Thu Dương thấy nàng càng lộng căng bẩn, đơn giản buông sọt tùy tay tốn vài miếng lá cây lại đây, ba lượng hạ đem Khương Tĩnh Di rải thượng bùn lộng đi hơn phân nửa. Khương Tĩnh Di thụ sủng nhược kinh, đột nhiên che lại ngược nói: "Ngươi, ngươi như thế nào lòng tốt như vậy, chẳng lẽ là thừa dịp khắp nơi không người ý đồ gây rối?" Nghe xong nàng lời nói, Quý Thu Dương chỉ cảm thấy cái trán phốc phốc thằng nhẹ, hắn tức muốn hộc máu nói: "Liên tính ta phải đối ngươi ý đồ gây rối." Ngươi cảm thấy ta có thể thành công? Khương Tĩnh Di nhớ tới đời này, sức lực đột nhiên không nhịn được mà bật cười, ngươi nếu thật tính toán ý đồ gây rối ta nhất định nằm yên không phản kháng. Nói còn chiều Quý Thu Dương bức cái mị nhãn, kaka, tới sao? Thanh âm mang theo câu, thiếu chút nữa không đem Quý Thu Dương tâm câu ra tới. Quý Thu Dương tim đập lợi hại, nhìn Khương Tĩnh Di mặt mím môi không nói chuyện, quay đầu lại bối thượng sọt đi nhanh hướng phía trước đi. Phía sau Khương Tĩnh Di ác liệt cười cười, hảo ngây thơ a, rất thích Quý Thu Dương đông nhiên quay đầu lại, cắn răng nói, Khương Tĩnh Di ngươi cầm miệng. Khương Tĩnh Di ở ngoài miệng làm khóa kéo động tác, lấy kỳ cầm miệng, nhưng trên mặt thực hiện được ý cười lại như thế nào đều che giấu không được. Lại hướng trong đi rồi một thời gian, dây mây chưa thấy được, ngược lại thấy không ít nấm cùng mộc nhĩ, Khương Tĩnh Di học quá thưởng thức, đại khái biết này đó có thể ăn này đó không thể ăn, liền đem an toàn nấm hái được ném tới sọ, mộc nhĩ từng đuổi cũng đều ném tới sọ. Quý Thu Dương nhìn nàng mày lại nhữ lại Gia đình giàu có tiểu thư có thể phân biệt nấm có hay không độc. Khương Tĩnh Di thải nấm tay tức khắc một đốn, kinh ngạc ngẩn đầu xem hắn, gia đình giàu có tiểu thư liền không thể nhận thức. Gia đình giàu có tiểu thư còn có thể ăn cơm ngủ đâu, chẳng lẽ nhận thức nấm chính là các ngươi người nhà quê đặc quyền. Phần 14 Nàng lời này thật sự là càng quái, nhưng Khương Tĩnh Di trong lòng đã nổi lên con sóng, quý thu dương quả thật là hoài nghi nàng, may mắn phía trước liền có chuẩn bị. Tuy rằng nàng cảm thấy chuyện này nói cũng không ai tin nhưng treo Quý Thu Dương tựa hổ thú vị thực, nàng thật không nghĩ dễ dàng thừa nhận đâu. Mà Quý Thu Dương nghe xong nàng cản quấy nói mày nhăn càng sâu, một đôi đen bóng con ngươi dừng ở Khương Tĩnh Di trên người, tựa hồ muốn đem nàng cả người đều nhìn thấu giống nhau. Hắn châm trước một phen khẳng định nói, "Ngươi không phải nguyên lai like Khương Tĩnh Di." Hắn dùng khẳng định ngữ khí, Khương Tĩnh Di có chút kinh ngạc, chợt nàng cười cười, "Phu quân nói cái gì?" Thiếp thân nghe không hiểu. "Không, ngươi nghe hiểu." Quý Thu Dương cũng không tưởng như vậy định chỉ Nguyên lai like Khương Tĩnh Di khắc nghiệt, ác độc, lòng dạ hẹp hỏi, hơn nữa. Đầu góc cũng không thông minh, nhưng ngươi không giống nhau. Quý Thu Dương nguyên bản chỉ là thử một chút, nhưng Khương Tĩnh Di biểu tình càng tự nhiên hắn liền càng hoài nghi. Giờ phút này hắn trong lòng cơ hồ đã xác định ý tưởng này, biến hóa đại khái là từ thành thân đêm đó bắt đầu. Trước kia Khương Tĩnh Di xem tại hạ khi ánh mắt lộ liêu, hận không thể đem người hủy đi nhập trong bụng. Nhưng ngươi ngay lúc đó biểu tình tự hồ thực không dám tin tưởng ta đoán xem khi đó ngươi vừa đến trong thân thể này. Nếu là như thế này, vậy nói thông, ngươi không phải nguyên lai like Khương Tĩnh gì cho nên ngươi dễ dàng bỏ qua cho tại hạng, cho nên mặc kệ là sinh đậu giá vẫn là làm tàu hủ kỳ, vẫn là một tay hảo chủ nghệ hoặc là nhận thức ngấm, này đều có thể giải thích thông. Đó chính là ngươi nguyên bản liền sẽ này đó, thượng Khương Tĩnh gì phía sau ngươi vẫn như cũ sẽ này đó. Khương Tĩnh Di bị nghe Quý Thu Dương nói có sách mách có chứng phân tích trong lòng là có chấn động, Càng lệnh nàng kinh ngạc chính là Quý Thu Dương giờ phút này biểu tình tựa hồ cũng không có xem dị loại kinh khủng cùng sợ hãi, ngược lại là một loại hiểu rõ. Này nam nhân không riêng lớn lên đẹp hơn nữa rất thông minh, nàng có chút động tâm làm sao bây giờ? Nàng kéo kéo khỏe miệng nói, "Này cũng không thể chứng minh ta liền không phải khương tính gì. Ngươi tuy rằng thích đùa giỡn tại hạ, tuy rằng thích cô ý cùng tại hạ tiếp xúc, nhưng ngươi tới gần cũng không xấu xa, ngược lại mang theo hài hước cùng hòa nhạc. Quý Thu Dương nói đến đùa giỡn thời điểm sắc mặt có chút đỏ lên. Là một vị quân tử, là không thích hợp nói ra cái này từ, nhưng trước mắt đứng Khương Tĩnh Di khả năng thân phận càng thêm vượt quá hắn đoán trước, cho nên hắn nói. Quý Thu Dương tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vẫn chưa thu hồi, ngươi có thể phản bác, có thể nói ngươi vẫn là trước kia Khương Tĩnh Di, nhưng là, người khác tin, ta lại là không tin. Ngươi, không phải nguyên lai Khương Tĩnh Di, ngươi rốt cuộc là ai? chương 17. Quý Thu Dương nói thực chắc chắn, bắt đầu khi một chút hoài nghi ở Khương Tĩnh Di thái độ trung biến thành xác định, Nếu trước mắt người là đã từng Khương Tĩnh Di, như vậy hắn nói ra những lời này thời điểm đối phương sẽ không như trước mắt như vậy bình tĩnh, chỉ sợ đã sớm đại kinh thất sắc sau đó cùng hắn nháo lên tới. Hắn mím môi nhìn Khương Tĩnh Di lại hỏi một lần, ngươi, đến tuột cùng là ai? Ta là Khương Tĩnh Di. Khương Tĩnh Di khỏe miệng còn treo nghiền ngâm ý cười, nhưng trong lòng đã như sóng biển cuộn cuộn, ta từ đầu đến cuối đều là Khương Tĩnh Di. Nam nhân quá thông minh quả nhiên mị lực đại. Khương Tĩnh Di đột nhiên sinh ra một cổ đối quý thu dương nói thẳng ra xúc động. Mới vừa xuyên qua tới khi không phải không sợ hãi, không phải không hoảng sợ, đối mặt thấp thỏm lo âu Khương Tĩnh Di cưỡng bách chính mình đi thản nhiên đối mặt, lợi dụng trêu đùa quý thu dương làm chính mình trở nên tự tin một ít. Nhưng nói đến cùng nàng vẫn là sợ hãi, tại đây nam nhân vì thiên nữ tử địa vị thấp hèn cổ đại, nàng muốn hảo hảo sống sót là cỡ nào khó. Mắt thường có thể thấy được, Khương Tĩnh Di hai vai hơi hơi chầm xuống, nàng có chút không dám nhìn quý thu dương. Thanh âm xuyên qua lồng ngực chầm thấp đáng sợ, ta nếu không phải Khương Tĩnh Di ngươi lại nên như thế nào? Lại nên như thế nào? Quý thu dương sừng sốt, chính hắn cũng chưa nghĩ tới này vấn đề. Hắn phía trước đều chỉ là suy đoán, hiện giờ xác định ngược lại có chút không biết làm sao. Hắn trong lòng nói không rõ cái gì cảm giác, khiếm sợ là lúc thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ may mắn. Hắn ở may mắn trước mắt Khương Tĩnh Di không phải nguyên lai nữ nhân kia. Thậm chí ở trong ngáy mắt, trong đầu phát ra ra một loại mãnh liệt dục vọng. Nếu người đã không phải nguyên lai người, sao không cứ như vậy sai đi xuống. Nam nhân sớm muộn gì muốn cưới vợ, nếu thật sự có một ngày nàng thực hiện hứa hẹn rời đi quý gia lại đương đi con đường nào. Khương gia nàng khẳng định sẽ không trở về, nếu là quý gia lại không thể nốc. Quý thu dương mềm lòng, ánh mắt nhìn phía Khương tĩnh di khi lại có chút hoảng hốt, tựa hồ từ thành thân ngày ấy khởi hắn lần đầu thấy Khương tĩnh di như vậy bất lực. Thậm chí hắn có chút hối hận hỏi ra lời này. Nhìn nàng bộ dáng. Chỉ sợ nàng chính mình đều không muốn đến này trên người tới, chẳng sợ cô hồn dã quỷ cũng đến chính mình có lựa chọn càng vui sướng một ít. Đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Quý Thu Dương nói đem cuối cùng một chút mộc nhĩ để vào sọt chung đi phía trước đi. Khưng tĩnh di cả người chấn động, không thể tưởng tượng nhìn về phía Quý Thu Dương, lại chỉ nhìn đến đối phương thẳng thắn eo lưng. Nàng chậm rãi câu ra một cái cười tới, này nam nhân quả thật là cái quân tử. Một cái có chút cũ kỹ cổ đại người tiếp thu độ thế nhưng như thế hảo. Đảo có vẻ nàng có chút tiểu nhân. Càng khó đến chính là quý thu dương vẫn chưa truy vấn nàng từ chỗ nào mà đến, trước kia lại là như thế nào người. Bất giác gian nàng đấy lòng lại có hơi hơi ấm áp có lẽ xuyên qua cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu sự tình. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, giờ phút này nàng trong lòng vương một khối tảng đa lớn, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nhìn quý thu dương đi xa, vội vàng dẫn theo váy đuổi theo đi, Uy người tốt xấu từ từ ta à, vạn nhất chạy ra cái lợn rừng gì làm sao. Quý Thu Dương đầu đều không trở về nói, đó là lợn rừng xui xẻo. Lời tuy như thế, nhưng Khương Tĩnh Di lại dừng lại chờ nàng. Khương Tĩnh Di đuổi theo đi, ngắm hắn liếc mắt một cái, sau đó hỏi, ngươi đều không hỏi xem ta là nơi nào tới. Vạn nhất ta là cái hồ ly tinh hoặc là cô hồn dã quỷ bám vào người gì, ngươi liền không sợ hãi. Nếu là ta ý xấu như tới, sấn ngươi ngủ hút ngươi tinh huyết hoặc là hại ngươi thân nhân, ngươi liền không lo lắng. Có lẽ là biết Quý Thu Dương sẽ không đối nàng như thế nào. Khương Tĩnh Di miệng pháo lại bắt đầu. Quý Thu Dương một trận đau đầu, mày nhắc lại, ngươi có thể hay không cầm miệng? Khương Tĩnh Di chấp chấp mắt, biểu tình có chút vô tội. Quý Thu Dương thở dài nói, ngươi nếu thật hút ta tinh huyết ngươi còn dùng chờ hôm nay tới hỏi. Ngươi nếu hại nhà ta người lại như thế nào mang các nàng làm đậu ra sinh đậu giá? Ngươi thật khi ta ngốc có phải hay không? Không. Khương Tĩnh Di nhịn không được cười ngươi là chính nhân quân tử. Nhưng là... Nàng nếp miệng cười. Nhưng là đầu người đặc biệt có ý tứ, ta nhịn không được làm sao bây giờ. Quý thu dương cái chán gân xanh thằng nhẹ, sau một lúc lâu hắn đỡ đỡ chán, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mất công hắn mới vừa rồi lại vẫn muốn cùng nàng hảo hảo sinh hoạt tính, hiện tại. Hảo, hảo, ta không nói. Khương tính gì rỗi tay cơ cơ hắn cánh tay, khỏe miệng ngậm ý cười, tràn đầy hờn rồi nói, hảo lạc, không cần sinh khí cay. Thiếu nữ tươi đẹp tươi cười mang theo hài hước cùng hờn rồi, quý thu dương cơ cơ mắt có một lát thất thần đi thôi." Khương Tĩnh Di nhìn mắt bị nàng kéo ở trong tay cánh tay nhịn không được cười, "Này nam nhân cũng không như vậy khó làm sao?" Trên thực tế, Quý Thu Dương cả người thân thể đều căng chặt, hắn không phải không chú ý tới chính mình cánh tay còn bị Khương Tĩnh Di lôi kéo, nhưng hắn thế nhưng không có ném ra, chính hắn đều cảm thấy ngạc nhiên. Càng đi đi cây tối càng rậm rạp, cũng càng ngày càng mát mẻ, Khương Tĩnh Di hồng nghi, "Dây mây ở núi sâu rừng già." Quý Thu Dương không trả lời, ngược lại nhìn phía trước nói, "Lập tức tới rồi." Khương Tĩnh Di ngẩn đầu đi xem, ở cách đó không xa địa phương lại có một mảnh dâu tây dại, lúc này đã chín, hồng diễm diễm một mảnh trông rất đẹp mắt. Nàng nhịn không được quay đầu đi xem Quý Thu Dương, thấy Quý Thu Dương thần sắc vẫn cư nhản nhạt không biết suy nghĩ cái gì. Khương Tĩnh Di buông ra hắn đi phía trước đầu đi, nàng từ bên cạnh trên cây túm hạ vài miếng đại thụ lá cây, đem hái xuống dâu tây dại phóng tới lá cây thượng. Này một mảnh dâu tây rất nhiều, Khương Tĩnh Di hái được trong chốc lát đã là hái được không ít. Quý Thu Dương lại đây hỗ trợ Khương Tĩnh Di hướng hắn cười cười, ngươi người này cũng khá tốt sao, làm gì mỗi ngày đều một bộ cao lánh bộ dáng. Quý Thu Dương liếc nàng liếc mắt một cái không hề răng, Khương Tĩnh Di liền minh bạch, người này phòng trừng bị nàng tức điên không muốn phản ứng nàng. Hào đi, nàng không nói là được. Khương Tĩnh Di kỳ thật đời trước chính mình một người đã thói quen, lại là cái độc thân cẩu, đời này đột nhiên nhiều ra cái kêu phu quân nam nhân ra tới, nàng cảm thấy mới lạ hảo chơi, liền lại nhảy nói hảo chút. Dâu tây hái được một ít sót đã mau đầy. Hai người bắt đầu trở về đi, Khương Tĩnh Di hỏi, không chém dây mây sao? Quý Thu Dương nói, dây mây ở dưới chân núi liền có. Khương Tĩnh Di sững sốt, tiếp theo trong lòng lấm áp, đó chính là nói Quý Thu Dương mang nàng vào núi chính là vì thải nấm cùng dâu tây. Khương Tĩnh Di thần sắc phức tạp, đột nhiên có chút chột dạ, nàng giống như không nên như vậy trêu đùa hắn tới. Như thế nào? Quý Thu Dương sắc mặt như thường, chỉ Khương Tĩnh Di lại nhận thấy được hắn vành thai hơi hơi phếu hồng. Khương Tĩnh Di lắc đầu, đột nhiên nói Ngươi là người tốt. Quý Thu Dương sừng sốt, nhưng Khương Tĩnh Di lại không tính toán tiếp tục nói. Trở về đi trên đường khó được can tĩnh, Quý Thu Dương lại có chút không thích đứng, liếc liếc mắt một cái Khương Tĩnh Di, phát hiện nàng mày nhữ lại, môi mỏng nhấp chặt, tựa hồ suy nghĩ sự tình gì. Ngươi Quý Thu Dương còn chưa nói xong, đột nhiên liền thấy bên cạnh lá cây đông đưa, hắn vội vàng đem lưới hái nắm chặt đem Khương Tĩnh Di tún đến phía sau, cẩn thận. Khương Tĩnh Di kinh ngạc trung liền thấy một đầu 100 nhiều cân lợn rừng từ bụi cỏ chung nhảy ra tới, Khương Tĩnh Di sử sốt, nàng phía trước còn nói gặp phải lợn rừng làm sao bây giờ, không nghĩ tới thế nhưng thật sự gặp phải lợn rừng. Ông trời chơi ta. Ta ngăn lại lợn rừng, người chạy mau. Quý Thu Dương đem sợi phóng tới trên mặt đất, trên tay nắm chặt lưới hái, biểu tình chuyên chú nhìn kia đầu troi troi lợn rừng. Khương Tĩnh Di kinh ngạc, người này là tính toán chính mình đối lợn rừng làm nàng chạy. Khương Tĩnh tuy rằng tham sống sợ chết, Nhưng còn làm không được nhìn hắn một cái thư sinh một mình đi đối kháng lợn rừng, nàng quét chung quanh liếc mắt một cái thấy vài bước xa có cây ngã xuống thụ tức khắc có chú ý, ngươi trước kéo dài thời gian, chờ ta đi chết căn gậy gậu. Ngươi muốn làm gì? Quý thu dương không quay đầu lại, quát lớn nói, hiện tại không phải ngươi thể hiện thời điểm. Ta sức lực đại. Không tính gì đánh gây hắn thời điểm đi bước một sau này dịch, ta giúp ngươi nói không chừng có thể thu phục nó, lợn rừng không thể so trong nhà dưỡng heo, sức lực rất lớn. Chính ngươi đối thượng căn bản không có thành công khả năng." Nàng mí môi ngồi sổm trên mặt đất đem cánh tay thô thân cây dùng sức bẻ gãy, bên kia liền nghe lợn rừng gào giống một tiếng chiều quý thu dương nào tới. Khương Tính Di một lòng đều nhắc tới cổ họng, nàng đem gậy gỗ chặn ngang bẻ gây chỉ còn một mét dài hơn, dẫn theo liền chiều ra heo vọt qua đi. Là thời điểm mở màn. Quý thu dương tuy rằng thân thể còn tính cường tráng, trong tay lại có lưới hái, nhưng đối thượng lợn rừng đích sắc cố hết sức, trốn tránh chi gian lưới hái liền lợn rừng bao cũng chưa đụng tới. Lợn rừng bị người ngăn lại tức khắc táo bạo bất an, nhe răng gạo giống quay đầu lại phát tới. Liên ở Quý Thu Dương cảm thấy thuốc viên thời điểm, đột nhiên liền thấy Khương Tĩnh Di tay dơ gậy gỗ hung hăng chiều ra heo đầu ném tới. Như vậy một cây gậy làm sao có thể lay động? Hắn lời còn chưa dứt, Quý Thu Dương liền thấy vừa mới còn chiều hắn đánh tới lợn rừng từ giữa không trùng quăng ngã đi xuống, thình thịch rơi trên mặt đất. Toàn bộ heo tửa hồ bị gõ vượng vượng hồ hồ, bỏ một chút lại quăng ngã đi xuống. Thất thần làm gì? Lấy lươi hái thượng a Khương Tĩnh Di đầu một hồi đối thượng lợn rừng lại kích động lại sợ hãi, này một gậy gộc đi xuống thời điểm nàng chính mình cũng chưa báo hy vọng, không nghĩ tới thật sự thành. Nàng nói lời này dẫn theo gậy gộc vội qua đi chiếu heo đầu lại là một gậy gộc, kia lợn rừng hoàn toàn bỏ không đứng dậy. Quý Thu Dương phục hồi tinh thần lại, cầm lưỡi hái qua đi đâu đầu đem lợn rừng cổ hoa khai, theo huyết liền như vậy xuống ra. Liên ở hắn nhẹ nhàng thở ra thời điểm liền nghe Khương Tĩnh Di lầm bầm nói, đáng tiếc, theo huyết cũng ăn rất ngon đâu quý Thu Dương Sống chết trước mắt lại vẫn nghĩ ăn. chương 18. Quý Thu Dương nhịn không được nói, như vậy thời điểm ngươi còn nghĩ ăn. Khương tính Di nhìn lợn rừng tựa hồi nhìn đến thật nhiều làm tốt thịt, nàng nhịn không được cười Này không phải đã chết sao, lợn rừng đã chết chúng ta không phải đến ăn, bằng không còn có thể ném tại đây. Giống như cũng đúng. Quý Thu Dương gật đầu nói, chúng ta mau chút lộng đi, bằng không đưa tới mặt khác giã thú liền nguy hiểm. Theo lý mà nói này Sơn cũng không cao lớn. Giống lợn rừng mấy thứ này rất ít ra bên ngoài vây chạy, bọn họ hôm nay có thể gặp gỡ cũng không biết là vận khí tốt vẫn là không hảo. Phần 15. Quý Thu Dương nói, ngươi còng sọ, ta kéo lợn rừng. Hắn mới vừa nói xong, Khương Tính Di chỉ vào kia cây đảo thụ nói, lượm cái đồ vật đem lợn rừng phóng phía trên kéo. Quý Thu Dương gật đầu, cầm lưới hái đi chém mấy cái nhánh cây dùng nguyên bản bó dây mây dây thường lâm thời trói lại một cái kéo đồ vật, hai người hợp lực đem lợn rừng ném tới phía trên, lại đem sọt cũng phóng thượng. Quý Thu Dương nói: "Ta kéo đi." Khương Tĩnh Di lên tiếng, mừng rỡ nhẹ nhàng, biên đi ra ngoài biên ở trong lòng tự hỏi này lợn rừng thịt tán cơm. Lợn rừng bất đồng với da dưỡng thịt heo chất tinh tế, lợn rừng thịt càng làm càng sải, sao ăn hương vị kỳ thật cũng không phải thực ảo. Hơn nữa hiện tại chính trực mùa hè, lưu nhiều cũng phóng không được, chi bằng làm thành món kho bán được huyện thành đi. Hai người còn chưa tới dưới chân núi, Khương Tĩnh Di đã nghĩ kỹ rồi lợn rừng thịt tan pháp. Tới rồi tới gần dưới chân núi địa phương cũng gặp được những người khác. Nhìn bọn họ kéo một đầu lợn rừng ra tới tức khắc sợ ngây người, đây là lợn rừng. Các ngươi vận khí thật tốt. Nói bừa gì, này lợn rừng hung ác lợi hại, ngươi vận khí tốt gặp phải thử xem. Thật nhiều người nghe thấy Quý Thu Dương đánh một đầu lợn rừng sôi nổi chạy tới xem, một năm miệng 10 hỏi Quý Thu Dương như thế nào đánh này lợn rừng. Quý Thu Dương liếc mắt hương tính gì, lúc này lại nhu nhu nhược nhược bộ dáng, đối thượng hắn ánh mắt nàng trong mắt thế nhưng mang theo hài hước, còn không tiếng động nói, xem ngươi. Quý Thu Dương bất đắc cười cười quay đầu cùng người trong thôn nói lên này lợn rừng tới. Chứ bỏ thợ săn, rất ít có người thật sự đi đến núi sâu đi đi săn, quý thu dương là tú tài, tự nhiên sẽ không cố ý đi tìm lợn rừng, cũng chỉ có thể là vừa khéo thôi. Bất quá đại gia lại tò mò quý thu dương là như thế nào hàng phục lợn rừng, quý thu dương lung tung nói lợn rừng đụng vào trên cây hắn vừa khéo lộng chết lợn rừng, những người khác thế nhưng cũng không hoài nghi. Buổi sáng gặp gỡ thôi thím thậm chí vô bộ ngực nghĩ mà sợ nói, định là bầu trời văn khúc tinh phù hộ tú tài công Tu đãi công về sau nhất định có thể thi đấu trạng nguyên, thăng chức rất nhanh. Quý Thu Dương trên mặt ngượng ngùng, ánh mắt rừng ở Khương Tĩnh Di trên mặt, thấy nàng trên mặt tràn đầy nụ cười. Đang nói chuyện, Quý Đông Dương cùng Vân Thị mang theo hai hải tử lại đây, thật đánh một đầu lợn rừng. Ta nghe người ta nói còn không có dám tin, ta huynh đệ chính là lợi hại. Quý Đông Dương tới liền hảo thuyết, hai anh em đem lợn rừng nâng thượng xe đẩy tay, liền có người hỏi, các ngươi thị theo bán hay không? Quý Thu Dương còn chưa trả lời, Liên nghe Khương Tĩnh Di cười tổn tìm nói, chờ làm chín lại bán. Làm chín lại bán. Có người không cao hứng, thu dương ra, ngươi như vậy nhưng không tốt, này lợn rừng là ta thôn phía sau trong núi, theo lý thuyết nên thuộc về đại gia mới đúng. Khương Tĩnh Di theo tiếng nhìn lại, lại là Lâm Đại Nương, lúc này Lâm Đại Nương vừa nói sau, xem náo nhiệt người tức khắc đều không lên tiếng, xem ra có ý tưởng này người thật đúng là không ít. Thấy Khương Tĩnh Di không nói chuyện, Lâm Đại Nương càng thêm đắc ý, ngươi nhà mẹ đẻ như vậy có tiền. Ngày đó lại mang về tới như vậy thật tốt đồ vật, ngươi còn kém điểm này a Khưng tĩnh di cười cười, Lâm Đại Nương là sinh khí ngày hôm qua nhà ta chưa cho ngươi thịt ăn. Ngài nói ngài, muốn ăn thịt liền muốn ăn bái, thế nhưng nói này sau núi thượng đồ vật là đại gia lời này. Có câu nói nói rất đúng, thiên hạ to lớn hay là vương thổ, này thiên hạ nhưng đều là thánh thượng, Lâm Đại Nương cũng không dám nói bậy. Quý Thu Dương nhịn không được nhìn nàng liếc mắt một cái, Lâm Đại Nương chẳng sợ lại không kiến thức cũng nghe quá lời này. Sắc mặt tức khắc đổi đổi, "Vậy ngươi, vậy ngươi sao có thể ăn?" "Bởi vì là ta đánh." Khương Tính Di trong mắt không có một tia độ ấm, ánh mắt quay đầu nhìn phía một cái khác phương hướng, kia dựa vào Lâm Đại Nương ý tứ, Từ Thợ săn săn tới đồ vật cũng đều là đại gia. Cái này không ai dám nói chuyện. Từ Thợ săn là trong thôn đồ tể, 20 tuổi trên dưới, cao to tính tình còn không tốt, 2 năm trước có người trêu chọc Từ Thợ săn trực tiếp bị hắn đánh gãy chân, từ đây người trong thôn rốt cuộc không ai dám trêu chọc hắn. Nếu là mọi người nói lợn rừng là đại gia, như vậy không thể nghi ngờ cũng đang nói từ thợ săn săn tới đồ vật cũng thuộc về đại gia hỏa, kia không phải tìm chết sao. Lâm Đại Nương tức khắc không hề răng, khưng tĩnh di thanh âm phóng mềm nói, ta là cảm thấy lợn rừng thịt đại gia hỏa lấy về đi xào rau hầm đồ ăn hương vị không tốt, mà ta sẽ điểm trung nghệ, chờ ta làm tốt đại gia lại đến mua chính là, giá khẳng định chỉ so thịt tươi quý một chút, đại gia hỏa còn có thể khai khai chai, chẳng phải bất việc. Nàng nói như vậy không thể nghi ngờ cho đại gia một cái bậc thang, thôi thím cười nói, Thu Dương tức phụ nói có lý, chờ ngươi làm tốt ta đi xương một khối. Khương tính gì còn rất thích thôi thẩm liền chiều nàng gật gật đầu. Trở về đi. Khương tính gì đối quý Thu Dương nói. Mấy người lôi kéo lợn rừng trở về đi, dọc theo đường đi đã chịu đại gia hỏa kinh ngạc cảm thán, quý ra ở tại thô Tây, cách sau núi có đoạn khoảng cách tới gần thôn Tây thời điểm xa xa liền nhìn thấy một cao lớn nam tử con cung tiến cùng một phen đại khảm đao từ nơi xa mà đến. Mấy cái đi theo xem náo nhiệt thôn dân vừa thấy kia thân ảnh, cũng không rảnh lo xem náo nhiệt, vội vàng liền chạy. Khương Tĩnh Di đốn rắc kinh ngạc, lúc này kia nam tử đi đến phụ cận, ánh mắt lực quá lợn dừng chiều bọn họ gật gật đầu lại vẻ mặt cao lánh đi rồi. Đám người đi xa, Khương Tĩnh Di thấp giọng hỏi nói, người này chính là Tử Thợ Săn. Đối người này Khương Tĩnh Di chỉ hôm qua nghe Quý Lâm Hạ nói qua một miệng. Chân nhân vẫn là đầu một hồi thấy. Quý thu dương lên tiếng, là hắn. Khương tĩnh di hiểu rõ gật đầu, lớn lên rất không tồi. Nhưng từ thợ săn trên mặt có nói xẻo, đang ở bên trái khỏe mắt phía dưới ước chừng tam cm trường, nhìn cũng không khó coi ngược lại mang theo điểm dã tính mỹ. Nghe nàng khen từ thợ săn, quý thu dương nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng thế nhưng bất kỳ nhiên có chút không được tự nhiên. Lúc này tới rồi quý ra cửa, quý lao thái ra tới, nhìn lợn rừng tức khắc kinh hỉ. Thật đúng là đánh lợn ở rừng, Thu Dương cũng thật năng lực. Năng lực Quý Thu Dương đã không biết như thế nào giải thích. Vào sân sau Quý Thu Dương lại đi thỉnh trong thôn đồ tể lại đây hỗ trợ lộng heo ra, mà Khương Tĩnh Di cũng ở cùng Quý Lao Thái cùng Vân Thị nói kế hoạch của chính mình, ta tính toán này thịt heo tất cả đều làm thành thịt kho lại lại bán, người trong thôn bán tiện nghi chút, nhưng hạt lượng, dư lại bắt được trong huyện đi bán đổi tiền. Vân Thị cùng Quý Lao Thái cũng chưa ý kiến, lớn như vậy một đầu heo tự nhiên muốn bán, ở trong thôn bán tự nhiên bất việc Nhưng thôn liền lớn như vậy cũng tiêu hóa không được nhiều như vậy, giá cũng không thể đi lên, vẫn là đi trong huyện hảo. Khương Tính Di này hai ngày cũng đại khái biết trong nhà có này đó đồ vật, tầm thường nhà mình ăn còn có thể, nếu là cầm đi bán liền không đủ. Khương Tính Di về phòng lấy bút lông chuẩn bị viết cái danh sách làm Quý Đức Hồng đi mua tới thu thập. Lúc này cũng bất chấp chính mình bút lông tự có bao nhiêu kém, chỉ từng nét bút phi thường gian nan viết ra danh sách. Quý Đức Hồng hai anh em cầm đơn tử đi chấn trên mua đồ vật. Trong viện trong thôn Đỗ Tể cũng đem heo ra cấp thu thập không sai biệt lắm, Vân Thị hỏi Khương Tĩnh Di, kia ta hiện tại làm gì? Khương Tĩnh Di cười nói, thừa dịp đồ vật không mua tới chúng ta trước đem thịt heo băm thành khối đi. Có nam nhân ở tự nhiên không cần nữ nhân nhúng tay, Quý Thu Dương hai anh em nhân thủ một phen chém cốt dao đem lợn rừng thịt dựa theo Khương Tĩnh Di yêu cầu chém thành khối, lại đem thịt phóng nước lạnh ngâm máu loãng. Kế tiếp làm gì? Vân Thị nhìn kia thịt heo tựa hồ thấy được thật nhiều tiền, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Khương tĩnh di sở sờ, sờ bụng, ăn cơm, đói bụng. Buổi sáng ăn cơm thượng sơn trở về đều đại giữa trưa, lúc này đã sớm qua cơm trưa thời gian, cũng may quý gia không cùng nhà khác đúng vậy một ngày chỉ ăn hai đốn, bằng không nẳng cũng thật chịu đựng không nổi. Quý lao thái tự mình xuống bếp cho đại gia hạ mì sợi lại dùng thịt khô, ớt còn có chính mình ướp tương hột xảo thành tạc tương, cùng mì sợi hôn hợp ở bên nhau hương vị miễn bản thật tốt ăn. Khương tĩnh di kinh hỉ nói, nương, ngài làm mặt cũng thật ăn ngon Quý Lao Thái cười tủng tìm nói, thích ăn về sau nương thường xuyên cho người làm. Kỳ thật Khương Tĩnh Di tưởng chính là trở về sau nàng khai tiệm cơm có thể đem này mặt cũng phóng thượng, không cần Lao Thái thái lao động, chỉ điều nước chấm như vậy đủ rồi. Mới vừa dùng quá cơm Quý Đức Hồng hai anh em liền đã trở lại, Khương Tĩnh Di vén tay háo cùng vân thị đám người vào nhà bếp, anh nào cùng lâm hạ các quản một cái bậy bếp, hai nam nhân đi để ra thủy, đem nước nấu sôi đem thịt heo phóng tới hai trong nồi chắc thủy dự phòng. Chỉ là bởi vì nay lợn rừng thịt như thế nào cũng đến 100 nhiều cân, hai nồi nấu cũng không bỏ xuống được, bất đắc Di chỉ có thể thu một nửa phóng tới thùng treo ở giếng, chờ ngày mai lại nấu. Kế tiếp Khương Tĩnh Di tiếp nhận, phóng một ít ru thiêu nhiệt để vào hành gừng tỏi còn có đường xào nước màu, đãi đường hòa tan sau để vào thịt phiên xào đều đều, lại đem trước đó chuẩn bị đại liêu toàn bộ để vào trong nồi, cuối cùng ngã vào không quá thịt theo thủy, này một nồi mới tính đại công cáo thành. Này một nồi chuẩn bị cho tốt lại đem một khác nồi đồng dạng bước đi, hai cái nồi to đồng thời thiêu, tụ cục mạo nhiệt khí. Khương Tính Di ngày này xuống dưới ra một thân hãn, chỉ huy Quý Thu Dương cho nàng để thủy tắm gội. Quý Thu Dương liếc nàng liếc mắt một cái không phản bác, quay đầu đi để phơi ở hậu viên thủy. Rong rong dài dài tắm rồi, ra tới thời điểm liền thấy Vân Thị cùng Quý Lao Thái ngồi ở trong viện, thấy nàng liền cười nói, này thịt cũng thật hương, hiện tại đã nghe mùi hương, người lâm đại nương đều bỏ đầu tường liếc vài lần Khương Tĩnh Di hướng đầu tường liếp mắt, cũng là xảo, Lâm Đại Nương lại toát ra đầu, nhưng nhìn thấy Khương Tĩnh Di thời điểm lại đột nhiên rụt trở về, không biết có phải hay không nhớ tới giữa chưa chuyện này. Nàng giống như sợ ngươi. Quý Lao Thái có chút kinh ngạc. Khương Tĩnh Di chớp chớp mắt vô tội nói, không thể đi, giống ta như vậy người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ai có thể sợ hãi ta nha. Quý Lao Thái nhìn không được cười gật đầu, đúng vậy, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Từ trong nhà chính ra tới quý thu dương nghe vậy nhịn không được liếc khương tĩnh di liếc mắt một cái, nữ nhân này lại bắt đầu. Chương 19 Thịt kho lửa lớn thiêu khai trung tiểu hỏa châm hầm, suy xét đến lợn rừng thịt tương đối xài, này một hầm ước chừng hầm gần hai cái canh giờ. Quý gia trong tiểu viện tràn ngập phát mũi thịt kho mùi hương, lúc này thời gian đã không còn sớm, nhưng mọi người đều ăn ý không để dùng cơm sự tình, đều đang chờ trong nồi thịt có thể nấu hảo. Đặc biệt thường thường đi vào thêm đem sải Quý Lâm Hạ cùng anh đảo càng là nhịn không được ngửi người ngửi cái mũi, người khác nếu tưởng thế các nàng đi vào thêm sải nàng hai đều không vui. Quý Đức Hồng cùng Quý Đức Nguyên ngồi sổm nhà bếp cửa mắt trông mong hỏi, "Nhị thẩm, còn phải bao lâu à? Đại nhân ngượng ngùng hỏi, nhưng Hải Tử hỏi, rồi lại đều chiều Khương Tĩnh Di nhìn qua. Khương Tĩnh Di nhịn không được cười, ta nhìn nhìn. Nói nàng vào nhà bếp làm anh đảo mở ra nắp nồi, từ bên trong múc một khối phóng tới trong chén, sau đó lấy chiếc đũa kẹp cắn một ngụm. Nguyên bản tuổi đốt lợn rừng thịt lúc này đã ngâm nước tương cùng đại liêu mùi hương, lại hầm mềm lạn nhập khẩu mềm mại phi thường không tồi. Khương Tĩnh Di gật đầu, ngừng bắn đi. Chờ ngày mai thời điểm mang lên cái bếp lò phóng thượng nồi hầm, nàng cũng không tin nghe này mùi hương sẽ không ai mua. Cô nương ngươi xem bên ngoài. Anh Đào đang đứng ở cửa đột nhiên tiến vào nói. Khương Tĩnh Di thăm dò đi ra ngoài, hảo ra hỏa, cửa vây quanh thật nhiều người, trong tay đều bưng chén chờ. Nay tình hình còn rất có hỉ cảm. Khương Tĩnh Di xì một tiếng cười, đại tẩu, trước múc ra một ít cấp đoàn người thịnh đi. Vân Thị nhìn mãn nổi thịt tựa như nhìn đến một đống tiền đồng, nàng ai một tiếng nói, kêu bán nhiều ít thích hợp. Khương Tĩnh Di sừng sốt nàng đối hiện tại giá cả không khái nữa A. Bên ngoài thịt kho bao nhiêu tiền một cân. Khương Tĩnh Di nhìn về phía Quý Thu Dương, Quý Thu Dương hơi hơi như mày, ta không mua quá. Quý Đông Dương phu thê hướng chấn trên cùng trong huyện bán đậu hủ đối cái này, nhưng thật ra biết, chấn trên ước chừng 80 văn. Trong huyện nói phòng trừng đến 90 văn. Khương Tĩnh Di gật gật đầu, đối vân thị nói, kia chúng ta ở trong thôn liền bán 60 văn một cân, muốn nói giá cả quý kia liền nói cho bọn họ này vẫn là bởi vì người quen mới cho cái này, ngày mai chúng ta đi trong huyện bán như thế nào cũng đến 100 văn một cân. Một, 100 văn. Vân thị trấn kinh rồi, nhưng, liền tính là thịt heo cũng mới hơn 30 văn tiền một cân đâu. Nàng có chút sợ hãi, cảm thấy như vậy giá cả bán không ra đi. Khương Tĩnh Di lại đương nhiên nói, Này lợn rừng thịt như thế nào tới mọi người đều biết, có thể là trong nhà dưỡng heo có thể so sánh sao. Đây chính là ta phu quân lấy mệnh đổi lấy, 60 văn một cân đã phi thường thấp. Hơn nữa này thịt bọn họ lấy về đi trực tiếp ăn cũng đúng, lại hầm cải trắng cũng đúng, hương vị khẳng định so thịt tươi hầm ra tới hảo. Quý đông dương đối vân thị nói, ngươi liền nghe để muội liền nói như vậy. Vân thị thấp thỏm gật đầu, từ trong nồi thịnh ra có 20 cân tả hữu lúc này lại đau lòng, nàng lại nhải nói. Này nếu là đều ấn 100 văn bán đi có thể thiếu bán không ít đâu. Nhưng quê nhà hương thân không bán cũng không thành, chỉ có thể bưng chậu đến trong viện đối ngoại đầu nhân đạo. Này thịt heo như thế nào tới đại gia hỏa cũng đều biết, nhị đệ là người đọc sách, có thể săn tới này heo kia cũng là bầu trời thần tiên phù hộ. Này thịt heo nhiều khó được đại gia hỏa đều biết, này thịt mùi hương đại gia cũng nghe thấy được, cho nên chúng ta thương lượng một chút, này thịt kho chúng ta liền dựa theo 1 cân 60 văn giá cả cho đại gia. Phân 16 Nàng tiếng nói vừa giúp Đầu tường thượng Lâm Đại Nương tức khắc ra tiếng, 60 văn một cân, nhà các ngươi rực tiền đầu, một cân thịt heo sống mới 30 văn đầu. Khương Tĩnh Di từ nhà bếp ra tới liếc nàng liếc mắt một cái, nhà của chúng ta không bán Lâm Đại Nương ra, Lâm Đại Nương đi mua thịt heo sống đi, ta nghe đổ tể đại ca nói hôm nay còn dư lại một ít thịt heo. Lâm Đại Nương tức khắc trừng lớn đôi mắt, ngươi, ngươi đây là khi dễ người Đúng vậy, liền khi dễ ngươi. Khương tính di trắng nàng liếc mắt một cái sau đó đối diện khẩu người lộ ra cái tươi cười tới, đại gia hỏa có thể đi chấn trên hỏi thăm hỏi thăm trấn trên thịt kho bao nhiêu tiền, tuyệt đối chỉ cao không thấp, này thịt kho là lợn rừng thịt, lại là tú tải công đánh tới, ngày mai ta hướng trong huyện một thét to, 100 trăm văn là có thể bán đi. Đoàn người vừa nghe đúng vậy, tú tải công đánh lợn rừng đó là bình thường lợn rừng sao. Trong thôn cũng thực sự có người từ chấn trên mua quá thịt kho, tiếp lời, trấn trên thịt kho một cân muốn 80 văn đâu. Nghe nói trong huyện Càng Quý, quý gia ban 60 văn đích xác phi thưởng tiện nghi. Lời này vừa ra, những người khác cũng do dự, vừa rồi người nói chuyện đã mở miệng nói, cho ta tới một cân. Có người khai đầu, trong nhà điều kiện giàu có chút người cũng bắt đầu tâm động, đại gia hỏa cũng liền ngày lễ ngày Tết mua cân bánh bao thịt sủi cảo, đơn độc vì mua thịt tan thật đúng là không thế nào bỏ được. Khưng tính di cười ngâm ngâm nói, ta này thịt nếu là phóng điểm canh ngày mai hầm đồ ăn hương vị cũng hảo. Mọi người đều là người quen. Mua một cân thịt ta đưa nửa chén canh thịt cho đại gia trở về hầm đồ ăn thế nào? Chú ý này hảo. Tức khác có người mặt mày hớn hở. Một cân thịt heo sống nhưng kho không ra một cân thịt tới thật sự tính xuống dưới cũng không quý, nếu là thật sự hầm đồ ăn ăn ngon, kia cũng đáng. Kết quả là lại có mấy người bưng chén lại đây mua, quý đông dương phu thê vốn là làm mua bán nhỏ, nhanh nhẹn cho đại gia hỏa xương thịt lại múc canh, không bao lâu tiểu nhị 10 cân liền không có. Bọn họ thôn vốn là không lớn Bỏ được mua thì tan cũng không nhiều lắm, này 20 cân cũng liền đỉnh thiên. Viện môn đóng lại, Khương Tĩnh Di múc một chén lớn ra tới, đêm nay cơm chiều chỉ ăn cái này. Quý lao thái cười, ta chích hảo rau xanh, lại sao điểm rau xanh trang bị ăn là được. Khương Tĩnh Di hôm nay cao hứng, vén tay háo chỉ huy anh đảo nhóm lửa lại xào mấy cái rau xanh, còn đem cải trắng phóng thượng thịt kho canh hầm, nếm nếm hương vị thật đúng là không tồi. Đồ ăn bưng lên bàn, Khương Tĩnh Di cầm kho chân heo, vai chính, tới ăn. Chờ đến mùa đông thời điểm lại làm chút lanh thịt tới ăn, hương vị khẳng định không tồi. Có đồ ăn có thịt, lại trang bị gạo cơm, một bữa cơm xuống dưới Khương Tĩnh Di thành công đem quý gia người dạ dày cấp chính phục. Vân Thị cười tủm tìm nói, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi trong huyện bán đi, định có thể bán cái giá tốt. Quý Đức Hồng đột nhiên gật đầu, đúng đúng, ta cũng đi. Nhị thẩm làm này thịt có thể đem người thèm chết. Khương Tĩnh Di gật đầu nói, ngày mai sáng sớm ta cùng đại ca đại tẩu cùng đi. Thuận tiện bao một ít cấp ông ngoại bọn họ đưa đi Nên như thế Quý Lao Thái nhớ tới con dâu trong phòng đôi Của hồi môn liền gật đầu Hạ ra giúp đại ân Nhưng đến hảo hảo cảm tạ bọn họ Khưng tĩnh di kinh ngạc Bọn họ còn giúp gì Vân Thị thở dài nói Chuyện này chúng ta còn không có tới kịp cùng người nói Này hai ngày chúng ta không phải đi Trong huyện bán đậu hủ đậu ra sao Sau đó hôm nay có người tìm tra Sắp nguyên bản đều phải bị suốt Vừa vẫn gặp phải hạ ra cứu cứu liền ra tay giúp chúng ta Nhưng bởi vì hạ gia cứu cứu ra tay, những cái đó tiểu lưu manh không dám trêu chọc chúng ta. Quý Đông Dương trên mặt mang theo ý cười, ngày mai chúng ta cùng đệ mội cùng nhau tới cửa nói lời cảm tạ. Vân Thị gật đầu, nếu không chúng ta lại thu thập điểm giống dạng đồ vật đưa đi. Khương Tĩnh Di nói, thu thập một ít việc nhà đồ vật liền hảo. Hạ ra không phải so đo này đó người, chờ tới rồi trong huyện ta lại mua chút mặt khác đồ vật liền được rồi. Chuyện này nói định, quý Lao Thái liền khai cái dương cầm tiền cấp Khương Tĩnh Di. Ngày mai chi tiêu liền dùng trong nhà tiền, ngươi của hồi môn hảo sinh thu. Khương Tĩnh Di vừa định chống đẩy, Vân Thị liền cười nói, đệ muội mau đừng chống đẩy, ta không phân gian nên như vậy, đừng nói ngươi của hồi môn, chính là ta của hồi môn nương cũng không cho ta động. Đi hạ ra buồn không chỉ là vì đệ muội nên dùng trong nhà công cộng tiền. Nghe nàng nói như vậy Khương Tĩnh Di liền không hề chống đẩy, nàng cảm thấy nàng vận khí thật tốt, gặp phải bà bà tiểu cô là người tốt không nói liền chị em dâu cũng là phúc hậu người. Đây là nên làm nàng phát tài quá ngày lành à. Vân thị phu thê chạy nhanh rửa mặt về phòng nghỉ ngơi, quý thu dương nói, nếu không ta thỉnh một ngày giả cùng các ngươi đi. Khương tĩnh di không thèm để ý nói, không cần, ngươi vẫn là đọc sách đi thôi. Nói xong cũng rửa mặt đi. Quý thu dương bị Khương tĩnh di quyết đoán cự tuyệt mày lơ đãng nghe lại, hắn đây là bị ghét bỏ. Quý lao thái cười nói, các ngươi cảm tình hảo ta liền an tâm rồi. Quý thu dương mày nhăn lợi hại hơn, hắn cùng Khương tĩnh di cảm tình hảo. Hắn như thế nào không biết, hắn tuy rằng đã biết Khương Tĩnh Di hiện giờ không phải nguyên lai like người kia, nhưng là cũng không thể nói bọn họ cảm tình hào đi. Nhưng đối thượng chính mình nương tới cười, Quý Thu Dương lại nói không nên lời mặt khác nói tới, cùng Quý Lao Thái lại nói nói, nói mấy câu lúc này mới đi tắm rửa. Khương Tĩnh Di về phòng lại cấp đầu giá rót thủy, chạm chạm đầu giá toát ra tới tiểu mầm tâm tình mỹ thực, nàng đột nhiên nhớ tới hôm nay lên núi mục đích, bọn họ là lên núi chém dây mây biên sọt so tới, sao liền lộng một buổi trưa thì kho. nàng nắm đâu Nàng dâu tây đâu? Véo vào lúc này Quý Thu Dương vào được, Khương Tĩnh Di vẻ mặt khổ đại cừu thâm nói, "Ta dâu tây cùng nắm đâu?" Quý Thu Dương bất đắc dĩ thở dài, "Bị đại tẩu phóng hầm, ngày mai đi lấy đó là." Khương Tĩnh Di một quẫn, "Nga." Nàng nằm đến trên giường đưa lưng về phía Quý Thu Dương, Quý Thu Dương thong thả ung dung phô hảo bổ vĩ tịch sau đó nằm xuống, liền nghe Khương Tĩnh Di nói, "Ngươi không muốn biết ta trước kia là người hay quỷ sao?" Quý Thu Dương ổn định vững chắc trả lời, "Ngươi nghe nói qua quỷ như vậy tham ăn?" Khương Tĩnh Di không cao hứng, ngươi là chê ta tham ăn. Tham ăn có thể tham ăn tới bạc ngươi cho ta tham ăn thử xem. Quý Thu Dương trong lời nói bất giác mang theo ý cười, ta còn nghe nói qua quỷ quái đặc biệt năng luôn thiện biện đâu. Khương Tĩnh Di cọ ngồi dậy, lại chầm rãi xuống giường, sâu kín tiến đến Quý Thu Dương bên tai nói, kỳ thật, ta là tu luyện trăm năm hồ ly tinh tới, chuyên môn tới hút tuấn tiếu thư sinh tinh huyết tới. Bên hai tiếng hít thở cách hắn là như vậy gần, thở ra khí quét ở trên vành hai ngứa, thẳng nữa tiến Quý Thu Dương trong lòng. Hắn thân thể không khỏi cứng đở, hắn nghe thấy chính mình đang nói, kiểu vĩ hồ. Chương 20 Quý Thu Dương vô ý thức một câu lệnh không khí quỷ dị cho mặt, Khương Tĩnh Di dẫn đầu phản ứng lại đây, tay còn gác ở Quý Thu Dương trên vai, cả người ghé vào hắn bên người khoảng cách như cũ rất gần, nàng nhịn không được vèo cười nói, người nói không sai, ta chính là kiểu vĩ hồ, thích nhất người bậc này diện mạo hảo lại cường tráng nam nhân, tinh huyết khẳng định đặc biệt ta ngon. Cả người cứng đở Quý Thu Dương mặt cọ liền hồng thấu, Lời nói xuất khẩu thời điểm hắn liền ý thức được không đúng, quả nhiên bị nữ nhân này cười nạo. Quý thu dương nhớ tới, nhưng Khương Tĩnh Di còn cách hắn như vậy gần, làm hắn nằm ở nơi đó động cũng không dám động. Hắn cố tình xem nhẹ chính mình trong lồng ngực nhảy lên càng lúc càng nhanh tâm, lắp bắp nói, ngươi, ngươi lên. Khương Tĩnh Di càng không, cố ý để sát vào hắn nói, ta chính là kiểu vĩ hồ đâu, sao có thể dễ dàng buông tha ngươi, không nói được muốn cùng ngươi như vậy như vậy hút người tinh huyết đâu. Ngươi mặc hồ ngôn loạn ngữ. Thấy nàng ngôn ngữ càng thêm bô trạng, Quý Thu Dương giấy rủa Khương Tĩnh Di thuận thế lên nằm hồi trên giường, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất thú vị. Nàng cách chính mình xa, Quý Thu Dương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn hỏi, vậy ngươi trước kia đái địa phương, đều như ngươi như vậy. Lớn mặt sao? Chúng ta nơi đó ai nhắc tới cái này Khương Tĩnh Di tràn đầy hoài niệm, ít nhất nam nhân sẽ không đem nữ nhân xem thành chính mình phụ thuộc. Nữ nhân có thể dựa theo chính mình ý nguyện ra cửa làm buôn bán cũng có thể lựa chọn tùy ý mà làm nhân sinh không cần câu nệ với gia đình, không cần bị quản chế với nam nhân. Ở nơi đó nam nữ bình đẳng, sinh hài tử thậm chí nữ hài tử so nam Hải tử càng được hoan nghênh. Nhưng là, này hết thể nàng đều trở về không được. Giọng nói cuối cùng mang theo cô đơn cùng hòa niệm, làm quý thu dương khẽ như mày, trên đời này như thế nào có như vậy địa phương, theo hắn biết ở đại chu triều tuyệt đối không thể có như vậy địa phương. Nhưng Khương Tĩnh Di miêu tả lại kỹ càng tỉ mỉ, thái độ lại không giống làm bộ, lại tưởng nàng phía trước hành động, tựa hồ đều ở xác minh sự thật này, đó là cái nam nữ bình đẳng thời đại, cho nên mới dưỡng ra Khương Tĩnh Di như vậy tính tình tới. Chỉ hỏi này một câu quý thu dương liền không hề hỏi, mà Khương Tĩnh Di hiển nhiên cũng nhớ tới nguyên bản thế giới sinh hoạt, cũng không có tâm tư lại tiếp tục liêu hán, đơn giản nhắm mắt lại ngủ. Đêm nay Khương Tĩnh Di khó được ngủ an ổn nằm xuống khi cái dạng gì, vẫn luôn đó là cái dạng gì. Nhưng Quý Thu Dương nửa đêm thời điểm lại bị nhẹ nhàng khóc nước nở thanh bừng tỉnh, khóc người là Khương Tĩnh Di. Quý Thu Dương trong bóng đêm ngồi dậy, cũng không có nhìn đến Khương Tĩnh Di mặt, Khương Tĩnh Di cuộn tròn ở trên giường nhỏ giọng khóc lóc, trong miệng thấp giọng nhỉ non Quý Thu Dương nghe không hiểu âm tiết. "Mụ mụ, Quý Thu Dương hồng nghi, có ý tứ gì?" Quý Thu Dương thấy đối phương như cũ đang khóc, liền đứng dậy đến mép giường tìm tòi đến tột cùng, nhưng trong phòng hắc ám, trừ bỏ ảm đạm ánh trăng lại vô mặt khác nguồn sáng, Quý Thu Dương thò lại gần. Trong bóng đêm thấy Khương Tĩnh Di nhắm mắt lại rơi lệ, thoạt nhìn như vậy bất lực. Cái này từ dùng ở Khương Tĩnh Di trên người thế nhưng làm Quý Thu Dương có chút sướng sốt, như vậy từ thế nhưng có thể ở Khương Tĩnh Di trên người nhìn đến, thực sự không thể tưởng tượng. Quý Thu Dương nhẹ nhàng kêu một tiếng, Khương Tĩnh Di. Còn khóc lóc người đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bi thương dây lắt rút đi, làm cái gì. Ban ngày không sợ trời không sợ đất có thể dỡn chơi Khương ra người Khương Tĩnh Di lại về rồi. Quý Thu Dương nhẹ nhàng thở ra, chỉ đương chính mình vì nhìn đến nàng co trạng, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ngủ đi. Nói xong hắn liền trở lại bổ vị tịch thượng ngủ. Khương Tĩnh Di phiên cái thân nằm yên, ngửa đầu nhìn nóc giường, vừa rồi mộng nàng kỳ thật nhớ rõ rõ ràng, trên mặt nước mắt đã đem gối đầu ướt nhẹp, hiển nhiên Quý Thu Dương là nghe thấy nàng khóc tròn nên mới kêu nàng. Làm sao bây giờ, làm hắn nhìn thấy chính mình quẫn trạng a? Khương Tĩnh Di ảo não quay cuồng đem mặt vùi vào trong chăn muốn đem chính mình buồn chết tính. Nghe nàng ở trên giường quay cuồng, Quý Thu Dương nói, ngừng nghỉ chút. Ván giường tử kéo kẹt kéo kẹt thật sự trói thai. Mà Khương Tĩnh Di lại đột nhiên xì cười, sau đó lại lăn hai hạ, còn xấu xa nói, thanh âm này giống không giống kia gì. Quý Thu Dương làm nam tử chẳng sợ không trải qua quá cũng nghe cùng trường giảng quá rất nhiều chuyện hài thô tục, thế nhưng ở Khương Tĩnh Di nói ra kia một khắc đoán được nàng ý tứ, sắc mặt tức khắc không hảo. Nàng gái kia thế người chẳng lẽ đều gan lớn như thế nông nỗi, kia cũng quá thái quá. Quý Thu Dương muộn thanh nói, cầm miệng, hơi có chút nghiến răng nghiến lời hương vị. Khương Tĩnh Di trong lòng buồn bực trở thành hư không, khẽ cười nói, hảo. Nàng dừng một chút lại hỏi, Quý Thu Dương, ngươi cũng biết ta không phải nguyên lai Khương Tĩnh Di, ngươi không sợ ta sao? Qua một hồi lâu Khương Tĩnh Di đều cảm thấy Quý Thu Dương sẽ không lại trả lời thời điểm Quý Thu Dương đột nhiên mở miệng, so với cùng nguyên lai Khương Tĩnh Di cùng ở một phòng, chi bằng. Hắn chưa nói đi xuống, nhưng Khương Tĩnh Di lại nghe minh bạch. Hắn trong giọng nói chán ghét thật sự quá rõ ràng, hiển nhiên nguyên chủ trước kia làm sự đích xác làm quý thu dương phản cảm, dẫn tới quý thu dương một cái thư sinh thế nhưng tình nguyện cùng một cái không biết lai lịch nữ nhân làm vợ chồng cũng không muốn cùng nguyên chủ cùng ở một phòng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ngắm lại nguyên chủ làm những cái đó sự, Khương Tĩnh Di cũng ngượng ngùng thế nàng nói chuyện. Kỳ thật Khương Tĩnh Di còn tưởng hỏi lại hỏi quý thu dương hay không nguyện ý như vậy cùng nàng quá đi xuống lời này, nhưng ngay sau đó từ bỏ. Người cảm tình ở nơi nào chính mình đều nói không rõ, nàng mở miệng trêu chọc Quý Thu Dương cũng chỉ cảm thấy thú vị, đương nhiên cũng có một kia hảo cảm, rốt cuộc đối với như vậy xoáy còn có tính cách người không có hảo cảm quá khó khăn. Nhưng bạn nhất Quý Thu Dương về sau có thích người, vạn nhất nàng mặt sau cũng sẽ gặp phải thích người, bọn họ nếu thật sự vì sinh hoạt ở bên nhau, kia mới là không tốt sự tình. Hôm sau sáng sớm, Khương Tính Di tỉnh lại thời điểm Quý Thu Dương đã hồi thư viện, Vân Thị Phu Thê làm tốt đầu hủ. Quý Lâm Hạ cùng anh Đảo cũng làm hảo đậu ra, thịt kho cũng đều cất vào bình, dư lại thịt heo cũng bị chắc thủy phóng, liền chờ Khương Tĩnh Di lên sau cấp ngồi trên, trong nhà nữ nhân là có thể ở nhà nhìn. Không nghĩ tới nàng là lên nhất vãn một cái, Khương Tĩnh Di, kỳ thật thời gian này thiền cũng mới hơi hơi tỏa sáng, nhưng đối làm buồn bán người tới nói lại là có chút chậm. Khương Tĩnh Di đơn giản cũng không ăn cơm, giặt sạch mặt leo hộ ra dù liền đi đem thịt kho làm thượng, hai cô nương liền vội không ngừng nhóm lửa đi. Khương Tĩnh Di công đạo những việc cần chú ý liền đi theo Quý Đông Dương đi thanh thủy huyện, chỉ là xe đẩy tay đi quá chậm, xe ngựa lại kéo không bao nhiêu đồ vật, nhất thời khó khăn. Phần 17 Vân Thị cười nói, nếu không ta đem xe đẩy tay cột vào xe ngựa phía sau, đầu hủ phóng phía sau. Nay biện pháp hảo, bị nhất trí thông qua, nhưng mã liền một con, kéo nhiều như vậy đồ vật trên xe ngựa hiển nhiên liền ngồi không được như vậy nhiều người. Vân Thị nói, đệ mội ngồi trên đi, ta cùng đại ca ngươi ngày xưa đi đường đi thói quen không quan trọng. Khương Tĩnh Di cũng không làm ra vẻ liền lên xe ngựa, sau đó lấy ra lúc gần đi Quý Lâm Hạ đưa cho nàng bánh bột ngô liền ăn lên. Bánh bột ngô là buổi sáng Quý Lao Thái dùng bột mì cùng bã đậu trộn lẫn làm được, bên trong gấp một cái trứng gà còn có hai khối thịt kho cộng thêm vài miếng hồ dưa. Hồ dưa hòa tan thịt kho dầu mỡ, hương vị thật đúng là không tồi. Nay quả thực có thể nói là cổ đại bản bánh cạp thịt. Nếu là về sau khai cửa hàng, bữa sáng thời điểm đến đem cái này phóng tới thực đơn đi. Xe ngựa hoàng đầu người ng Khương Tĩnh Di gặm xong bánh bột ngô liền xuống dưới, đại tẩu ngươi đi lên ngồi một lát. Vân thị liên tiếp chống đẩy, Khương Tĩnh Di nói, "Ngươi đi lên đi, ta đi một chút lộ tiêu hóa tiêu hóa." Dọc theo đường đi hai người đổi ngồi, cuối cùng tới rồi Thanh Thủy huyện, lúc này Thái Dương cũng vừa ra tới, Khương Tĩnh Di rất ít có sớm như vậy lên đường kinh nghiệm, tuy rằng ngồi xe ngựa mông đau, đi đường chân đau, nhưng còn không kém. Thanh Thủy huyện bất đồng với Đại Kiều trấn tiểu, nay chỗ huyện thành so mặt khác huyện thành tuy rằng tiểu chút, nhưng là thắng ở phồn hoa. Ở Thanh Thủy huyện có chuyên môn chợ phía Tây phần lớn là khai cửa hàng cùng tiểu thương người bán rong quý Đông Dương phu thê bọn họ vẫn thường đi chính là nơi đó đương nhiên bởi vì hôm qua hạ ra người hỗ trợ lần này tới nhưng thật ra không ai dám trêu trọc bọn họ hạ ra ở Thanh Thủy huyện chính là thổ tài chủ nói câu không dễ nghe Thanh Thủy huyện huyện Thái gia đều phải cho bọn hắn hạ ra mặt mũi dễ dàng sẽ không trêu trọc hạ ra càng miễn bản phía dưới dướia dịch che chở tiểu lưu manh bất quá bởi vì hương tính gì nhan sắc hảo xuyên lại xinh đẹp Dừng ở trên người nàng ánh mắt nhưng thật ra không ít. Quý Đông Dương có chút không tự chủ, cảm thấy chính mình xin lỗi chính mình thân đệ đệ, liền đối với Khương Tĩnh Di nói, đệ mội không bằng về trước hạ ra nhìn một cái. Khương Tĩnh Di chỉ đương không biết hắn lo lắng, cười nói, không cần, sớm muộn gì phải làm sinh ý, không thấy người còn như thế nào làm buôn bán. Quý Đông Dương há miệng thở dốc muốn nói cái gì bị vân thị ngăn cản, lôi kéo hắn đem đậu hủ sọt mang lên lại đem tàu hủ kỳ phong tới một bên. Đến nôi nhóm lửa bếp lò cũng chuẩn bị tốt Bếp lò tuy rằng không lớn, phóng thượng nồi sau lại phóng cái 3 năm cân thịt kho cũng liền đầy. Quý Đông Dương phu thê bận rộn thời điểm Khương Tĩnh Di liền quan sát 4 phía bán đồ vật, bởi vì thời gian thượng sớm, bán đồ vật hơn phân nửa là bán bữa sáng còn có bán đồ ăn bán thịt, mua đồ vật hơn phân nửa là giàu có nhân ra hạ nhân, thời gian này đúng là là chủ gia chọn mua đồ vật thời điểm. Tiểu bếp lò phát lên tới, Khương Tĩnh Di đối Vân Thị nói, đại tẩu cùng đại ca vội đậu hũ sạp liền hảo, thịt khô ta tới. Vân Thị cười nói, không quan trọng Lúc này người còn thiếu, mua đậu hủ đều là lục tục lại đây mua, liên quan tàu hủ kia cũng bán đi một ít, có lẽ là bởi vì biết bọn họ có hạ ra làm chỗ dựa, có không ít người cố ý hướng bọn họ sạp mua đồ vật thuận tiện lời nói khách sáo. Quý Đông Dương tuy rằng không đọc quá thư, nhưng là cũng không lốc, biết bọn họ hướng về phía hạ ra tới, người khác muốn đậu hủ liền bán đậu hủ, hỏi hạ ra chuyện này chính là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Khương tính Di nhịn không được liếc Quý Đông Dương liếc mắt một cái. Cảm thấy chính mình này anh chồng đem nóc trang rất hoàn toàn. Đúng lúc này nổi khai, trong nổi mùi hương theo buổi sáng gió nhẹ hướng bốn phương tám hướng phiêu khai. Không ít người ngửi ngửi cái mũi hỏi, nơi nào tới mùi thịt? Như thế nào dễ nghe như vậy? Vương ra thịt khô không như vậy hương đi. Khương Tính Di cười tủng tỉm đem nắp nổi xốc lên, nồng đậm thịt vị tức khắc tứ tán mở ra, không ít người đều nhìn lại đây. Vân Thị kích động nói, đều nhìn qua. Khương Tính Di tựa hồ nhìn đến không ít tiền ở hướng nàng nơi này chạy. Nàng cười tủm tỉm nói, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Chương 21. Mặc kệ cái nào chiều đại người, đối với mỹ thực đều có một loại xuất phát từ thiên tính thích. Đại gia trước kia không ngửi được như vậy hương mùi vị, theo mùi hương nhi mới biết được này mùi hương là từ bán đậu hủ quay hàng thổi qua tới. Vài người thò qua tới liền hỏi, "Quý lão bản, gì như vậy hương a?" Ánh mắt đảo qua tiểu bếp lò ai oun một tiếng, "Nhà các ngươi làm thì kho. Nghe đủ hương a? Sao bán a?" Khương Tĩnh Di cười tủm tỉm nói, Một văn một cân. Như vậy quý vài người tức khắc như mày tới, tiểu nương tử, nhân gia vương gia vài thập niên cửa hiệu lâu đời mới bán 90 văn một cân nột, người này bán 100 văn có điểm quý A. Quý là đương nhiên quý, không quý sao kiếm tiền A. Khương tính gì cũng không giận, nhìn người này ánh mắt vẫn luôn hướng tiểu bếp lò thường ngó, liền cười nói, ta đây cũng là bí phương phối trí làm được thì kho, nghe này mùi hương nên biết thật tốt ăn. Này tiên bảo quản không bạch hoa. Nói nàng vớt một khối nạc mỡ đan sen thịt ra tới phóng tới mâm lại dùng thiết đậu hủ dao cắt thành một ít tiểu khối, đối với người nọ giảng, ngươi xem ta này thịt heo hầm chính là mềm lạ, bên trong đều là tương hương mùi vị, ngài nếu không tin có thể mua nửa cân trở về nếm thử, nếu là không thể ăn ngài trở về tìm ta như thế nào. Sao có thể không thể ăn, quang này mùi hương là có thể làm người chạy nước miếng, càng miễn bàn lại ăn đến trong miệng, kia chẳng phải là đến đem người đầu lưỡi đều câu đi xuống. Nhà ngươi lại không kém này 10 văn tiền. Có gì không hả mua? Người nọ bên cạnh một cái bạch béo nam tử mở miệng nói. Ban đầu nói chuyện nam nhân trắng đối phương liếc mắt một cái, nói, mua, cho ta xương nhị cân. Vừa nghe còn muốn nhị cân, Khương tính di tức khắc vui vẻ, vội vàng đem đối phương ra hỏa chuyện này lấy lại đây cấp xương hai cân. Có người khai đầu phía sau liền thuận lợi nhiều, thật nhiều người chạy tới mua thì kho, trong nồi tổng cộng liền 3-5 cân, bán bốn người liền không có. Đơn giản thứ này còn có rất nhiều, lấy về ra chính mình nhiệt một chút cũng đúng lạnh ăn cũng Hương thực mau liền bài khởi hàng dài mua thì kho Khương Tĩnh di một người lo liệu không hết quá nhiều việc Vân Thị liền cùng nhau hỗ trợ quý Đông Dương chính mình thủ đậu hủ sạp chờ hơi chút không vội thời điểm Khương Tĩnh di chạy nhanh lại hướng trong nổi phóng thượng mấy cân mùi hương tiếp tục phiêu tán đi ra ngoài đưa tới càng nhiều người thịt kho giá cả quý heo phổi thứ này liền tiện nghi chút mà khác đầu heo thịt cùng heo chẳng cũng trực tiếp dựa theo thịt giá cả bán dù sao đều trộn lẫn ở một khối hương vị đều hảo Khương Tĩnh Di ruôi cái eo, đang định cho người ta xưng thì kho, liền cảm giác được có người lại xem nàng, vừa nhấc đầu liền thấy cách đó không xa tháng 1 năm 40 không tới tuổi ăn mặc cũng không tệ lắm nữ nhân chính vẻ mặt toán độc nhìn nàng. Thấy Khương Tĩnh Di xem qua đi kia nữ nhân đôi mắt cũng không dịch hay, thậm chí thù hận ánh mắt càng sâu. Khương Tĩnh Di kỳ quái, hỏi Vân Thị nói, đại tẩu, kia nữ nhân ngươi nhận thức sao? Vân Thị theo nàng tầm mắt xem qua đi, nói, nha. Nữ nhân này giống như chính là Thanh Thủy huyện kia ra thịt kho cửa hàng lao bản nương. Nguyên lai like là như thế này, khưng tĩnh di nhịn không được cười, cảm tình nàng là đoạt nhân ra mùa bán á bất quá nàng lại kỳ quái, Thanh Thủy huyện cũng không nhỏ, chẳng lẽ liền nhà hắn bán thịt kho. Quý Đông Dương thấp giọng nói, bởi vì nhà hắn có người, nghe nói trước kia cũng có người khai quá thịt kho cửa hàng, nhưng đều bị nhà hắn trộn lẫn thất bại, cho nên Thanh Thủy huyện thành người nếu muốn mua thịt kho ăn chỉ có thể mua nhà hắn. Khương tính gì đối như vậy chuyện này nhưng thật ra không ngoài ý muốn, tại đây cổ đại chú trọng quyền cùng địa vị, có người liền dễ làm chuyện này, này vương ra sau lưng, có chỗ dựa, có thể ở thanh thủy huyện xưng vương xưng bá cũng bình thường. Bất quá bọn họ hiện tại cũng là có chỗ dựa người, khu khụ Mà kia nữ nhân đúng là vương quý thê tử miêu thị, vương quý nghe được tiểu nhị nói miêu thị chạy bên này, vội vàng lại đây kéo nàng, bọn họ quý ra giống như cùng hạ gia có thân thích, ta đừng trêu trọc. Miêu thị tức khắc không cao hứng. Ta còn sợ nàng một cái quý gia. Ta cậu chính là huyện nha, hạ gia chẳng lẽ liền không trông cậy vào nhà môn sao? Vương Quý có nghĩ thầm nói ngài cậu chính là cái bộ khoái, cùng hạ gia đối thượng thật không chiếm được hảo, nhưng hắn cũng minh bạch nhà mình bà nương tính tình, chỉ chạy nhanh đem người hống trở về, có lẽ bọn họ cũng liền bán lần này, không quan trọng. Miêu thị cũng không xác định, nhưng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Mà Khương tính gì đem thịt kho bán thất thất bát bát thời điểm trong lòng lại ở cân nhắc, này thịt kho lợi nhuận đại. Nếu không về sau chính mình mua heo chuyên môn làm cái này Vân Thị cười cười nói Đậu hủ còn có hơn phân nửa cái Chúng ta lôi kéo xe đến ngõi nhỏ chuyển động chuyển động Cũng may cấp hạ ra thịt kho đã sớm phóng tới tiểu cái bình trăng hảo Đào lưu dư lại thịt kho cũng không nhiều ít Khương tính di đơn giản tất cả đều ngã vào trong nồi lại hướng trong đầu bỏ thêm khối xài Cười nói, đi, vừa lúc đem này đó đều bán Thanh Thủy huyện có không ít ngõi nhỏ Quý Đông Dương hiển nhiên cũng tới giao hàng quá Thực mau liền có người ra tới mua đậu mu Nghe trong nổi mùi hương nhi lại hỏi là gì, quý đông dương nói, đối phương liền nói, tới một cân nếm thử, thiếu ra nhà ta vừa lúc ăn uống không tốt. Có một thì có hai, chỉ thừa dịp mua đậu hủ không đương cùng nhau mua thịt liền không ít, đậu hủ không bán xong, thịt lại bán xong rồi. Vân Thị không cấm cảm khai nói, này trong huyện hộ gia đình nhật tử quá chính là so ta ở nông thôn hảo, ăn thịt so ăn đậu hủ đều hào phóng. Kia khẳng định đúng rồi, nông hộ trong đất Bảo thực, quanh năm suốt tháng không mấy cái tiền cũng liền ngày lễ ngày Tết bỏ được ăn thịt Huyện thành người hoặc là thủ công hoặc là làm điểm mua bán nhỏ, nhật tử như thế nào cũng so nông hộ muôn cường, cho nên ở An Phương Diện cũng sẽ không giống nông hộ như vậy khó khăn. Khương Tĩnh Di liền nhân cơ hội hỏi bọn hắn, đại ca đại tẩu, chờ ta ở trong huyện khai cửa hàng các người một nhà lại đây hỗ trợ đi. Quý Đông Dương không hỏi tiền chuyện này, hắn biết Khương Tĩnh Di có tiền, chỉ lo lắng nói, kia trong nhà mà làm sao. Quý gia mà kỳ thật không nhiều lắm, tổng cộng có 5 mẫu ruộng cạn một mẫu ruộng nước. Bởi vì Quý Thu Dương đọc sách tiêu phí nhiều, Quý Đông Dương phu thê không thể không thừa dịp nông nhàn thời điểm bán đậu hủ trợ cấp gia rụ. Dông qua mấy ngày liền phải gặt lúa mạch, khẳng định không thể làm đậu hủ. Nhưng Khương Tính Di này mua bán khai trương, tự nhiên không có lại dừng lại đạo lý, nghe vậy liền nói, đem trong nhà mà thỉnh người tới làm, chúng ta chuyên tâm lộng cửa hàng liền thành. Quý Đông Dương vẫn là có chút do dự, làm nông hộ nhất luyến tiếp chính là trong nhà địa, mua bán có kiếm có bồi, nhưng trồng trọt ở bọn họ bên này lại sẽ không Bọn họ châu phủ trăm ngàn năm tới hiếm khi có đại ứng đại hạn dựa thiên ăn cơm tới nói phi thường thích hợp, đột nhiên làm cho bọn họ từ bỏ trồng trọt vào thành buôn bán quý Đông Dương có chút không tiếp thu được. Khương Tĩnh Di cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nói, mà tự nhiên không thể bán, chỉ là thỉnh người tới chuyên muôn loại, hoặc là trực tiếp cho thuê đó là. Quý Đông Dương nói, chờ lần tới thu dương trở về chúng ta cùng hắn thương lượng thương lượng. Khương Tĩnh Di không tỏ ý kiến, quý gia người chỉ quý thu dương một cái người đọc sách. Quý Đông Dương bọn họ tín nhiệm Quý Thu Dương, vạn sự đều sẽ cùng hắn thương lượng này thực bình thường. Mà Khương Tĩnh Di tuy rằng là Quý Thu Dương thế tử, nhưng Khương Tĩnh Di trước kia thanh danh không tốt, chẳng sợ quý gia người lấy người nhà tương đãi, nhưng muốn cho bọn họ giống Tín Nhiệm Quý Thu Dương giống nhau Tín Nhiệm nàng tạm thời là không có khả năng. Kia có thể. Khương Tĩnh Di gật đầu, nhưng gật lúa mạch thời điểm ta hy vọng thỉnh người tới làm, bởi vì ta tính toán phía sau trực tiếp mua heo mỗi ngày đều làm thì khó. Nay thịt kho có bao nhiêu kiếm tiền? Quý Đông Dương phu thê đều xem ở trong mắt, Quý Đông Dương nghị nghị mướn người làm việc giá cùng kiếm tiền, cuối cùng ngật đầu, thành. Đậu hủ bán xong, ba người một lần nữa trở lại chợ phía Tây, Khương Tính Di đi mua các màu điểm tâm lại thuận tiện đi vương ra mua một cân thịt kho. Miêu Thị hiển nhiên biết Khương Tính Di thân phận, nghe Khương Tính Di mua thịt tức khắc nhịn không được nói, chính ngươi không phải bán thịt kho, ngươi còn tới nhà của ta mua thịt làm gì. Khương Tính Di cũng không giận, chỉ cười nói, kia đại thẩm ngài là bán vẫn là không bán bán tự nhiên muốn bán. Miêu thị trừng mắt cấp Khương Tĩnh Di sưng một cân dùng giấy dầu bao, "Cho ngươi, 90 văn." Khương Tĩnh Di cho tiền ra tới, Quý Đông Dương phu thê cũng buồn bực, "Chúng ta nhà mình có làm gì còn mua bọn họ a?" "Nếm thử." Khương Tĩnh Di nói như vậy cũng đích xác tính toán như vậy làm, nàng dù sao cũng phải biết nhân ra chính là gì vị không phải. Làm món kho dùng liêu là một phương diện, còn có hỏa hậu cũng rất quan trọng, chỉ xem vương ra thịt kho liền biết hỏa hậu không đủ. Ba người lên xe ngựa hướng hạ gia đi. Tới rồi cửa liền thấy cửa dừng lại một con ngựa, một thân mặc áo bảo trắng thiếu niên xoay người xuống ngựa, vừa chạy vừa kêu, cha, nương, lão tử đã trở lại. Này xưng hô! Khương Tĩnh Di suy đoán đối phương là trung nhị thiếu niên, hẳn là chính là nàng trong truyền thuyết không nên thân biểu ca, phía trước nàng còn đương Lý Thị cùng cậu nói là nói giỡn, nhưng nghe này ngôn ngữ một chút không giả dối. Mà Vân Thị cùng Quý Đông Dương cũng không dự đoán được hạ ra thiếu ra lại là như vậy phong cách nhất thời cũng có chút bật cười. Hạ Dục chạy đến cạnh cửa đột nhiên nhìn thấy một chiếc quen thuộc xe ngựa, bước chân tức khắc quay lại, bên trong ngồi chính là ta biểu muội Khương Tĩnh Di xuống dưới, chiều hắn phúc phúc lễ, biểu ca, ta là Khương Tĩnh Di. Nga. Hạ Dục ánh mắt ở trên mặt nàng dạo qua một vòng buồn bực nói, cùng trong lời đồn có chút không giống nhau à. Khương Tĩnh Di biết hắn theo như lời trong lời đồn là cái dặn gì, cố tình hỏi hắn, có phải hay không trong lời đồn biểu mội ta giống như thiên tiên, không người có thể địch phần 18. Hạ rục sách một tiếng, ta xem là da mặt dày không người có thể địch. Khương tĩnh di đột nhiên cảm thấy trở vào hạ ra đến làm đại cứu mẫu hảo hảo thu thập một chút nảy nhãi danh, quá thiếu tấu. Không đợi nàng làm khó dễ, trong môn đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút thanh âm, chó con xem ta không đánh gây ngươi chân chó. Nha, trước mắt thằng khốn muốn xui xẻo. chương 22 Bên trong cánh cửa hạ duyên thanh âm một truyền đến, hạ rục sắc mặt tức khắc đại biến, cũng không rảnh lo cùng Khương tĩnh di cãi nhau. Tư lưu một tiếng liền chui vào xe ngựa còn lưu lại một câu, đừng nói ta ở bên trong. Khưng tĩnh di cười tủng tìm nói, tốt, nhìn một cái nàng cỡ nào thiện giải nhân ý. Trong ngáy mắt Hạ Duyên dẫn theo roi ngựa từ trong viện ra tới, mơ hồ còn có thể nghe thấy lý thị thanh âm, dùng cái này, đừng dùng roi ngựa. Khưng tĩnh di chớp trước mắt, quay đầu lại liếc mắt xe ngựa đối Hạ Duyên nói, đại cứu. Hạ Duyên kinh ngạc nói, tĩnh di tới, ngươi mở lập tức liền ra tới, mau ra đi, đúng rồi. Nhìn thấy ngươi kia hôn cầu biểu ca không? An mặc một thân tao bao đỏ thấm siêm y hề. Khưng tĩnh di chỉ chỉ xe ngựa, nhỏ giọng nói, bên trong. Nàng thanh âm tiểu, nhưng cũng đủ trong xe ngựa người nghe thấy được. Hạ dục mắng một tiếng liền tưởng ra bên ngoài toảng, đâu đầu liền ăn một hổ roi. Ngao! Đau chết lao tử! Hạ dục ôm cánh tay nhảy xuống xe ngựa liền muốn chạy. Hạ duyên không tình béo, vây quanh xe ngựa liền đuổi theo hạ dục Lý thị rốt cuộc ra tới, trong tay dẫn theo một cái trồi lông gà Đương ra dùng trổi lông gà, dùng roi ngựa đánh hỏng rồi làm sao? Vân thị phu thê đã sớm dọa tròn váng, này gia đình giàu có tấu hải tử đều là như thế này. Nàng còn đương lý thị là tới ngăn chờ đâu, không nghĩ tới lại là làm dùng trổi lông gà, không cho dùng roi ngựa. Mợ, cháu ngoại gái cấp mợ Vân an. Khưng tính di cho nàng hành lễ, qua đi văn trụ lý thị cánh tay nói, mợ có thể tưởng tượng tính gì? Lý thị nhìn nàng khuôn mặt nhỏ yêu thương nói, suy nghĩ, sao có thể không nghĩ? Đơn giản lý thị cũng mặc kệ hạ duyên phụ tử, kéo khương tính di cánh tay lại đi kéo vân thị, đi, nhà chúng ta đi, người ông ngoại ở nhà đâu. Mấy người vào đại môn còn có thể nghe được bên ngoài hạ duyên tấu nhi tử thanh âm, khương tính di tâm tình tức khắc hảo rất nhiều. Bên ngoài đối nàng đồn đãi mặc kệ nhiều kém, nhưng chỉ cần vào hạ ra, hạ ra người đối nàng thái độ lại rất hảo, vẫn chưa bởi vì đồn đãi đối nàng xem với con mắt khác, mặc dù là hạ dục tựa hồ cũng chỉ là lải nhải một chút vẫn chưa có chán ghét biểu tình. Chỉ sợ đây mới là chân chính thân tình, chẳng sợ ngươi biến lại hư, ở bọn họ trong mắt ngươi vẫn như cũ là thân nhân. Đoàn người vào hạ ra lúc này mới thấy rõ ràng hạ ra nhà cửa, hạ ra như nhau trong tưởng tượng như vậy nơi nơi trang hoàng phú quý, chẳng sợ ở trong huyện như vậy tòa nhà cũng thật là không tồi. Quý Đông Dương Phu thế nào từng vào như vậy địa phương, vào hạ ra liền có chút khẩn trương, bó tay bó chân đi theo, tới rồi chính đường nhìn thấy hạ lao ra, đoàn người nói lên việc nhà lúc này mới hòa hoán một chút. Khương tính gì làm chỉ chỉ quý đông dương ôm vào tới bình hôm nói, ông ngoại, hôm qua ta cùng thu dương lên núi ngẫu nhiên được một đầu lợn rừng, chúng ta làm thành thi kho, cho ngài mang theo một ít ngài nếm thử. Hạ lao ra toán trách nói, người tới liền hảo, mang gì đổ vào ta. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng, hắn vội vàng làm người lấy xuống nhiệt một chút, liền mang lên giữa trưa trong yến hội. Lý thị cười nói, tính di bọn họ hiếu kính ngài, ngài liền vui lòng nhận cho thì tốt rồi. Ta đi nhìn một cái cơm trưa, chúng ta giữa trưa Hảo ăn sống một đốn. Hạ lao ra cười tủng tìm loát dâu nói, Hảo, Hảo. Khi nói chuyện Hạ Duyên dẫn theo roi vào nhà, phía sau đi theo cúi đầu gục xuống đầu Hạ dục Hạ Duyên vào nhà nâng chung trà lên rót hai ly ngồi xuống cùng Quý Đông Dương nói chuyện, mà Hạ Dục tiến thính đường ánh mắt liền nhìn về phía Khương Tĩnh Di, ánh mắt không tốt, tràn ngập sát khí. Khương Tĩnh Di chấp chấp mắt cười nói, biểu ca vì sao như vậy xem ta. Nàng cười thời điểm hai mắt trong trẻo. Bên trong lộ ra vô tội cùng đáng thương, dường như người khác đối với này hai mắt nói ra không tốt lời nói đều là sai. Hạ dục cổ họng lăn lăn, có chút đã quên phía trước nguồn chất vấn sự, hắn quay mặt đi nói, không có việc gì. Lúc này đã giữa trưa, Lý Thị làm đầu bếp nữ nhiều thêm vào vài món thức ăn sau liền thỉnh mọi người đến nhà ăn dùng nữa Khương tính gì mang đến thịt kho đơn độc nhiệt phóng tới một cái bàn chung mặt khác tàu hủ khi dùng hồng hồng ớt cây bạo xào, phóng tới trên bàn thời điểm mùi hương phát mũi. Hạ lao ra tuổi Tuy rằng không nhỏ nhưng răng hảo ăn uống cũng trọng ngồi xuống lúc sau liền trước đếm thì kho một ngụm đi xuống lao nhân đôi mắt đều sáng cha ăn ngon sao hạ duyên mắt trông mong nhìn lao ra thử hỏi hạ lao ra gật gật đầu dùng thực tế hành động nói cho bọn họ có bao nhiêu ăn ngon hợp với ăn hai khối lúc này mới buông chiếc đuaa tán thưởng nói lao nhân nhiều năm như vậy đầu một hồi ăn tốt như vậy thì kho hắn lời nói rơi xuống hạ duyên cùng hạ dục đều đem chiếc đũa ruôi hướng thì kho này thịt kho đíchch xác không tuổi Nhưng cách Khương Tĩnh Di tiêu chuẩn kỳ thật còn kém một ít, rốt cuộc Quý Đức Hồng huynh đệ chỉ là ở chấn trên mua Đại Liêu, cũng không đầy đủ hết, cùng nàng trước kia tiếp xúc quá một cái phương thuốc là kém một ít. Nhưng lúc này thịt kho nhiều coi trọng dùng nước tương, Liêu phóng càng không đầy đủ. Thậm chí Khương Tĩnh Di hoài nghi chủ nghệ là ông trời cho nàng cái thứ hai bàn tay vàng. Rốt cuộc nàng trước kia tay nghề không tồi, nhưng không hảo đến mỗi người khen nồng nỗi. Khương Tĩnh Di trong lòng hơi chút yên tâm lại, liền thấy hạ dục chiếc đũa không ngừng hướng kia mâm cặp đi. Khương Tĩnh Di liền nhân cơ hội đối hạ lao ra nói nàng ý tứ, ông ngoại, ta nghĩ trong khoảng thời gian này chúng ta liền ở nhà mua heo làm thịt kho lại đây bán, ngài cảm thấy thế nào? Hạ lao ra không cần suy nghĩ liền gật đầu nói, hành, tự nhiên hành, này thịt hương vị hảo, ở ta thanh thủy huyện khẳng định có thể bán hảo. Chính là Khương Tĩnh Di chầm ngâm nói, ta nghe đại ca nói do thủy huyện chỉ vương ra một hộ bán thịt kho, thật không dám giấu dếm hôm nay ta liền thấy vương ra tức phụ, đứng ở bên đường nhìn chúng ta. Ánh mắt kia rất làm cho người ta sợ hãi. Vương ra. Hạ lao ra có chút không nhớ gì cả, liền nhìn về phía Hạ Duyên. Hạ Duyên nghĩ nghĩ nói, Vương ra là huyện nhà mầm bộ khoái thân thích, không quan trọng, mầm bộ khoái là cái người thông minh, sẽ không trêu chọc chúng ta hạ ra. Nghe hắn nói như vậy Khương Tĩnh Di liền có phổ, kia đến lúc đó muốn hay không chuẩn bị một chút mầm bộ khoái. Hạ dục liếc nàng liếc mắt một cái cười nhạo một tiếng, hắn dám trêu chọc hạ ra ta đem con của hắn chân đánh gãy. Tin hay không ta trước đem chân của người đánh gãy Hạ Duyên trừng hướng hạ dục rụ. Hạ dục rụt, rụt rụt cổ túi đầu tiếp tục can thịt. Sau khi ăn xong Khương Tĩnh Di lại cùng hạ lao ra bọn họ nói một lát lời nói, bởi vì còn nhớ trong nhà hầm thiết kho, liền cáo từ rời đi. Đơn giản các nàng sau này muốn tới thanh thủy huyện buôn bán, gặp mặt cơ hội cũng nhiều, hạ lao ra cũng chưa ở lâu. Hạ Duyên đưa bọn họ tự mình đưa ra môn, đối Khương Tĩnh Di dặn giò nói, ta hạ ra tuy rằng không phải cái gì nhà cao cửa rộng Nhưng ở thanh thủy huyện vẫn là có điểm lực ảnh hưởng, mặc kệ là miêu gia vẫn là vương gia ta đều không cần sợ. Khưng tính di trong lòng ấm áp, cảm ơn đại cứu. Nàng dưng một chút nói, vì sao không gặp nhị cứu bọn họ. Hạ Duyên sắc mặt một lời khó nói hết, ngươi nhị cứu phu thê vì không gánh vác gia nghiệp sớm 2 năm liền chạy. Chạy! Khưng tính di giở khóc giở cười, bọn họ còn có thể chạy nào đi. Hạ Duyên không sao cả xua tay, ai biết được, mặc kệ bọn họ. Khương Tĩnh Di cùng quý Đông Dương phu thê ra hạ ra lại trở về chợ phía Tây chọn mua một ít hầm thịt kho dùng đại liêu chẳng qua có chút đại liêu không đầy đủ không thiếu được chạy mấy nhà lúc này mới mua tể đồ vật mua tể ba người chuẩn bị quay lại, lạiỗ nhiên liền nghe đằng trước một tiểu lầu chuyển đến cao giọng gieo hò tiếng động Khương Tĩnh di ngẩn đầu nhìn lại lại thấy kia hai tầng tiểu lầu bên trong tụ tập ít nói 20 người tới thư sinh lúc này những cái đó thư sinh trên mặt phần lớn biểu tình hưng phấn tựa hồ gặp được cái gì chuyện tốt giống nhau Khương Tĩnh Di không quản quá nhiều, vừa muốn thu hồi ánh mắt, liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Người nọ giá người cao dài, một thân màu nguyệt bạch trường bào đã tẩy trắng bệnh, từ Khương Tĩnh Di góc độ nhìn lại chỉ có thể nhìn đến đối phương sơn mặt. Góc cạnh rõ ràng mặt lúc này mang theo nhàn nhạt ý cười, mà nàng hướng chung quanh thoáng nhìn, đồng nhiên phát hiện những cái đó mặt mang hương phấn thư sinh nhìn địa phương đúng là Quý Thu Dương nơi vị trí. Là Quý Thu Dương làm cái gì làm mọi người kinh ngạc cảm thán sao? Khương tính di hơi hơi như mày Có lẽ là nàng ánh mắt không có chút nào che giấu, trên lầu Quý Thu Dương như có cảm giác chiều bên này xem ra. Vốn là tùy ý thoáng nhìn, không nghĩ chính thấy Khương Tĩnh Di ngồi ở xe đẩy tay thượng chiều bên này xem ra. Thu Dương ở nhìn cái gì? Bên người Lục Lương nguyên bảng cười, thấy Quý Thu Dương nhìn bên ngoài không khỏi cũng nhìn qua đi. Khương Tĩnh Di lúc này vừa muốn quay đầu, đang bị Lục Lương nhìn vừa vặn. Lục Lương hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, Thu Dương, kia nữ nhân, nên sẽ không tới tìm ngươi phiền thoái đi. Trong giọng nói ghét bỏ không hề có che giấu. Lục Lương là Quý Thu Dương bạn tốt, lập tức Quý Thu Dương bị tính kế khi hắn cũng không tại bên người, sau lại nghe nói việc này trải qua cũng dị thường phẫn nộ, đối Khương Tĩnh Di có thiên nhiên chẳng ghét. Việc này Lục Lương nhữ mày nói, Thu Dương, nhưng dùng ta hỗ trợ. Hắn ra bên ngoài nhìn mắt, đột nhiên kinh nghi, Di, tựa hồ đi rồi. Quý Thu Dương ngử một tiếng, trong lòng nói không rõ là cái gì cảm giác. Giống như mới vừa rồi Lục Lương dùng kia ngự khí nói Khương Tĩnh Di khi. Hắn trong lòng cũng không vui vẻ. Quý Thu Dương có chút tâm phiền ý loạn, đối Lục Lương nói, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Không đợi Lục Lương trả lời, Quý Thu Dương đã là ở mọi người trong ánh mắt ra tiểu lầu. Vương Thừa Ân nhìn Quý Thu Dương rời đi thân ảnh ánh mắt hơi lóe. Lục Lương huynh, Thu Dương đây là đi nơi nào? Lục Lương cười như không cười, tại hạ không biết. Quý Thu Dương ra tiểu lầu, tiểu lầu trước là hy nhưng đám người, sớm đã nhìn không thấy Khương Tĩnh Di thân ảnh. Chương 23 Thu Dương ở nhìn cái gì Quý Thu Dương không cần quay đầu lại liền biết là Vông Thừa Ân, nghĩ đến hai người ân oán Quý Thu Dương ánh mắt hơi ninh, không có gì. Nói xong Quý Thu Dương lại chưa đáp lời trực tiếp tiến tiểu lầu đi. Quý Thu Dương thái độ không tốt, Vông Thừa Ân tựa hồ cũng không thèm để ý, khỏe miệng kéo kéo lộ ra một mặt châm chọc ý cười, theo phía trước Quý Thu Dương ánh mắt nhìn lại, lại cũng cái gì cũng chưa nhìn đến. Khương Tĩnh Di không cùng Quý Đông Dương nói lên mới vừa rồi nhìn đến Quý Thu Dương chuyện này, dọc theo đường đi lảo đảo lắc lư tới rồi ra Rất xa liền nhìn thấy nhà bọn họ sân bên ngoài vây quanh không ít người, trong tay đều bưng chén. Đây là lại tới mua thịt. Nhưng thật ra ra ngoài Khương Tĩnh Di đón trước, xem ra ông trời cho nàng khai cái này bàn tay vàng có chút đại a Tới rồi trước mặt, liền có người hô một tiếng, nha, thu dương tức phụ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Chính là, ngươi không trở lại ngươi cô em chồng đều không bán thịt cho chúng ta đâu. Khương Tĩnh Di cười nói, có lẽ là không nấu hảo, cho nên các nàng mới không bán. Đại gia tưởng mua tự nhiên có thể. Khương tính di bọn họ vào cửa đem tiểu bếp lò còn có sọt chờ vật dỡ xuống tới. Quý lâm hạ cùng quý lao thái các nàng cũng đều ra tới. Quý lâm hạ lại đây nhìn mắt bình gốm thấy bên trong không. Kinh hỉ nói, đều bán xong rồi. Khương tính di gật đầu, 100 văn 1 cân, toàn bán xong rồi. Trừ bỏ xương cốt hôm nay mang theo cũng đến 5-60 cân, tất cả đều bán nhưng đến không được một số tiền. Quý lâm hạ cùng quý lao thái đều phi thường cao hứng, cửa người liền có người to nói. Lao tổ tử, trách không được nhà các ngươi chướng mắt chúng ta Thúy Hoa, đây là cưới cái thần tại A Khương Tĩnh Di ngởng đầu nhìn lại, nha, vẫn là cái người quen, với Thúy Hoa nàng nường với Lao Thái, Khương Tĩnh Di cười nói, chỉ cần mắt không hạt khẳng định tuyển không tồi người nha. Nàng lời nói rơi xuống, mọi người tức khắc cười vang lên, với Lao Thái sắc mặt đỏ lên tức khắc chửi hầm lên, hảo ngươi cái không biết xấu hổ tiểu đồ đi, đoạt nhà ta Thúy Hoa nam nhân không tính còn như vậy chửi tới nhà ta Thúy Hoa. Đừng người không biết ngày đó các người hai vợ chồng ban ngày ban mặt làm hạ lưu chuyện này đâu. Với Lao Thái nói khó nghe, Khương Tĩnh Di mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới, Vân Thị cùng quý Lao Thái đều không phải sẽ mắng chửi người người. Lúc này khí mặt đều đỏ, Vân Thị bất an nhìn Khương Tĩnh Di sợ Khương Tĩnh Di lại cùng người đánh lên tới. Quả nhiên, Khương Tĩnh Di cũng không là có hại chủ, đôi mắt thoáng nhìn trên mặt đất có hòn đá nhỏ nhi, ngồi sổm xuống nhặt lên tới bang một tiếng liền đánh hướng với Lao Thái. Với Lao Thái nào tưởng nàng không nói hai lời liền động thủ, tức khắc bị đánh vừa vặn, liền nghe ai ra một tiếng che miệng lại, đau chết mất. Nàng há mồm vừa phun, một viên nha đều bị đánh hạ tới. Đánh người. Với Lao Thái kéo ra giọng nói còn muốn kêu mắng. Lại mắng một tiếng thử xem. Không biết khi nào Khương Tĩnh Di tới rồi với Lao Thái trước mặt, xem náo nhiệt người tức khắc đều tĩnh lặng lại, khiếm sợ nhìn Khương Tĩnh Di. Đa số người chỉ là nghe qua Khương Tĩnh Di thanh danh. Nhưng thật sự thấy nàng phát uy trừ bỏ thành thân ngày ấy sốc cái bản thật đúng là không cơ hội gặp qua. Ở đại gia trong ấn tượng nữ nhân rửa vào nam nhân mà sinh, lại lợi hại nữ nhân tới rồi xa lạ hai đầu bờ ruộng thượng cũng sẽ thu liếm khởi chính mình tính tình, ít nhất trên mặt không có trở ngại. Phần 19 Nhưng Khương Tĩnh Di xuyên qua lại đây vốn là sợ hãi, nơi nào chịu được người khác mắng nàng, đừng nói ở hiện tại, chính là ở đời trước có người dám mắng nàng, nàng cũng đến phiến đối phương miệng tử giáo đối phương là người, cái gì là văn minh dùng từ Với Lao Thái ở đại kiểu thôn là cái gì tính tình người đại gia hỏa đều rõ ràng, đó chính là cái ra mặt dạy hôn không tiếc. Lúc này ở khương Tĩnh di nơi này an mệt thế nhưng không một người chịu thế nàng nói một câu. Hùng chi lúc trước với Lao Thái khuê nữ với Thúy Hoa coi trọng Quý Thu Dương, lì lợm la liếm chuyện này mọi người đều rõ ràng. Quý Thu Dương là trong thôn duy nhất tuổi trẻ tú tài còn không có thành thân, coi trọng hắn tự nhiên có khối người, nhưng mọi người đều tự giác chênh lệch quá lớn, mặc dù Quý Thu Dương thi không đậu cử nhân. Chỉ mà không cần nộp thuế điểm này khiến cho nhân tâm động. Mọi người đều bất động thời điểm với Thúy Hoa một nhà liền muốn gả qua đi, tự nhiên sẽ bị người đấu kỵ hận. Với Lao Thái vừa thấy nhà đều rớt, muốn mắng còn không dám mắng, nhìn trước mắt Khương Tĩnh Di này Trương Mỹ mạo mặt lại có chút sợ hãi, nàng há miệng thở dốc hoa một tiếng gào khóc lên. Khương Tĩnh Di mày nhân lại, ồn muốn chết. Với Lao Thái đột nhiên một đốn, nhìn Khương Tĩnh Di xoa xoa thủ đoạn bất giác sau này đứng lại. Khương Tĩnh Di không để ý tới nàng xoay người trở về sân làm quý lâm hạ cho đại gia hỏa xương thì kho. Người trong thôn điều kiện kém, có thể mua lần thứ hai đã là không dễ dàng. Khương Tĩnh Di liền làm nàng cho người ta nhiều múc một cái múc canh, làm đại gia hỏa vừa rồi bởi vì nàng động thủ mang đến sợ hãi giảm bất không ít. Đãi người trong thôn đều rời đi, Khương Tĩnh Di nếm nếm hôm nay làm thì kho, cười nói, hỏa hậu nắm giữ không tồi. Quý lâm hạ cùng anh đào đều thật cao hứng, đôi mắt sáng lấp lánh, anh đào cao hứng nói cô nương, Thiên nhiệt, ta nấu nước nóng ngài đi tẩy tẩy đổi thân siêm ý đi ấy. Khương Tĩnh Di thực vừa lòng nàng chi kỷ, liền đi tắm rửa. ăn bữa tối thời điểm Khương Tĩnh Di đem nàng kế hoạch nói, Quý Đông Dương phu thê nguyên bản liền đồng ý lần này gặt lúa mạch thỉnh người tới làm, cho nên lúc này không hề răng, trên thực tế vẫn là chờ Quý Lao Thái quyết định. Quý Lao Thái nghĩ nghĩ nói, nếu là gặt lúa mạch thời điểm cũng đi bán nói, chỉ sợ không như vậy nhiều người mua đi, rốt cuộc mọi người đều ngày mùa. Khương Tĩnh Di sốt minh bạch nàng lo lắng Liền cười nói, ta tính toán trực tiếp hướng trong huyện đi bán, trong huyện rốt cuộc không thể so chấn trên dòng người hơn phân nửa muốn dựa người trong thôn chống đỡ, trong huyện hộ gia đình vốn dĩ liền nhiều, đến lúc đó thanh thủy huyện bán không xong ta có thể đi ta thanh Hà huyện đi bán. Nhà ta một chiếc xe ngựa một chiếc xe đời tay, cùng lắm thì phân hai chiếc xe, đứa hồng lôi kéo một chiếc cùng ta đi thanh hạ huyện, đại ca đại tẩu đi thanh thủy huyện. Trong nhà liền phiền phái nương cùng lâm hạ còn có anh đảo chiếu ứng, làm thiết kho Cũng không Hôm nay này một nửa thịt kho bán không còn một mảnh, Quý Lao Thái nhìn ở trong mắt hỉ ở trong lòng, trong nhà có tiền thu dương bên ngoài đọc sách cũng có thể khoan khoái một ít, trồng trọt nhưng thật ra có lương thực, nhưng quanh năm suốt tháng cũng kiếm không được mấy cái tiền, toại gật đầu nói, vậy nghe ngươi." Nói Quý Lao Thái đối Quý Đông Dương nói, "Ăn cơm ngươi lấy thượng một cân thịt kho đi triệu đồ tể ra hỏi một chút chúng ta mỗi ngày tìm hắn cố định mua thịt heo có thể hay không cấp tiền y." Khương Tĩnh Di cười nói, "Có thể nói chúng ta mỗi ngày muốn một đầu heo, một chỉnh đầu heo." Mặt khác heo xuống nước hắn cũng có thể đều bán cho chúng ta. Lúc này kỳ thật rất ít có người vui ăn heo xuống nước, cho nên heo xuống nước giá cả tương đối cũng muốn thấp một ít. Quý Đông Dương ứng, mấy cả 5 cơm liền mang theo thịt ra cửa, qua không bao lâu người liền đã trở lại. Quý Đông Dương nói, nói với hắn hảo, sau này mỗi ngày cấp ta sát một đầu heo, chính hắn còn rất cao hứng, còn nói nếu là ta về sau dùng thượng chính hắn cũng nhiều dưỡng thượng mấy đầu. Khương Tĩnh Di mặc kệ triệu đồ tể nơi nào mua tới heo. Bất quá cái này đề nghị nhưng thật ra hảo, nàng gật đầu nói, ngày sau cửa hàng đi lên quỹ đạo tất nhiên yêu cầu thịt heo cung ứng, nếu là có thể có cố định cung hóa thương không thể tốt hơn. Chuyện này nói định, mấy người sớm ngủ hạ, ngày thứ hai lại đem hôm nay ban ngày làm thịt kho kéo đi thanh thủy huyệt bán, có lẽ là bởi vì trước một ngày bán hảo, đại gia dùng đều cảm thấy ăn ngon, hôm nay tới mua nhân cách ngoại nhiều, thậm chí rất nhiều đều là hôm qua lao khách hàng, bọn họ đến thời điểm đã có người đang chờ. Thịt kho ban xong. Khương Tĩnh Di lại nhìn thấy vương gia thịt kho cửa hàng miêu thị, miêu thị phẫn hận chứng mắt bọn họ bên này nghiến răng nghiến lợi. Khương Tĩnh Di cười cười không để ý tới, thu thập đồ vật liền chuẩn bị quay lại. Nửa đường thượng, quý đông dương đột nhiên dừng lại, Khương Tĩnh Di vén lên màn xe, lại thấy trên đường đứng ba tên đại hán, trong tay nắm gợi gộc vẻ mặt hung thần ác sát chứng mắt bọn họ. Khương Tĩnh Di cùng vân thị liếm nhau, nháy mắt hiểu được này mấy người ai tìm tới, các nàng ở thanh thủy huyện chưa từng hơn người Chỉ vì bán thịt kho cùng Vương ra thịt kho cửa hàng vô hình trung thành người đối diện. Như vậy trước mắt ba người là ai tìm tới vừa thấy liền biết. Ba gã đại hán nhìn trong xe ngựa còn có cái xinh đẹp nữ quyến đôi mắt tức khắc sáng, sắp mị mị nhìn Khương Tĩnh Di, trong mắt xấu xa làm nhân tâm sinh chán ghét. Quý Đông Dương sở khởi trong tay roi ngựa, đối Khương Tĩnh Di nói, "Tiến xe ngựa đi." Đây là tính toán lấy bản thân chi lực cùng tam đại hán đối kháng. Nhưng Quý Đông Dương thân thể tuy rằng cường tráng, cùng ba người đối kháng lại là không chiếm thượng phong. Khương Tĩnh Di không nghe Quý Đông Dương nói vén lên mản xe liền xuống xe. Vân Thị giữ chặt nàng hoảng sợ nói, "Để muội, không cần đi xuống." Khương Tĩnh Di không phải ngồi chờ bị đánh chủ, càng không làm vô chuẩn bị chi trượng, nàng trấn ăn nhìn Vân Thị liếc mắt một cái, "Đại tẩu chớ sợ, ta đi xuống giúp đại ca." Nói nàng nhảy xuống xe ngựa. Kia ba người hiển nhiên không dự đoán được Khương Tĩnh Di một nữ lưu hạ người dám xuống xe ngựa, tức khắc sắc mị mị nói, "Đêm này tiểu nương tử lưu lại, ngươi có thể đi rồi." Quý Đông Dương tức khắc tức giận, Ngươi mơ tưởng. Tam đại hán cười ha ha, thức thời chạy nhanh đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mặt khác sau này không được tới thanh thủy huyện, tới một lần đánh một lần. Khưng tính gì bỉu môi, chậm gì gì đi đến phía sau xe đẩy tay chỗ đó, trực tiếp đem thiết đậu hủ đào cấp rút ra dùng tay háo che lại, lại cầm một cây phía trước để nặng đậu hủ gậy gọc tới rồi đằng trước. Quý Đông Dương thấy nàng lại đây, vội la lên, ngươi lên xe ngựa đi lên, ta tự nhiên sẽ che chở ngươi. Khưng tính di lắc đầu Đối với đối diện ba người nói, các người là vương ra tìm tới. Ba người cũng không trả lời, lại cũng không có phủ nhận. Ánh mắt không kiêng nghể gì hướng tới Khương Tĩnh Di trên người ngó. Khương Tĩnh Di khẽ như mày, không đáp ứng liền muốn động thủ. Trong đó một người sắc mị mị nói, tiểu nương tử ngoan ngoan nghe lời, chúng ta mấy cái tự nhiên sẽ không động thủ. Nhưng ta muốn động thủ. Khương Tĩnh Di cười nói, cái gì? Người nọ sừng sốt thấy nàng thần sắc bất tử làm bộ, cùng mặt khác hai người liếm nhau, rồi sau đó nói, Xem ra tiểu nương tử muốn nếm chút khổ sở. Mấy người vốn là thu người tiền tài tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, chẳng sợ Khương Tĩnh Di ngoan ngoán nghe lời bọn họ còn phải dựa theo chủ gia phân phó đánh gậy đối phương nam nhân một chân đâu Ba người liếm nhau, dơ lên trong tay gậy gọc liền vọt qua đi. Quý Đông Dương nào gặp qua như vậy trận trượng, nhưng căn cứ bản tâm liền tưởng chắn đến Khương Tĩnh Di đằng trước đi. Ai ngờ Khương Tĩnh Di dơ lên gậy gọc so với hắn càng dũng mãnh liền hướng tới ba người vọt qua đi. tìm chết Chương 24. Đời trước Hương Tĩnh Di chính là cái bình thường nữ sinh, nhiều lắm xinh đẹp một chút, T.A.E. cũng do luyện không tồi cũng chỉ vì phòng thân, căn bản không có thực chiến kinh nghiệm. Nhưng xuyên qua sau nàng phát hiện nàng sức lực không nhỏ, không chế quý thu dương như vậy nam nhân càng không nói chơi, đã nhiều ngày nàng cũng trộm thử qua, thân thể này sức lực đại doa người. Mà lúc này bọn họ đối mặt ba cái trắng hán, thật sự chỉ dựa vào quý đông dương bọn họ căn bản không thể toàn thân mà lui. Bọn họ mặc dù chỉ cầu đến Bình An rời đi nơi này chỉ sợ đều không thể Khương tính di chính mình cũng không nắm chắc có thể một kích tất chúng đem ba người đánh lui Nhưng nàng minh bạch, nàng chỉ có thể dựa vào lúc này ba người không có phòng bị xem nhẹ nàng là cái nữ nhân chuyện này sau đó xuất kỳ bất ý Chỉ cần nàng đả đảo một cái trắng hán, như vậy mà khác hai cái thế tất sẽ có điều cố kỵ Như vậy nàng cùng quý thu dương hơn nữa vân thị ba người liền có cơ hội thu phục này ba người cho nên Khương Tĩnh Di dơ gậy gộc lao ra đi thời điểm dùng hết toàn thân hơn phân nửa sức lực, gậy gộc đâu đầu chịu ở cách nàng gần nhất người nọ trên đùi. Tiêu tráng hán nơi nào nghĩ đến một cái không tiểu nương sức lực sẽ lớn như vậy, buồn còn tưởng treo đùa hai câu, lại không nghĩ gậy gộc mang theo phong liền đến trước mặt, chờ hắn phát hiện không tốt thời điểm thời gian đã muộn, gậy gộc đã là dừng ở hắn trên đùi. Giang giác. Một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh êm. Tráng hán che lại chân liền ngã trên mặt đất, trên đầu trực tiếp đau ra một tầng tới cẩn thận Quý Đông Dương không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên ra tay, nhưng nhìn tráng hắn ngã xuống hắn khiếp sợ rất nhiều, vội vàng đem người kéo đến hắn phía sau, chớ có cậy mạnh, không cậy mạnh. Khưng tĩnh di tay run nhẹ nhẹ, đời trước nàng chưa bao giờ có ra tay đả thương người thời điểm, không nghĩ đời này lại động thủ, chẳng sợ đối phương không phải người tốt, nàng trong lòng cũng mang theo một cổ nghĩ mà sợ. Đối diện hai cái tráng hán túi người đi xem xét người nọ cốt đủ, sờ đến xương cốt đứt gây thời điểm cũng là phi thường khiếp sợ. Ngầm đầu cảnh giác nhìn Khương Tĩnh Di, trong mắt lại vô nửa điểm hài hước. Tiểu nương môn nhi sức lực nhưng thật ra không nhỏ. Trong đó một người phi một tiếng nói, huynh đệ mấy cái vốn định tha các người một con ngựa, hiện giờ là không được. Nói hai người không hề vô nghĩa, túm lên trong tay gậy gộc liền chiều Khương Tĩnh Di hai người xuống tới. Khương Tĩnh Di vẫn luôn phòng bị, nắm gậy gộc cùng Quý Đông Dương liếc nhau vọt qua đi. Khương Tĩnh Di biết đối phương có phòng bị, liền minh chiều đối phương chân phóng đi. Thực tế tới rồi trước mặt khi trước tránh tho Tiếp theo lại một gậy gộc đập vào đối phương sau trên eo. Lúc này đây nàng dùng toàn thân sức lực, chật một cái sườn đá đem đối phương đá đi ra ngoài, đối phương ngã trên mặt đất bỏ vài cái không dậy rời lên. Khương Tĩnh Di quay đầu, một người khác cùng Quý Đông Dương ném gậy gộc vận đánh vào cùng nhau, Khương Tĩnh Di vừa muốn qua đi, liền thấy Vân Thị dẫn theo nổi qua đi, phịch một tiếng gõ đến đối phương tráng thượng. Cuối cùng tráng hán quay đầu lại nhìn Vân Thị liếc mắt một cái, mỹ mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Có qua đường nhìn bọn họ tình hình rất xa tránh đi. Vân Thị gõ người nọ sau cả người nhún ra một ngông ngồi vào mà lên rồi, sắc mặt tái nhược nói, "Ta giết người." Quý Đông Dương tốt xấu chấn định chút, lắc đầu, "Ngất đi rồi." Hắn nói nhìn về phía Khương Tĩnh Di nói, "Để muội, hiện tại làm sao bây giờ?" Khương Tĩnh Di hiện giờ cũng là cả người nhún ra, ngẫm lại vừa rồi tình cảnh cùng nàng lớn mật, lúc này lòng còn sợ hãi. Nàng đi rồi vài bước đỡ lấy xe ngựa, run giọng nói, "Đại ca, lấy dây thường đem người bó thượng, đưa vương ra cửa." Quý Đông Dương có chút do dự Kìa, yeah, chúng ta chẳng phải là liền cùng vương gia đối thượng. Muốn hay không đưa bọn họ đánh thức hỏi một chút. Hoặc là đưa nha môn đi. Khưng tĩnh di lắt đầu, trừ bỏ vương gia không có khả năng có những người khác. Vương gia ở nhà môn có người, nếu là bởi vì chuyện này làm ông ngoại gia mặt cũng không tốt. Rốt cuộc hạ gia muốn ở thanh thủy huyện buôn bán, không hảo trực tiếp náo phiên. Cho nên chúng ta trực tiếp đem người ném tới vương gia cửa đi, làm cho bọn họ biết chúng ta không dễ chọc là được. Thấy ba người muốn chạy. Quý Đông Dương vội vàng cầm dây thường qua đi đem ba người bỏ lên, Khương Tĩnh Di làm hắn đem người xuyên ở xe ngựa phía sau, lại quay đầu trở về thanh thủy huyện. Lúc này chính trực giữa trưa, nhưng trên đường người còn không tính thiếu, Khương Tĩnh Di ba người đã nhiều ngày ở huyện thành bán đồ vật cũng có không ít người nhận thức bọn họ, thấy bọn họ lại về rồi, vừa định hỏi một câu, đồng nhiên liền thấy xe ngựa phía sau buộc ba tên đại hán, tức khắc kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Khương Tĩnh Di đầy mặt u sầu, Chúng ta ra khỏi thành không một lát liền bị này ba người ngăn lại, luôn miệng nói chịu người sai xử tới thu thập chúng ta, chúng ta chính là tóc hối của dân chúng, đời này cũng chưa cùng người trở mặt quá, lại có người như vậy đối chúng ta. Kêu nhưng hỏi ra là ai tới? Khưng tĩnh di lắt đầu, ngồi ở xe đẩy tay thượng nhìn kêu ba người nói, ai? Lại là không chịu nói. Khưng tĩnh di không nói, người khác lại tò mò, còn khi bọn hắn muốn đi nha môn, nhưng nhìn phương hướng cũng không đúng. Vài người liền đi theo phía sau tính toán đi nhìn một cái náo nhiệt. Khương Tĩnh Di ngồi ở trong xe ngựa thu hồi trên mặt khuôn mặt u sầu, vân thị thấp thỏng nói, như vậy thật sự có thể hành. Được chưa đều đến đi làm. Khương Tĩnh Di mày nhớ lại, chuyện này nàng không nghĩ làm hạ ra liên lụy tiến bào, nhưng bằng vào nàng sức lực cũng rất khó ở huyện nha chiếm được chỗ tốt, hơn nữa vương gia liệu chết không nhận, nàng cũng không có cách, cho nên nàng liền cái gì cũng không nói đem người ném tới vương gia cửa hàng cửa. Minh bạch người tự nhiên liền minh bạch chuyện này là vương gia làm. Húng hổ vương gia cũng không phải đầu một hồi làm như vậy chuyện này, đại gia hỏa liên hệ trước kia chuyện này, đối vương gia tự nhiên có cái nhìn. Trước kia trong huyện chỉ vương gia bán thì kho, đại gia muốn ăn không muốn làm thời điểm không thể không đi mua, nhưng đương có lựa chọn, thả hương vị càng tốt khi, chóng bán mới đi vương gia mua đầu. Khương tính gì nghĩ kỹ cái này liền không cảm thấy có hại, nàng nhìn mắt sắc mặt tái nhận trứng mắt nàng miếu thị, khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị cười tới. Câu cửa miệng nói không làm chuyện trái với lương tâm không sợ nửa đêm quỷ gó cửa, ta nhưng thật ra tỏ mò kia tâm tư ác độc không tích đức người sẽ là cái gì kết cục. Phần 20 Nàng nói nàng có khí phách, đôi mắt lại hướng tới miêu thị nói, chẳng sợ chưa nói minh chuyện này, vây xem người cũng đoán cái thất thất bắt bác, bác. Khương tính gì thả tàn nhẫn lời nói liền làm quý đông dương đánh xe rời đi, đi ra ngoài thật xa quý đông dương mới thấp phòng nói, nhìn kêu nữ nhân bộ dáng tự hồ thật sự cùng nàng có quan hệ. Khương tính gì không nói chuyện. Không phải tự hồ, là khẳng định, nếu thật sự chuyện này cùng vương gia không quan hệ, miêu thị chỉ sợ đã sớm nhảy lên chân tới tìm nàng phiền thoái. Mới vừa rồi bọn họ đem người hướng vương gia thịt kho cửa hàng trước cửa một ném, miêu thị thí đều không bỏ một cái, nhưng còn không phải là trò dạ. Khương Tĩnh Di chầm ngâm một lát liền nói, chuyện này chúng ta vẫn là cùng ông ngoại nói một tiếng tương đối hảo, vạn nhất bọn họ sau lưng cấp hạ ra ngáng chân dù sao cũng phải làm cứu cứu bọn họ biết sao lại thế này. Quý Đông Dương cảm thấy là cái này lý. Liền quay đầu đi hạ ra, mới vừa đi đi ra ngoài không vài bước, chật thấy cách đó không xa một hồng y thiếu niên đánh mã mà đến, Khương Tĩnh Di ngước mắt nhìn lên, nhưng bất chính là hạ dục Hạ dục nhìn thấy quý đông dương nguyên bản muốn đánh tiếp đón, lại không biết vì sao lại rất xa tránh đi, Khương Tĩnh Di cảm thấy hiếm lạ, liền không quản hắn trực tiếp đi hạ ra. Đem sự tình cùng hạ duyên vừa nói, hạ duyên sắc mặt có chút khó coi, biết rõ ngươi là ta cháu ngoại gái, vương ra lại vẫn dám làm ra bậc này sự, đây là không đem chúng ta hạ ra xem ở trong mắt. Tính Di ngươi thả yên tâm, chuyện này Cứu Cứu chắc chắn cấp xử lý thỏa đáng. Nghe vậy Khương Tính Di trong lòng ấm áp nàng khẽ lắc đầu nói, Cứu Cứu, việc này báo cho Cứu Cứu chỉ nghĩ làm Cứu Cứu bừng tỉnh một ít, ta cùng đại ca đem kêu ba người ném tới vương ra cửa hàng cửa, bọn họ nếu là thức thời sau này định sẽ không lại khó xử chúng ta, nếu là còn không biết điều Cứu Cứu lại ra tay đó là. Hạ Duyên nhìn Khương Tính Di, cảm thấy cháu ngoại gái thành thân thật sự trưởng thành, biết vì người khác suy nghĩ. hắn cười cười nói Ta minh bạch tính di ý tứ, bất quá chúng ta hạ ra tuy rằng an phận thanh thủy huyện, nhưng nhưng không sợ bọn họ vương ra, mặc dù vương ra chỗ rửa mầm bộ khoái, cũng không dám cùng chúng ta hạ ra khó xử. Người thả an tâm trở về đó là, mua bán nên làm còn phải làm. Hảo! Khương tính di thấy hạ duyên cũng không lo lắng chuyện này, trong lòng an tâm, vừa muốn đi lại nghe hạ duyên nói, mặt tiền cửa hiệu cho người hỏi thăm một chỗ, chờ thêm mấy ngày liền có thể định ra tới. Khương tính di kinh hỉ nói, đa tạ cứu cứu, chờ tương xem trọng liền nói với ta một tiếng, nên bao nhiêu tiền ta bỏ ra. Người con nít con nôi nào dùng đến ngươi ra tiền. Hạ Duyên nói không đợi Khương Tĩnh Di phản bác thúc dục bọn họ rời đi. Bởi vì trên đường trì hoãn này vừa ra về đến nhà thời điểm đã tới rồi buổi chiều, quý lao thái đám người thấy bọn họ như vậy vãn trở về trong lòng nôn nóng, thấy bọn họ trở về lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sợ bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn. Trên đường Khương Tĩnh Di cùng quý Đông Dương Phu Thê liền nói tốt chuyện này không cùng quý lao thái nói cho nên trở về chỉ nói lại đi hạ ra ngồi ngồi lúc này mới về trễ. Buổi sáng thời điểm triệu đô tể liền đem thịt heo đưa tới, quý lao thái mang theo anh đảo cùng quý lâm hạ liền hai cái tiểu nhân liền sớm rửa theo khương tĩnh di phương thuốc kho một nồi to, buổi chiều thời điểm lại đem dư lại kho thượng. May nước chất hàm, bằng không cái này mùa phóng cả đêm thế nào cũng phải hỏng rồi không thể. Khương tĩnh di đi nhà bếp kiểm tra rồi thịt kho phát hiện kho không tồi. Rốt cuộc nước chất thiêu khai sau có thể lặp lại sử dụng, hương vị còn càng nồng đậm. Thêm nữa chút tân đại liêu hương vị so với phía trước càng tốt. Buổi chiều Khương Tĩnh Di lại đi xem đậu giá, từng viên đậu giá đã mọc ra tới, nhìn liền tương đối khả quan, phòng trừng lại quá 2 ngày liền có thể nảy mầm bán. Trạc vạng Khương Tĩnh Di vớt ra một ít đậu giá lấy thịt sào, hương vị thực sự không tồi. Ngày đó buổi chiều Quý Đông Dương lại ra cửa tìm người mua mấy cái sọt trở về lấy phao tốt cây đậu sinh thượng đậu giá. Bất quá lần này Khương Tĩnh Di không phóng nàng trong phòng, rốt cuộc nàng trong phòng đồ vật nhiều. Phóng quá nhiều đậu giá nhưng không bỏ xuống được, liền chỉ huy Quý Đức Hồng hai anh em đem cách vách phóng tạp vật phòng thu thập ra tới đem mấy cái đại sọt thả đi vào. Quý Lao Thái nhìn nàng bận việc, thấp dọng cùng Vân Thị cảm khái, bọn họ thành thân chức còn lo lắng tính gì không thích hướng chúng ta ở nông thôn nhà tử, không nghĩ tới ngược lại là nàng tới cấp nhà ta mang đến nhiều như vậy tiền lời. Vân Thị cười nói, kia nương liền buông tâm liền hảo, chỉ chờ ôm tôn tử chính là à. Quý Lao Thái tức khắc cười mỹ mắt, thu dương lớn lên hảo, tức phụ cũng lớn lên Tuấn Sinh ra tôn tử khẳng định kia cũng là cái tuấn, nếu là lại cùng hắn cha đúng vậy có tiền đồ sẽ đọc sách vậy càng tốt. Khương Tĩnh Di như có cảm giác, quay đầu lại liền chú ý tới quý lao Thái ánh mắt, không biết vì sao đột nhiên liền đánh cái dùng mình. Vân Thị nhấp môi cười nói, nương chờ ôm tôn tử đâu. Khương Tĩnh Di tức khắc cứng đờ. chương 25 Sinh Hải Tử Khương Tĩnh Di nhất thời đầy đầu hát tuyến, sinh đứa con trai kia chẳng phải là vai ác nam chủ sao, vạn nhất dưỡng cái không hảo lại thành cái vai ác. Cuối cùng nàng không cũng đi theo xui xẻo. Phải biết rằng cha tác giả vì trương hiển chính nghĩa nam chủ quang huy hình tượng, chính là hướng chết hắc vai ác nam chủ, này vạn nhất nàng thay đổi không được chính mình ở ngoài người vận mệnh, kia còn phải. huống hồ, liền nàng cùng quý thu dương hiện tại chính là hiệp nghị phu thê, sinh cái con khỉ nhi tử nhà. Khưng tĩnh di chỉ đường không nghe thấy, tiếp tục chỉ huy quý đức hồng thu thập đồ vật. Vân thị che miệng đối quý lao thái nói, đệ mội là thẹn thùng, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ cũng không phải là tuổi còn nhỏ sao, Vân thị phu thê đều 30 tuổi, Khương Tĩnh Di mới 16 đâu, so Quý Đức Hồng cũng mới lớn 3 tuổi đâu. Thừa dịp Thiên không hắc đem đậu giá lại phóng hảo, Khương Tĩnh Di cũng không tính toán mọi chuyện tự tay làm lấy, liền đem phương pháp cùng những việc cần chú ý giao cho Quý Lâm Hạ cùng anh Đào. Hai tiểu cô nương từ khi ngày ấy thịt kho cùng nhau nhóm lửa bắt đầu mơ hồ kêu Tĩnh Nhi, Khương Tĩnh Di đơn giản đem đậu giá xọt cũng cho các nàng tách ra, làm các nàng các con cái, hai người đều còn rất cao hứng. Ba ngày mệt nhọc, buổi tối tự nhiên liền ngủ hương, ngày thứ hai Vân thị Têu nàng thời điểm suýt nữa không lên. Vân thị nhìn nàng không mở ra được mắt bộ dáng, liền nói, nếu không để muội nghỉ ngơi một ngày. Khương Tĩnh Di lắc đầu, Vân thị phu thê mỗi ngày nửa đêm rời giường mà cây đậu làm đậu hủ, Quý Lâm Hạ cùng anh Đảo cũng là nửa đêm lên làm đậu ra hỗ trợ, ngay cả Quý Lao Thái cùng Quý Đức Hồng đều sớm lên làm việc, kỳ thật toàn bộ trong nhà liền số nàng cùng Quý Đức Nguyên khởi nhất vẫn, nhưng Quý Đức Nguyên mới 18 tuổi trưởng thân thể thời điểm Không quan trọng. Khi thật buổi tối ngủ sớm, tổng thể tôi tính giấc ngủ thời gian vẫn là khá dài. Ba người ra cửa tới rồi huyện thành thừa dịp buổi sáng công phu liền đem thịt kho bán thất thất bát bát, nghỉ ngơi thời điểm vân thị kéo kéo Khương Tĩnh Di ống tay áo đệ muội xem bên kia. Khương Tĩnh Di theo nàng tầm mắt quay đầu, liền thấy miêu Thị đứng ở vài bước xa vị trí, tựa hồ đầy mặt dối rắm Khương Tĩnh Di sắc mặt lạnh lãnh, vương thái thái là muốn mua thịt kho. Đều là một cái trong huyện ở Ra tới chọn mua người tự nhiên nhận được miêu thị, thấy hai người nói thượng lời nói tức khắc cũng không đi, đều đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Miêu thị sắc mặt thật không đẹp, đôi mắt cũng xưng đỏ, trên má chẳng sợ có son phấn che giấu cũng có thể xem ra tới có cái bàn tay ấn. Lúc này nghe Khương Tĩnh Di nói chuyện, miêu thị mày nhăn gắt gao, lắc lắc đầu, không mua. Không mua không cần chiếm nói. Khương Tĩnh Di nói lại cười hỏi người bên cạnh muốn nhiều ít thì kho. Miêu thị thấy nàng căn bản không cho nàng mặt mũi trong lòng có chút tức giận. Nghề hà nàng hôm qua không những không thu thập này tiểu tiện nhân, ngược lại bị tiểu tiện nhân phản đánh một chút, làm nàng đại ca đánh nàng một cái tác, này khí như thế nào nuốt hạ. Nhưng nàng đại ca cũng nói, bọn họ miêu ra không thể trêu vào hạ ra, hơn nữa mỗi năm hạ ra ở huyện Nha chuẩn bị bạc đều không ít, chọc hạ ra tương đương chặt đứt trong nhà tài lộ. Làm nàng tới cùng Khương Tĩnh Di xin lỗi. Dựa vào cái gì xin lỗi à, miêu thị hận ngừa rằng, thanh thủy huyện vốn chính là bọn họ địa bàn, làm thịt kho cũng là bọn họ vương ra trước làm. Quý ra mới là hỏng rồi quy củ kia một cái. Nhưng lần này không riêng nàng đại ca làm nàng tới xin lỗi, ngay cả nàng nương cùng phu quân cũng làm nàng tới xin lỗi. Vương quý kia cậu đồ vật nhiều năm như vậy cũng chưa cùng nàng lớn tiếng nói chuyện qua, hiện giờ thế nhưng thái độ kiên quyết làm nàng tới xin lỗi. Miêu thị khí mặt đều biến hình, đứng ở chỗ nào nhìn bốn phía người cảm thấy vài thập niên thể diện đều mất hết, nàng thâm hô một hơi, thấp giọng nói, ta tới cấp ngươi xin lỗi. Nàng thanh em rất nhỏ, khưng tính gì không nghe rõ. Vương Thái Thái nói cái gì? Miêu thị lại nhận định nàng là cố ý làm bộ nghe không rõ, chỉ khí phát run, nàng thanh âm đột nhiên tăng đại, ta là tới cấp ngươi xin lỗi. Khưng tính di cười, ta cũng không biết Vương Thái Thái khi nào đắc tội qua ta. Miêu thị trừng lớn đôi mắt, không dự đoán được nàng trực tiếp giả ngu, đây là muốn cho nàng trước mặt mọi người nói ra nàng mua hung đã thương người chuyện này. Miêu thị phấn hận, rồi lại không thể trực tiếp đem việc này nói ra, thật nói ra bọn họ Vương ra liền xong rồi. Ở Thanh Thủy huyện Thanh Danh đều đến số đường cái. Khương Tính Di thần sắc bất biến cấp người bên cạnh xương thì kho, chỉ đường không nhìn thấy Miêu thị, Miêu thị đang định phát tác, chợt bị người kéo một chút, vừa quay đầu lại lại là Vương Quý tới. Vương Quý cũng là biết nhà mình bà nương tính tình, cho nên rất xa nhìn, mắt nhìn đối phương tiểu nương tử cũng không tốt lựa gạt liền thiện mặt lại đây cười làm lành nói: "Hôm qua nội tử làm chuyện ngu xuẩn, tối hôm qua vẫn luôn thấp thỏm lo âu, cho nên hôm nay đặc tới cùng Quý thái thái xin lỗi." Hắn nói chuyện tích thủy bất lâu. Một câu không đề cập tới hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chỉ nói miêu thị làm chuyện ngu xuẩn đem chính mình trích nhưng thật ra sạch sẽ, khưng Tịnh gì hơi hơi gật đầu, vương trưởng quay lời này ta đến nghĩ tới, vương trưởng quay chẳng lẽ là nói hôm qua có người chặn đường dục hành bạo lực việc. Nàng nói kinh ngạc nói, lại là, lại là vương thái thái. Nàng như vậy trắng ra nói ra vương quý trên mặt có chút khó coi, có thể nói là một chút mặt mũi cũng chưa cấp để lại, hắn cười mịa nói, nội tử vụng về làm hạ sai sự, quý thái thái chớn nên truy cứu ai. Khưng tính gì như mày, khó xử nói, may mắn hôm qua chúng ta mạng lớn. Nàng hơi hơi ru mắt, sắc mặt có chút thương cảm, nghe nói ngươi vương gia ở trong huyện cũng vài thập niên, chúng ta người nhà quê tự nhiên không thể cùng các ngươi vương gia so đo, cứ như vậy đi. Vương quý ngượng ngùng chắp tay, kia đa tạ quý thái thái tha thứ cho. Khưng tính gì không tiếp lời này cha, không nói tha thứ cũng không nói không tha thứ, vương quý trên mặt cười đều cứng lại rồi. Nói lại chiều quý đông dương chắp tay nói. Quý huynh đệ sau này cũng là ở trong huyện bán đồ vật, có cái gì yêu cầu cứ việc đi vương ra nói, chúng ta chắc chắn hỗ trợ. Không dám không dám. Quý Đông Dương vội vàng xua tay. Hắn không phải khách sáo, mà là thật sự không dám, hơn nữa hắn đều có chút khiếp sợ, vương ra cư nhiên tới xin lỗi, chỉ sợ xem chính là hạ ra mặt mũi đi. Nhưng bọn hắn quý gia chính là gia đình bình dân, đừng nói nhà bọn họ cùng vương ra quan hệ không hảo, chính là không nháo này vừa ra hắn cũng không dám tìm vương ra hỗ trợ à. Nhưng Khương Tĩnh Di lại không thế nào cao hứng, nhà ai xin lỗi cô ý đến quẩy hàng đi lên xin lỗi, nhà ai xin lỗi không tay. Vương gia đánh phổ chỉ sợ cũng là muốn làm nhiều người như vậy mặt Khương Tĩnh Di vì mặt mũi cũng không hảo không tiếp thu. Đến nỗi tay không lại đây, chỉ sợ là bởi vì trong lòng có đoán khí cũng không phải thật sự muốn xin lỗi đi. Bọn họ nếu không phải thành tâm xin lỗi, kia nàng vì sao còn cho bọn hắn thể diện. Bọn họ cố nhiên có mầm bộ khóe đương chỗ dựa, hiện tại lại tới xin lỗi. Hiển nhiên mầm bộ khoái không muốn cùng hạ ra nháo cương, như vậy vương gia phu thê chỉ sợ cũng là mầm bộ khoái làm tới. Xin lỗi nhân tâm không thành, kia bọn họ quý gia đương nhiên có thể cấp còn đi trở về. Vương quý phu thê trước mặt mọi người xin lỗi, Khương Tĩnh Di cũng nói không dám cùng vương gia khó xử, nghe vào mọi người trong mắt chính là vương gia lấy thế áp người cũng không có thành tâm xin lỗi. Vương quý phu thê sắc mặt đều không đẹp, Khương Tĩnh Di thở dài buồn bã nói, vương trưởng quài, sự tình nếu đã như vậy, Đó có phải hay không có thể tránh ra một ít, ta này mua bán còn phải tiếp tục đâu. Vừa nghe cái này vương quý phu thê sắc mặt càng thêm khó coi, chung quanh người nhiều như vậy, trừ bỏ xem náo nhiệt rất nhiều là chờ mua thịt kho, tưởng bọn họ vương già có từng như vậy huy hoàng quá. Vương quý châm chương nói, này thịt kho các ngươi là tính toán tiếp tục làm đi xuống. Khưng tĩnh di cười tủng tìm nói, tự nhiên, mọi người đều thích, chúng ta sao hảo làm một lần hai lần liền dừng tay, kiếm tiền mua bán ai vui liền ngừng A đúng không vương trưởng quài. Vương quý cười đều cười không nổi, Miêu thị đôi mắt đều phải phun phát hỏa. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, bộ dáng Khương Tĩnh Di nhìn còn rất hài lòng, tâm tình tức khắc hảo không ít. Khương Tĩnh Di một cao hứng, cho người ta xương thịt kho thời điểm liền nhiều xương một chút, đem khách nhân cao hứng cười không ngừng, Khương trưởng quay tâm tình thực hảo a. Kiếm tiền còn có không cao hứng. Khương Tĩnh Di một câu, vương quý phu thêm mặt trực tiếp muốn hạ mưa to. Những người khác thấy hai người còn đứng ở chỗ này khó tránh khỏi mở miệng châm chọc, Miêu thị còn hảo. Vương Quý vốn là muốn thể diện, tức khắc sắc mặt khó coi, lôi kéo Miêu thị liền rời đi. Chờ hai người rời đi, Khương Tính Di cùng Vân thị lại vội một thời gian, chờ bán không sai biệt lắm, Vân thị mới lo lắng nói, cũng không biết Đức Hồng bán thế nào. Phần 21. Hôm qua bọn họ từ Triệu Đô Tể trong tay mua một trình đầu heo, hôm qua đều kho thượng, trừ bỏ bọn họ mang đến hơn phân nửa, dư lại có tiểu nhị 10 cân bị Quý Đức Hồng xung phong nhận việc mang đi trấn chiến bán, Quý Đức Hồng một nửa đại tiểu tử lần đầu chính mình ra cửa bán đồ vật. Vân thị lo lắng cũng bình thường. Bất quá Khương Tính Di lại không lo lắng, nàng cười nói, đứa Hồng Tính Tính giống đại ca ổn trọng thực, nếu hắn chịu mở miệng tự nhiên không thành vấn đề, liền tính bán không hảo cũng không quan trọng, đêm nay trở về ta chính mình ăn là được. Lại vô dụng tiện nghi bán cho người trong thôn, khẳng định có người vui mua. Vân thị vừa nghe cười cười nói, cũng là. Quý Đông Dương buồn đầu đem đồ vật thu thập hảo chuẩn bị lại đi ngõ nhỏ giao hàng, hắn thở dài nói, chúng ta như vậy đắc tội vương ra thật sự không thành vấn đề sao? Khưng tĩnh gì nhướng mày nói, ta không làm như vậy bọn họ liền không ghi hận chúng ta. Ta phía trước nhưng thật ra cái gì cũng chưa làm, bọn họ liền tìm người tìm chúng ta phiền thoái, chẳng lẽ bởi vì bọn họ vương ra chúng ta liền không làm này mua bán. Quý Đông Dương không hề răng, này mua bán có bao nhiêu kiếm tiền, hắn trong lòng rất rõ ràng. Thu Dương đọc sách phải dùng tiền, mà hắn còn muốn đem Đức Nguyên đưa đi niệm thư, này đó đều phải tiền, thấy thế nào đều không nên túng. Quý Đông Dương ngừng đầu, cắn răng nói, làm ta không sợ bọn họ. Chương 26 Khương tính Di tức khắc vừa lòng cực kỳ. Đại ca có thể như vậy tưởng là được rồi. Húng chi lại không phải chỉ có vương gia có chỗ dựa chúng ta quý gia cũng có chỗ dựa. Người nhìn hôm nay vương gia không phải tới cấp ta xin lỗi tới. Nếu là bọn họ vương gia ở thanh hà thật có thể mánh khóe thông thiên. Ta như vậy nói thời điểm bọn họ có thể nén giận. Cũng đúng. Quý Đông Dương ngượng ngùng cười cười. Chúng ta là không nên sợ bọn họ. Khương tính Di liền thích Quý Đông Dương phu thê điểm này Chẳng sợ chính mình không rõ, người khác nói một điểm liền thông, hơn nữa hai người đều là phúc hậu người, ở chung lên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ba người lại đi ngõ nhỏ giao hàng một phen, mặc kệ là đầu hủ vẫn là thịt kho cũng liền đều quét sạch. Trở về đến nhà đã buổi chiều, trong nhà thịt kho cũng đều chuẩn bị tốt, làm bọn hắn kinh ngạc chính là quý đức hồng mang 20 tới cân thịt kho thế nhưng đều bán xong rồi. Thấy bọn họ trở về tiểu tử Cao Hưng nói, cha, ngày mai nhiều cho ta lộng điểm, ta ở phủ cận thị trấn đều đi đi dạo. Khương Tĩnh Di vốn dĩ không chú ý, nhưng lại cảm thấy Quý Đức Hồng không dám cùng nàng đối diện, ánh mắt có chút dao động, trong lòng tức khắc hồng nghi. Nàng giơ tay nắm Quý Đức Hồng quay hàm, ác thanh ác khi nói, cùng nhị thẩm nói có phải hay không có gì sự gạt ta. Quý Đức Hồng chấp chớp mắt, lắc mạnh đầu, không thể nói. Đây là thật sự có việc nhi gạt nàng. Khương Tĩnh Di mị mị nhãn, không nói ta liền đem ngươi quay hàm linh sư ngày mai còn không cho ngươi thịt kho đi bán. Trói loại uy hiếp làm Quý Đức Hồng trừng lớn đôi mắt, hắn đi xem cha hắn. Quý Đông Dương chứng mắt, nói, có gì sự không thể nói cho ngươi nhị thẩm. Quý Đức Hồng mặt ủ mày hê nói, là nhị thuốc không cho ta nói. Quý Thu Dương, khưng tĩnh gì buông ra hắn, dù bận vận đung dung nói, tiêu càng phải nói, ngươi nghe chưa từng nghe qua một câu, tiêu phu thế nhất thể, cho nên ngươi nhị thuốc chuyện này chính là chuyện của ta nhi, ta làm ngươi nói ngươi nên nói. Quý Đức Hồng bị nàng nói có chút vượng, ở Quý Đông Dương chứng mắt hạ chỉ có thể mở miệng, ta hôm nay vốn định cấp nhị thuốc đưa chút thịt kho qua đi. Không nghĩ bếp lò thượng hầm thịt quá thơm, nhị thúc cùng trường đều phải mua, cho nên ta căn bản không đi địa phương khác ở thư viện liền đều bán xong rồi. Nhưng không biết vì sao, nhị thúc không cho ta cùng nhị thầm nói. Hắn cùng trưởng. Khương Tĩnh Di vước cầm gật đầu, nhưng thật ra cái tốt tiêu phí quần thể. Nhưng chấn trên người đọc sách phòng trừng ra cảnh tốt cũng không mấy cái, ngẫu nhiên tìm đồ ăn ngon có thể, thời gian giải khẳng định không thành. Bất quá Quý Thu Dương vì sao không cho Quý Đức Hồng cùng nàng nói đi? Nàng nhìn Quý Đức Hồng híp mắt nói: là ngươi nhị thuốc mang theo cùng trưởng quá khứ. Nhị thẩm ngươi sao biết? Quý Đức Hồng kinh ngạc nói, Nhị thuốc cầm chén thịnh thịt kho thời điểm liền nói cho ta làm ta ở cửa đợi trong chốc lát, không nghĩ tới thật sự tới thật nhiều người. Khương tính Di vèo một tiếng cười, nàng còn đương Quý Thu Dương rất cao khiết đầu, không nghĩ tới cũng tới này một bộ. Nàng dám nói Quý Thu Dương tuyệt đối là cô ý, bằng không hắn như thế nào biết người khác liền nhất định thích này thì kho, còn cố ý làm Quý Đức Hồng ở cửa chờ đâu. Nhị thẩm, Nhị thúc cũng thật thông minh. Quý Đức Hồng đầy mặt hâm mộ, "Ta nếu có thể giống Nhị thuốc như vậy thông minh thì tốt rồi." Khương Tĩnh Di hắc hắc cười nói, "Ngươi Nhị thuốc sẽ đọc sách, ngươi tưởng cùng hắn như vậy thông minh đến đi trước đọc sách mới được, nếu không quá mấy ngày đem ngươi cùng Đức Nguyên cùng nhau đưa đi chấn trên đọc sách đi." Vừa nghe lời này trong phòng người tức khắc đều chiều nàng nhìn lại đây. Vân thị cùng Quý Đông Dương đầy mặt kinh hỉ, Quý Đức Hồng lại khổ mặt, đầu giơ bay nhanh, "Ta không đi, ta thấy sách vợ liền đau đầu." Quý Đức Nguyên lại chiều Khương Tĩnh Di nhảo qua đi, "Nhị thẩm, Ta đi, ta muốn giống nhị thuốc giống nhau khảo tú tài, về sau hiếu kính nhị thuốc nhị thẩm, cấp nhị thẩm làm vẻ vang. Ai u, vẫn là Đức Nguyên Tương đối ngoan. Khương Tĩnh Di thật đúng là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này miệng như vậy ngọt, chỉ bằng này chương ngọt miệng liền so với hắn nhị thuốc làm cho người ta thích ra, này nếu là về sau làm quan, kêu bỏ tuyệt đối so với khá nhanh. Khương Tĩnh Di đối Vân Thị nói, Đại Tẩu, chờ thêm gặt lúa mạch đem hai người bọn họ đều đưa đi đọc sách đi. Vân Thị cùng Quý Đông Dương nhưng thật ra vui Nhưng nhìn quý Đức Hồng lại do dự, nhưng Đức Hồng đều 13 có phải hay không quá một chút. Khương Tĩnh Di cười, cũng không trông cậy vào hắn có thể đọc ra cái gì tên tuổi tới, tốt xấu đi đọc thượng một hai năm đem tự nhận toàn, sẽ viết liền thành. Sau này chúng ta buôn bán hắn nếu là không biết chữ sẽ không viết, kia sao thành. Là cái này lý. Vân Thị cười sau đó đối quý Đức Hồng nói, ngươi cũng cùng đi. Quý Đức Hồng mặt nhăn cùng khổ qua đúng vậy, hắn xem như xem minh bạch, hiện tại trong nhà hắn nương nói không tính. Hắn mãi nói không tính, là hắn nhị thẩm định đoạt, hắn muốn làm cuối cùng giấy ruộng, nhị thẩm, ta sẽ viết tên của mình, cũng sẽ đếm đếm. Vậy đi trước đem bách ra tính thiên tự văn tam tự kinh đều nhận toàn sẽ viết lại nói. Khưng tính di cười vẻ mặt xảo trá, ngươi không phải nói muốn trở thành nhị thúc như vậy người thông minh. Xem nhị thẩm đối với ngươi thật tốt, cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng nhất định phải quý trọng A. Quý Đức Hồng đều phải khóc, nhị thẩm, ngài đối ta cũng thật hảo. Kêu cần thiết. Tính di tỉm nhị thẩm còn chờ ngươi về sau hiếu kính nhị thẩm đâu. Hai người đối thoại đem Quý Đông Dương phu thê chọc cười, Quý Lao Thái cười nước mắt đều rất ra tới, đều đi đọc sách hảo, đều đi hảo. Đã nhiều ngày bán thịt kho kiếm lợi mấy cái tiền, làm Quý Lao Thái thấy được hy vọng. Trước kia thời điểm nàng lôi kéo Quý Đông Dương phu thê cùng Quý Thu Dương đọc sách, vốn là cảm thấy thực xin lỗi bọn họ phu thê hai người, hiện giờ có cơ hội đền bù, nàng tự nhiên nhạc thành toàn. Trong phòng đậu giá đã ra tới Ngày thứ hai thời điểm Khương Tĩnh Di bọn họ liền kéo thanh thủy huyện đi bán. Đậu giá buổn chiều cũng có, nhưng là hiếm khi có người bán, chủ yếu là cách làm không được đường. Rất nhiều đậu giá đều là màu xanh lụ, thậm chí còn có một cổ đậu mùi tanh, sao cũng không thể ăn. Nhưng Khương Tĩnh Di mang đến cái này lại tươi mới đáng yêu, nhìn liền khả quan, bị nàng một phen đề cử. Một ít mua thịt kho lào khách hàng liền đều tiện thể mang theo mua một ít, vốn là sinh không nhiều lắm, mười tới cân đậu giá thực mau liền bán xong rồi. Trong nhà đậu giá bởi vì sinh thời gian quá ngắn, trong khoảng thời gian ngắn là bán không chứ, nhưng bởi vì cái này làm vân thị phu thê nhìn ra thương cơ, về đến nhà lại sinh thượng mấy soạn cây đậu, chỉ chờ 7-8 ngày sau lại bán đậu giá. Quý Đức Hồng ngày thứ 2 mang theo 30 cân thịt kho ra cửa, trở về thời điểm vẫn là vô cùng cao hứng, nhìn liền biết đều bán đi. Quý Đức Hồng thần bí đối khương tĩnh di nói, nhị thầm nhi, hôm nay ta vốn dĩ đụng tới mã ra người, thiếu chút nữa bị xuất sạc, người đoán ai cấp giải quyết Dù sao không thể là người nhi thúc. Khương tĩnh di suy đoán, Khương gia người. Khương Ngọc Khâm. Đúng vậy, chính là Khương gia tiểu cứu cứu. Quý Đức Hồng một chút cũng chưa cảm thấy kêu cùng tuổi Khương Ngọc Khâm cứu cứu có cái gì không ổn. Hắn nói, vừa lúc gặp phải Khương gia tiểu cứu cứu trốn học, hắn nhận ra ta tới thuận tay liền hỗ trợ. Thật sự Khương Ngọc Khâm A. Gần nhất thật sự bận quá, nàng thiếu chút nữa đem chính mình cái này để đệ cấp đã quên, không nghĩ tới này trung nhị thiếu niên thế nhưng ra tay hỗ trợ từ từ, trốn học. Khương Tĩnh Di cảm thấy cần thiết gặp này trung nhị thiếu niên. Khương ra nơi này tóm lại là cái thai hoàng ẩm, dù sao cũng phải có người trấn trụ mới được, bằng không ngày sau mã thị ở phía sau phá dối kia nhưng không hảo. Mặt khác từ nguyên chủ ký ức cũng biết, nguyên chủ cùng Khương Ngọc Khâm quan hệ không tồi, xem ở nguyên chủ phân thượng cũng không thể mặc kệ, húng chi hồi môn ngày ấy Khương Ngọc Khâm còn chủ động làm của hồi môn đâu. Tuy rằng nói nàng không tính toán độc chiếm, nhưng chuyện này nàng đến ghi tạc trong lòng không phải. Xem ra đến đem cứu vớt trượt chân thiếu nam, phi. Trung nhị thiếu niên chuyện này để thượng nhật trình. Khương tính di đối quý Đức Hồng nói, ngươi nếu ngày mai tái kiến hắn nói cho hắn, liền nói làm hắn có rảnh tới tìm ta một chuyến, nói ta có việc nhi tìm hắn. Thành, hắn cùng ta ước hảo, ngày mai lại trốn học ra tới đâu. Quý Đức Hồng chút nào không cảm thấy đây là phản bội Khương Ngọc khâm cảm giác, còn cảm thấy nhị thẩm cho hắn nhiệm vụ trọng yếu phi thường đâu. Nào tưởng ngày thứ hai quý Đức Hồng cùng nàng nói Khương Ngọc Khâm gần nhất có việc tới không được, chờ thêm mấy ngày lại đến. Khương Tĩnh Di ma ma răng hàm sau, cảm thấy tiểu tử này tuyệt đối thiếu thu thập. Nhưng nàng gần nhất thật sự vội, cũng dịch không ra thời gian đi thu thập hắn, thật sự không được chờ cửa hàng khai đi lên, nàng đến cùng Khương Ngọc Khâm hảo hảo nói chuyện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo sinh tưởng cái biện pháp mới được. Qua mấy ngày hạ duyên làm hạ dục đi chợ phía Tây nói cho Khương Tĩnh Di cửa hàng nói thỏa. Chờ ngày mai làm Khương Tĩnh Di đi làm thủ tục. Lúc này thiên càng nhiệt, trong thôn cũng muốn bắt đầu tiến hành gặt lúa mạch. Quý Đông Dương phong Thứ tốt liền ra cửa liên lạc thỉnh người làm việc chuyện này, mặc khắc còn phải đi ra ngoài thu đậu nành, có thể nói là quý gia nhất vội một cái. Khương Tĩnh Di rửa mặt vào nhà thay quần áo, tiến phòng liền nhìn thấy Quý Thu Dương tứ bình bắt ổn ngồi ở trước giường án thư, thấy nàng tiến vào ngẩn đầu liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ không biết nói cái gì, liền chiều nàng gật gật đầu. Từ khi hai người ngã bài sau, Khương Tĩnh Di cùng Quý Thu Dương vẫn luôn vẫn duy trì như có như không khoảng cách, lúc này trên người nàng một thân hãn, bay thẳng đến hắn gật đầu sau đó cầm quần áo liền đuổi. Người! Quý Thu Dương vốn định cùng nàng nói một câu, không nghĩ tới vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một mặt đỏ thầm yếm, lời nói tức khắc xúc ở giọng nói ra không được. chương 27. Quý Thu Dương mặt đột nhiên đỏ lên, đầu cũng nhanh chóng xoay trở về, hắn eo lưng vẫn là thẳng thán, nhưng cả người lại rất hoảng loạn, thanh âm đều mang theo run sát, xin lỗi, là ta thất lễ. Không quan trọng. Khương Tĩnh Di nhìn hắn phản ứng nhịn không được cười, nàng vừa mới kéo ra đai lưng đầu, không nghĩ tới thế nhưng như vậy vừa khéo. Cũng liền ở cổ đại sẽ đương hồi sự nhi, ở đời trước ăn mặc đai đeo ra cửa đều thực bình thường được không? càng Miễn bản Quý Thu Dương nhìn thấy thời điểm nàng chỉ lộ ra yếu đâu. Nhưng Quý Thu Dương hiển nhiên cũng không như vậy tưởng, hắn nhìn Khương Tĩnh Di tươi cười như hoa mặt đột nhiên buột miệng tốt ra, ta sẽ phụ trách. Cái gì? Khương Tĩnh Di suýt nữa cho rằng nghe lầm, nàng cầm quần áo đổi hảo. Đi đến hắn trước mặt lại hỏi một câu, người mới vừa nói cái gì? Quý thu dương mặt còn treo đỏ ửng, có chút không dám cùng Khương Tĩnh Di đối diện, trước mắt thậm chí còn có thể nhìn đến kia sở hiếm nhan sắc, hắn mím môi ánh mắt kiên định nói, ta nói ta sẽ phụ trách. Tuy rằng ta là vô tâm chi thất, nhưng lại với người thanh danh có ngại. Kia thật cũng không cần. Khương Tĩnh Di trên mặt ý cười phai nhạt, ta nói, ta cũng không để ý. Chính là quý thu dương trong mày, trong lòng không biết vì sao bởi vì nàng lời này có chút không vui. Không biết là bởi vì nàng không ngại vẫn là cái gì? Khương tính di hảo tâm tình hoàn toàn không có, biểu tình cũng nhạt nhạt, sớm tại chúng ta thành thân thời điểm với ta thanh danh đã là có ngại, chẳng sợ chúng ta không có phu thê chi thật, chẳng sợ ngươi không có du củ địa phương, ở trên danh nghĩa, chúng ta đều là phu thê, người ở bên ngoài xem ra ta đều không hề là hoa cúc đại khuê nữ. Thanh danh a ngươi hiện tại nhớ lại cái này chẳng lẽ không có chút quá muộn sao? Nàng nói không lưu tình Nhưng đập ở quý thu dương trong lòng lại làm hắn không thở nổi, cái chán đều ở nàng bức nhân trong ánh mắt toát ra mồ hôi lạnh. Đúng rồi, bọn họ đã thành thần người ngoài trong mắt bọn họ chính là phu thê, chẳng sợ bọn họ cái gì đều không có, chẳng sợ có một ngày Khương Tĩnh Di rời đi quý gia, thế nhân lại nên dùng cái dạng gì ánh mắt xem nàng. Nếu Khương Tĩnh Di vẫn là nguyên lai like cái kia ích kỷ khắc nghiệt ác độc nữ nhân, hắn còn có thể an ủi chính mình là nàng tự tìm, rốt cuộc này hôn sự là nàng ăn vạ được đến. Nhưng hôm nay Khương Tĩnh Di vốn chính là người đáng thương, lại vẫn muốn thừa nhận những cái đó lanh luôn xem thường, hắn trong lòng thế nhưng không đành lòng. Phần 22 Quý Thu Dương trong lòng giấy ruột, có chút nói không rõ nói không rõ là cái cái gì cảm giác, hắn muốn nói gì, há miệng thở dốc rồi lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn trong lòng mơ hồ có cái ý niệm ở kêu gào không bằng cứ như vậy sai đi xuống, nam nhân trên đời sớm muộn gì đều phải cưỡi vợ, hiện giờ Khương Tĩnh Di đã là không tồi. Hắn còn có cái gì hảo không thỏa mãn Nhưng về phương diện khác lại có một thanh âm ở báo cho hắn Đừng một bên tình nguyện, chẳng sợ người vui Khương Tĩnh Di đều không nhất định sẽ đáp ứng đâm lao phải theo lao đi xuống Quý Thu Dương ngón tay hơi hơi run rẩy Hắn nhìn Khương Tĩnh Di sau một lúc lâu thế nhưng chưa nói ra những lời khác tới Khương Tĩnh Di cũng không tưởng bức bác hắn Ngược lại là cảm thấy người này còn không tính quá máu lạnh Ít nhất sẽ vì những người khác suy xét Nhưng đồng tình không phải cảm tình Hùng chi nàng không cảm thấy hiện tại có cái gì không tốt, nàng yêu cầu một cái tạm thời nơi làm tổ, điểm dừng chân, thậm chí còn chờ Quý Thu Dương ngày sau làm quan nàng còn phải ôm đuổi tìm chỗ dựa. Đương nhiên nếu là một ngày kia, bọn họ lẫn nhau có thể tìm được thích người kia càng tốt, từng người kết hôn, cũng là không tồi. Quý Thu Dương hô khẩu khi nói, một khi đã như vậy, kia trong nhà mua bán cũng nên so đo rõ ràng mới là. Khưng tính di ánh mắt lué lué, ngươi tưởng như thế nào so đo rõ ràng. Quý Thu dương nước mắt nhìn nàng Phức tạp cảm xúc đã áp xuống, chờ ngươi khai cửa hàng, ngươi nếu yêu cầu đại ca đại tẩu bọn họ hỗ trợ, chỉ cấp khởi công tiền đó là, ở phía trước bán thịt kho tiền, phương thuốc là ngươi cung cấp, ngươi cũng đi theo đi bán, cho nên phân phối theo lao động, ngươi bảy, đại ca bọn họ tam. Như thế nào? Khưng tính di gật đầu, có thể, nhưng chuyện này chính ngươi cùng đại ca bọn họ nói đi. Khai cửa hàng phía trước bán thịt kho kiếm tiền nàng cũng không như thế nào để ý, nhưng khai cửa hàng sau chuyện này nàng nguyên bản chính là này tính toán. Còn đang suy nghĩ như thế nào cùng bọn họ nói đi, không nghĩ tới quý thu dương chủ động nói ra, nhưng thật ra tỉnh nàng phiền thoái, thân huynh đệ còn minh tính số đâu. Đến nỗi phương thuốc sự, thời buổi này cho dù là đồng dạng phương thuốc làm được chỉ sợ đều không nhất định là một cái hương vị. Quý gia người phúc hậu, vân thị phu thê cùng quý lao thái đối nàng cũng không tồi, mặc dù này phương thuốc cho bọn họ cũng không có gì, rốt cuộc nàng trong óc ăn ngon đổ vật nhiều lắm đâu, nàng không để bụng này một cái. Đến nỗi sau này khai cửa hàng. Tự nhiên là muốn nhập ra tùy tục đi mua người tới, nàng dù sao cũng là muốn hưởng phúc người, cũng sẽ không vẫn luôn toàn phòng bếp. Bất quá chuyện này nhưng thật ra cho nàng đề ra tỉnh, Hạ Duyên đều nói cửa hàng đi mặt nói một chút làm thủ tục là có thể dùng, kia nàng cũng đến chạy nhanh đi mua mấy cái đầu bếp chuẩn bị lên trước huấn luyện mới là Quý Thu Dương gật đầu, Hảo. Không biết vì sao, Khương Tĩnh Di đáp ứng rồi, hắn trong lòng ngược lại có chút mất mát. Tổng cảm thấy làm như vậy đã là đem hai người quan hệ đẩy xa hơn. Tưởng tượng Khương Tĩnh Di trong lòng chỉ sợ chỉ nghĩ nhiều kiếm chút bạc hảo rời đi quý gia, quý Thu Dương tâm thế nhưng mơ hồ không thoải mái lên. Hai người một trước một sau từ trong phòng ra tới đi nhà chính dùng cơm trưa, quý Lao Thái cười tủng tìm cấp hai người gắp đồ ăn làm cho bọn họ ăn nhiều một ít. Buổi chiều vân thị các nàng vội vàng phao cây đậu còn có mặt khác sự tình, quý Lao Thái đuổi đi hai người đi nghỉ ngơi, Thu Dương đọc sách cũng mệt mỏi, buổi chiều liền bồi Tĩnh Di hảo sinh nghỉ ngơi, mặt khác sự không cần các người nhọc lòng. Gạt lúa mạch quyết định tìm người, tự nhiên liền nhàng dối, khương tính di nhìn quý lao thái ân cần bộ ráng, không khỏi nhớ tới ngày ấy vân thị nói quý lao thái ngóng trong ôm tôn tử chuyện này, nàng liếc mắt quý thu dương, không cấm thở dài. Vước bỏ mặt khác tới nói quý thu dương kỳ thật thật là cái yêu đương người tốt tuyển, tuy rằng người cũ kỹ không thú vị một ít, ngẫu nhiên phúc hắc không như vậy đứng đắn thời điểm cũng rất hấp dẫn người. Nhưng cùng hắn sinh hài tử, khương tính di nhìn không được đánh cái run run, nàng nhưng không nghĩ đương vai ác nam chủ nương đâu Nàng nếu là nữ chủ nương thật tốt, trời sinh phú quý mệnh, đâu giống hiện tại vì điểm tiền hao tâm tổn trí, mị dung rắc đều không thể ngủ. Nương ngài cũng chú ý nghỉ ngơi. Quý Thu Dương cùng Quý Lao Thái chào hỏi, chiều Khương Tĩnh Di hơi hơi gật đầu sau đó về phòng. Khương Tĩnh Di vốn dĩ liền vậy, về phòng nằm trên giường liền đã ngủ. Tỉnh lại khi sắc trời thượng sớm, Quý Thu Dương ngồi ngay ngắn ở án thư viết chữ ư. Hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào hắn sườn mặt thượng, đầu ra nhàn nhạt bóng ma. Góc cạnh rõ ràng sườn mặt Xứng với lược hiện lãnh đạm hai tròng mắt trong lúc nhất thời làm Khương Tĩnh Di có chút xem ngây người. Tỉnh! Quý Thu Dương quay đầu lại liền nhìn thấy Khương Tĩnh Di chính ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia, không khỏi kỳ quái nói, nhìn cái gì? Nhìn ngươi! Khương Tĩnh Di buột miệng tốt ra. Quý Thu Dương mặt lại đỏ, tâm tình mạc danh hảo lên, hắn khụ một tiếng đứng dậy đem giấy bút thu thập lên, ngươi lại nghỉ ngơi một lát, ta đi cùng huynh tẩu nói. Khương Tĩnh Di lược có kinh ngạc, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng thế nhưng cảm thấy Quý Thu Dương mới vừa rồi biểu tình có chút kích động. Khương Tĩnh Di không biết Quý Thu Dương như thế nào cùng Quý Đông Dương nói, tóm lại cơm chiều trước Quý Thu Dương liền cùng nàng nói việc này đã nói rõ. Dùng đỡ tối thời điểm Khương Tĩnh Di không có gì bất ngờ xảy ra nhìn Quý Đông Dương phu thê cảm xúc có chút không tốt, kỳ thật tưởng cũng minh bạch, Quý Thu Dương không thành thân khi, hai vợ chồng nỗ lực kiếm tiền vì chính là một nhà già trẻ, còn phải cung này Quý Thu Dương đọc sách dùng tiền. Thật vất vả Khương Tĩnh mang theo bọn họ kiếm tiền Quý Thu Dương lại nói cho bọn họ muốn đem tiền tách ra tính. Bọn họ trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Không nói bọn họ, ngay cả Quý Lao Thái thần sắc cũng có chút hề hoài, nhìn Khương Tĩnh Di thời điểm nhịn không được liền thở dài. Khương Tĩnh Di rất tò mò Quý Thu Dương như thế nào cùng bọn họ nói, nhưng nàng cũng không tưởng như vậy nói cái gì. Rốt cuộc mặc kệ là mua cửa hàng tiền vẫn là quay vòng tài chính vẫn là tiền vốn đều yêu cầu nàng lấy tiền. Nàng không có như vậy hào phóng đến lấy chính mình của hồi môn trợ cấp quý gia đạo lý. Đừng nói nàng cùng Quý Thu Dương chỉ là mặt mũi phu thê, liền tính là chân chính phu thê cũng không thể đủ đem nàng tiền phân cho người khác đạo lý. Quý Thu Dương thua thiệt Quý Đông Dương phu thê đó là chuyện của hắn, cùng nàng không quan hệ, nàng hiện giờ làm đã tận tình tận nghĩa cũng không làm thất vọng quý gia người đối nàng hảo. Sau khi ăn xong Khương Tĩnh Di ở trong sân tiêu thực, Quý Lâm Hạ bóp góc áo lại đây, nhị tẩu. Khương Tĩnh Di xem nàng, có việc. Quý Lâm Hạ cắn môi gật gật đầu nói, nhị tẩu, chờ ngươi khai cửa hàng ta cũng có thể đi hỗ trợ sao? Tự nhiên có thể. Khương Tĩnh Di cười, bất quá ngươi năm nay 15, không phải đến làm ai? Không nói. Quý Lâm Hạ nhấp môi cười cười, nhị ca không cho ta hiện tại nói nhà chồng, làm ta chờ thượng 2 năm 18 lại nói thân không muộn. Khương Tĩnh Di nhìn Quý Lâm Hạ kiểu tiếu bộ ráng tức khắc hiểu rõ, xem ra Quý Thu Dương đối chính mình khoa cử lộ rất có tin tưởng A, sang năm mùa thu là thi hương, năm sau kỳ thi mùa xuân, mà khi đó Quý Lâm Hạ 17. Tú tài mội mội cùng tiến sĩ muội mội tìm nhà chồng tự nhiên là bất đồng. Bất quá này suy xét Khương Tĩnh Di nhưng thật ra tán thành, liền nói, chỉ cần nương cùng ngươi nhị ca đáp ứng ta này không có vấn đề. Nương đáp ứng rồi, nhị ca nói tùy tiện ta. Quý Lâm Hạ tức khắc cao hứng lên, liếc mắt đại phòng bên kia, Quý Lâm Hạ nhỏ giọng nói, Nhị Tẩu, Đại Tẩu không phải cô ý, Đại Tẩu người khá tốt, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Khương Tĩnh Di lên tiếng. Nếu là vân thị cùng quý Đông Dương thật bởi vì cái này liền sinh nhị tâm, kia nàng kịp thời ngăn tổn hại cũng là có thể. Nếu là vân thị bọn họ có thể suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng không ngại mang theo bọn họ cùng nhau ăn thịt. Quý Lâm Hạ đột nhiên giật nhẹ nàng tay hào nói, nhị ca tới, ta đi rồi. Đại ca đại tẩu đều là hiểu lý lẽ người, cho bọn hắn thời gian sẽ suy nghĩ cẩn thận. Quý Thu Dương chậm rãi tới rồi bên cạnh thuận tay từ bên cạnh bắt một phen cỏ xanh đút cho rào chắn gà. Khương tính di nga một tiếng Xoay người về phòng lấy quần áo đi tắm rửa. Quý Thu Dương nhìn nàng bóng dáng nhấp nhấp miệng, kín gió cảm giác càng nghiêm trọng. Chờ Quý Thu Dương trở về phòng, Khương Tĩnh Di mới nói, ngày mai ta đi thanh thủy huyện xem cửa hàng, nếu là thích hợp liền trực tiếp làm thủ tụ. Quý Thu Dương ngừ một tiếng, hảo, nhưng yêu cầu ta cùng đi với ngươi. Khương Tĩnh Di lắc đầu, lại nói, cứu cứu nói kia cửa hàng có cái hậu viện, ta tính toán dọn qua đi trụ. Quý Thu Dương phô bổ vĩ tịch tay một đốn, sắc mặt tối xâm lại Sau một lúc lâu không trả lời. Ngươi không nói lời nào đó chính là đáp ứng rồi. Khương Tĩnh Di trên người sớm thay đổi ngủ áo ngủ, nàng nằm ngửa ở trên giường cười nói, chờ ta dọn đi rồi ngươi liền không cần ngủ dưới đất. Quý Thu Dương bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói, này chỉ sợ không thích hợp. Chương 28 Quý Thu Dương nói cực kỳ tự nhiên, tựa như ngày xưa cũng là như thế này nói chuyện giống nhau. Hắn nhìn Khương Tĩnh Di kinh ngạc biểu tình, thần sát chưa động, chúng ta mới vừa thành thân. Mặc dù ta thường lui tới không ở nhà cũng không nên tách ra tới trụ. Làm người ngoài nhìn thấy, nên như thế nào đánh giá chúng ta phu thê? Hắn dừng một chút, trên mặt biểu tình càng thêm trịnh trọng, ngón tay lại không tự giác nắm chặt. Hắn tự hồ không chỗ nào phát hiện, tiếp tục nói, chúng ta quý gia chỉ ta cùng đại ca, đại ca đại tẩu đều là phúc hậu người. Mấy năm nay là bọn họ kiếm tiền cùng ta đọc sách, đoạn không có ở thời điểm này liền phân ra đạo lý. Đương nhiên, người cùng ta vốn là hiệp nghị phu thê. Bọn họ đối ta có ẩn cũng nên là ta báo đáp bọn họ, cùng ngươi không quan hệ. Chỉ là ngươi nếu với ta có sở cầu, ta đây đối với ngươi cũng có sở cầu. Khương Tĩnh Di nhíu mày nhìn quý Thu Dương, há miệng thở dốc nói, ta không có khả năng vĩnh biên ở nơi này. Qua lại phi thường không có phương tiện. Thì ra là thế. Quý Thu Dương hơi hơi gật đầu, hai tròng mắt hơi hơi buông xuống, lệnh Khương Tĩnh Di thấy không rõ hắn thần sắc, nhưng vẫn cứ kiên trì, việc này vẫn là không ổn. Có lẽ có thể tìm được toàn biện pháp Kỳ thật hắn mơ hồ nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng này phương pháp hắn cũng không tưởng nói ra, hắn sợ hãi nói ra tới hai người sau này thật sự thành người lạ người. Nói chuyện như vậy lâm vào cục diện bế tắc, Khương Tính Di sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này ý niệm, Quý Thu Dương tự hồ cũng không nghĩ bởi vì nàng nháo ra chạch không yên. Quả thật, hai người mới vừa thành thân không bao lâu, nếu là nàng độc thân một người ở tại trong huyện, quê nhà hương thân nói chuyện khẳng định cũng không dễ nghe. Nói không chừng còn sẽ nói quý gia miếu tiểu dưỡng không được nàng như vậy đại tiểu thư nói như vậy tới. Chẳng lẽ còn muốn lôi kéo quý gia cùng nhau đều trụ đến trong huyện đi. Khưng tính gì cho mày, nàng cùng quý thu dương quan hệ vốn là ái muội nếu là lại đem quý gia đều nhận được trong huyện đi, kia bọn họ mới thật sự dây dưa không rõ, ở về sau mặc kệ đối nàng vẫn là quý thu dương đều không phải chuyện tốt. Kỳ thật phương pháp tốt nhất nhưng thật ra có, cũng không biết quý thu dương có chịu hay không. Quý thu dương đem bổ vĩ tịch phô hảo. Thông thả ung dung nằm xuống đưa lưng về phía Khương Tĩnh Di. Ở Khương Tĩnh Di nhìn không tới địa phương, Quý Thu Dương thân thể căng chặt, ngón tay bởi vì dùng sức hơi hơi trở nên trắng, phi thường rõ ràng nói cho hắn vừa rồi hắn có bao nhiêu khẩn trương. Hắn đột nhiên phát hiện hắn là không nghĩ làm Khương Tĩnh Di rời đi. Hắn nói như vậy nhiều bất quá đều là lừa mình dối người lấy cơ thôi. Quý Thu Dương nhắm mắt lại trầm giọng nói, việc này không cần nhắc lại, người ta hai người nếu ký kết hiệp nghị, kia liền nên hảo sinh tuân thủ mới là. Chúng ta hỏa ly đâu? Quý thu dương phía sau lưng đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra chưa suốt biểu tình tới, quả nhiên hắn lo lắng sự vẫn là bị Khương Tĩnh Di nói ra. Hắn xoay người lên, hoảng sợ nhìn Khương Tĩnh Di, không dám tin tưởng nói, ngươi nói cái gì? Khương Tĩnh Di cười, ta nói, chúng ta hỏa ly, như vậy, chúng ta liền không quan hệ. Mặc kệ ta đi trong huyện trụ vẫn là hồi Khương gia đều cùng quý gia không quan hệ, ngươi cũng không cần buồn rầu như thế nào? Không thế nào? Quý Thu Dương nghe vậy ngực nhanh chóng phập phồng, không biết là bởi vì sinh khí vẫn là cái gì nguyên nhân, hắn nhìn Khương Tĩnh Di trước mắt không dám tin tưởng. Chẳng sợ hắn biết trước mắt nữ nhân không hề là nguyên lai Khương Tĩnh, gì? Chẳng sợ hắn đã rõ ràng trước mắt nữ nhân có lẽ đối hắn vô tình, mà khi nàng thật sự nói ra hòa ly lời này thời điểm, hắn phát hiện hắn so trong tưởng tượng phẫn nộ, phẫn nộ chung thậm chí còn kèm theo sốt ruột cùng hoang loạn. Quý Thu Dương căn bản không kịp nghĩ lại hắn vì sao sinh ra ý nghĩ như vậy, đầu óc chỉ ở bay nhanh chuyển muốn tìm ra một cái lý do tới đánh mất nàng ý niệm. Nhưng mà này ý niệm mới vừa khởi, chính hắn liền cứng đờ, hắn suy nghĩ cái gì? Hắn không phải vẫn luôn không thích việc hôn nhân này sao? Hắn không phải vẫn luôn tưởng thoát khỏi sao? Vì sao Khương Tĩnh Di chủ động đưa ra thời điểm hắn ngược lại suốt ruột sợ hãi không vui? Hắn ngón tay hơi hơi run rẩy, nhìn Khương Tĩnh Di hai tròng mắt sóng ngầm kích động, bên trong cảm xúc đổi tới đổi lui làm Khương Tĩnh Di tâm sinh kinh nghi. Khương Tĩnh Di không biết hắn trong lòng nôn nóng, chỉ tiếp tục nói, đương nhiên Chúng ta hòa ly ngươi đại ca đại tẩu cùng lâm hạ bọn họ nếu là nguyện ý đi cửa hàng hỗ trợ thủ công kia cũng là chuyện tốt, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Trước kia vẫn là nàng tưởng đơn giản, cảm thấy chính mình khả năng sẽ ở quý gia nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian, có lẽ ngày sau còn phải ôm quý thu dương đùi. Cho nên chẳng sợ phân ra một chút ít lợi cho hắn huynh tẩu nàng cũng cảm thấy đây là đầu tư, nhưng hôm nay hiện thực bại ở trước mặt, nàng chỉ là tưởng dọn đến huyện thành trụ đi cũng đã làm hai người sinh ra thật lớn khác nhau. Vậy chỉ có thể trước tiên đường ai nấy đi. Phần 23. Khương Tính gì nói ra lời này khi trong lòng lại có một tia tiếc nuối, chính mình cũng nói không rõ tiếc nuối cái gì, có lẽ là liên tiếc Quý Thu Dương gương mặt này. Rốt cuộc gương mặt này thật sự đẹp, ở đời trước thời điểm chẳng sợ nhìn quen như vậy nhiều soái ca tiểu thịt tươi, đối mặt Quý Thu Dương thời điểm nàng như cũ không thể không nói một câu đẹp. Nhưng mà nàng lời nói lại lệnh Quý Thu Dương hô hấp càng vì dồn rập, tựa hồ bị lớn lao khuất nhục, hắn giận dữ nói, thật cũng không cần. Khương Tĩnh Di sửng sốt, cái gì? Quý Thư Dương ánh mắt sắc bén nhìn hắn, quanh thân khí chất tùy theo biến hóa, hắn nhìn Khương Tĩnh Di gần từng chữ một nói, "Ta hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề." Thỉnh giảng. Khương Tĩnh Di vì tỏ vẻ chỉnh trọng từ trên giường ngồi dậy, ngồi ngay ngắn nhìn hắn, "Ngươi cứ việc nói." Quý Thư Dương mím môi lại không nóng nảy nói, bên ngoài có rùa môi ong ong vang lên, Khương Tĩnh Di đánh cái ngáp có chút mệt nhọc, "Không nói ta ngủ." "Ngươi, ngươi nói ta, có phải hay không Quý Dương chậm rãi mở miệng, Nhưng lời này vòng ở đầu lưới thượng tựa hồ dị thường gian nan, hắn dừng một chút tâm thần, nhìn Khương Tĩnh gì người đối ta có phải hay không một kia tình ý cũng không. Khương Tĩnh Di sửng suốt, tình ý. Tình yêu nam nữ sao? Khương Tĩnh Di trên mặt không chút để ý biểu tình dần dần rút đi. Đời trước nàng là độc thân cẩu, cha mẹ khỏe mạnh khi kỳ nghỉ giúp đỡ cha mẹ làm chút khả năng cho phép sự, thậm chí ở đại 4 nghỉ hè năm ấy còn cùng ba ba nói lên khai đệ tam gia chi nhánh sự. Nhưng mà liền ở năm ấy nghỉ hè cha mẹ lại bởi vì một hồi ngoại ý muốn chết Đại học chưa tốt nghiệp, nàng liền tiếp nhận nhà mình hai nhà mặt tiền cửa hàng Mỗi ngày vội vàng trong tiệm sự, nơi nào sẽ có nhản dỗ yêu đương Đông nhiên xuyên đến này xa lạ thời không, đương sợ hãi dần dần rút đi khi Nàng thậm chí có một kia may mắn xuyên qua Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới thật sự lại ở chỗ này thích thương ai Trong miệng đùa dỡn quý thu dương thời điểm, cũng chỉ là đùa giỡn cảm thấy thú vị Mà khi Quý Thu Dương đem lời này rõ ràng nói cho nàng thời điểm, nàng thế nhưng có một tia mờ mịt Nàng không biết như thế nào đáp lại. Nàng trầm mặc, nàng mơ mịt nhìn ở Quý Thu Dương trong mắt làm hắn thần sắc dần dần biến ánh, hắn cảm thấy nàng minh bạch nàng ý tứ. Hắn trong miệng bởi vì cái này nhận chi có chút hơi hơi chua sót, dường như đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau nói không nên lời cảm giác. Quý Thu Dương thẳng thắn eo lưng đột nhiên uốn lượng, hắn nằm hồi bồ vĩ tịch, thanh âm mang theo chút lạnh nhạc, hảo. Trời biết nói ra lời này khi hắn trong lòng có bao nhiêu phức tạp, nhưng dưa hái xanh không ngọt, nàng quyết ý phải rời khỏi hắn cũng không có lập trường đi cưỡng bách nàng. Quý Thu Dương không đầu không đuôi một chữ nói không minh không bạch, nhưng Khương Tĩnh Di cũng hiểu được hắn ý tứ, hắn đáp ứng cùng nàng hòa ly. Nhưng muốn nền cao hứng cảm xúc lại có chút nhắc không nổi tới, nàng nhìn Quý Thu Dương bộ dáng, trong lòng như có cảm giác. Nhưng, nàng cũng không hối hận hiện tại quyết định. Mặc dù ngày sau nàng sẽ hối hận, nhưng trước mắt nàng sẽ không hối hận. Nguyên bản nàng cảm thấy nhà mẹ đẻ không thể quay về, lẻ loi một mình không chỗ để đi. Nhưng hôm nay nàng nếu quyết định đi thanh thủy huyện, thanh thủy huyện lại có hạ gia, hạ gia sẽ hộ nàng chu toàn. Nàng đỗng nhiên một đốn, cảm thấy chính mình giống như có điểm tra. Không chỗ để đi khi an vạ quý gia, hiện tại có chỗ dựa, có của hồi môn, ngược lại muốn đem quý gia một chân đá văng ra. Sách, cha nữ thuộc tính nàng giống như chiếm toàn, này nhưng như thế nào hảo, rốt cuộc nàng vẫn luôn cho rằng nàng là thiện lương mỹ mạo tiểu tiên nữ tới. Khương Tĩnh Di hơi hơi liếm mi, thiếu nhân tình cảm giác nhưng không tốt. Nhưng nhìn Quý Thu Dương bộ dáng nàng nếu là dám nói lấy tiền còn nhân tình, Quý Thu Dương chỉ sợ sẽ đương trường trở mặt, sẽ cho rằng nàng lấy tiền nục nhã hắn đâu. a nam nhân, thật là không hảo làm. Đẹp lại thông minh nam nhân đặc biệt không hảo làm. Khương Tĩnh Di nằm hồi trên giường chậm rãi suy tư sự tình phía sau, liếc mắt Quý Thu Dương vẫn không nhúc nhích thân mình. Khương Tĩnh Di đột nhiên nói, đương nhiên. Phía trước nói mời đại ca đại tẩu bọn họ đi thủ công chuyện này là bất biến. Ngươi thật cũng không cần như thế. Quý Thu Dương Thanh Em có chút buồn, mang theo chân thật đáng tin ngữ khí, chúng ta quý gia xuống dốc phách đến yêu cầu người tới đáng thương nông nỗi. Người ta hai người một khi hòa ly, ngươi cùng quý gia liền không còn có quan hệ, ngươi cũng không cần đáng thương quý gia. Nghe hắn ngữ khí Khương Tĩnh Di suýt nữa bật cười, người này lòng tự trọng quả nhiên trọng, lại còn có phi thường tự luyến. Khương Tĩnh Di nhúng mày. Ngươi cho rằng ta là xem ở người mặt ngũi thượng. Quý Thu Dương không hề răng. Khưng tĩnh di cười, ta đi khai cửa hàng Thanh Thủy huyện chỉ là bước đầu tiên, chờ sang năm còn sẽ đi Thanh Hà huyện khai một nhà. Mặc kệ là Thanh Thủy huyện cửa hàng vẫn là tân khai cửa hàng, đều yêu cầu nhân thủ, không phải đại ca cũng sẽ có những người khác. Đại ca đại tẩu làm người phúc hậu đầu hóc cũng sống, ta cũng không để ý dẫn bọn hắn làm. Cho nên ngươi thật cũng không cần tưởng quá nhiều. Nàng cười cười, tưởng quá nhiều nhưng chính là tự luyến. Quý Thu Dương không rõ tự luyến ý tứ, nhưng là đại thể cũng có thể phỏng đoàn đến. Hắn mặt có chút đỏ lên, cũng may mắn hắn đưa lưng về phía Khương Tĩnh Di, nàng nhìn không thấy, nói cách khác thật là nhiều mất mặt. Trật lại nghe Khương Tĩnh Di nói, ngủ, vậy ngươi khi nào có dành cho ta viết hòa ly thư? Quý Thu Dương cười lạnh, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng rời đi quý ra sao? Khương Tĩnh Di nếu mày không nói chuyện. Quý Thu Dương lại cảm thấy đây là nàng cam chịu, hắn cười nhạo một tiếng nói, ngươi nếu xuất ruột. Ta hiện tại liền có thể cho người viết. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Quý Thu Dương nằm ở nơi đó hiển nhiên không có lập tức lên viết ý tứ. Khương Tĩnh Di nhìn biệt nữ nam nhân, cũng chưa nói cái gì, chỉ sách một tiếng, a nam nhân. Nam nhân nằm ở bồ vĩ tịch thượng không rên một tiếng, giống như mới vừa nói kêu lời nói không phải hắn giống nhau, giống như Khương Tĩnh Di những lời này cũng không có cho hắn mang đến không khỏe giống nhau. Sáng sớm ngày thứ hai Quý Thu Dương thần sắc như thường cùng Khương Tĩnh Di gật đầu rồi sau đó ra cửa. Khương Tĩnh Di hôm nay muốn đi xem cửa hàng, đi theo Quý Đông Dương phu thê cùng nhau ra cửa, ai ngờ mới vừa lên xe ngựa liền thấy Quý Thu Dương cũng đi theo ra tới, một thân thu không ngắn đánh xuyên qua ở trên người cùng hắn quanh thân khí chất có chút không khỏe. Bất quá chính hắn nhưng thật ra không cảm thấy ra cái gì, nói vậy mấy năm nay sớm đã thói quen. Thấy Khương Tính Di nghi hoặc nhìn qua, Quý Thu Dương hơi hơi gật đầu, hôm nay đi giúp đại ca vội. Người trong thôn đều bắt đầu vội vàng gật lúa mạch, Quý ra vài mâu đất thỉnh người lại đây hỗ trợ Cũng không cần bọn họ làm cái gì, chỉ giữa trưa thời điểm quản một bữa cơm mỗi ngày lại cấp 100 văn tiền liền có thể. Khương Tĩnh Di không hoài nghi mà khác, gật gật đầu liền rửa vào thùng xe thượng bổ miên. Xe ngựa lào đảo lắc lư, cũng may nàng ở bên trong phô tầng đệm giường nhưng thật ra không như vậy gian nan. Hôn hôn chầm chầm ngủ một giấc, chờ nàng tỉnh lại liền biết đã tới rồi trong huyện. Quý thu dương thấy nàng muốn xuống dưới vươn tay tới, Khương Tĩnh Di nhướng mày không làm hắn đỡ, chính mình liền từ xe giá thượng nhảy xuống dưới tiêu sái cực kỳ Quý Thu Dương nhìn trống rông bị ghét bỏ tay, ngón tay hơi hơi cuốn khúc rồi sau đó dường như không có việc gì Thu trở về, xem ra nàng là muốn cùng hắn phân rõ quan hệ. Trong lòng nhàn nhạt, nhạt chua sót, làm hắn có chút không thở nổi. nay sạp ngăn đi lên mua đồ vật người liền nối liền không dứt, đặc biệt nghe nói tú tài công ở bán đậu hủ càng nhiều người lại đây mua, đặc biệt đại cô nương tiểu tức phụ thấy tú tài công diện mạo đẹp càng là sôi nổi lại đây xếp hàng mua đậu hủ, chọc đến khương tĩnh di phía trước mua thịt kho người đều hướng bên kia nhìn lại Quý nương tử phu quân thật sự là đẹp, hai vợ chồng trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Chính là Nam Tuấn Nữ Mỹ, đứng ở một chốt đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Khương Tĩnh Di cười hướng bên kia liếc mắt một cái, lại không muốn cùng Quý Thu Dương tầm mắt đối vừa vặn, Quý Thu Dương lẳng lẽn đạm đạm mặt chiều nàng gật gật đầu lại tiếp tục vội. Khương Tĩnh Di sách một tiếng, lại phẩm ra Quý Thu Dương như cụ khó chịu tâm tình tới. Chính hắn đáp ứng có gì khó chịu, nếu là hắn sớm đáp ứng nàng dọn đến huyện thành tới, nàng cũng sẽ không đưa ra hiện tại Hoa Ly A. Hơn nữa hỏa ly đối bọn họ tới nói đều hảo, nói không chừng quý thu dương cao chung là lúc còn có thể bị bảng hạ bắt tế được một phần hảo nhân duyên đâu, thật không biết hắn có cái gì hảo khó chịu. Chờ vội không sai biệt lắm, Khương Tĩnh Di liền đi hạ ra, dư lại chờ bọn họ chuyển ngõi nhỏ thời điểm bán liền hảo. Đi rồi không vài bước liền thấy quý thu dương theo kịp, Khương Tĩnh Di nhướng mày hỏi, ngươi đây là... Đại ca nói ngươi một người đi hắn không yên tâm. Quý thu dương thần sắc như thường nói... Khương Tĩnh Di ngẩn đầu nhìn mắt cách đó không xa cưới ngựa mà đến thiếu niên, cười khẽ, vậy ngươi không cần lo lắng, ta biểu hình tới đón ta. Cưới ngựa thiếu niên như cũng là một thần tao bao hồng y dì cách thật xa là có thể nhìn thấy hồng y phi dương. Quý thu dương hai tròng mắt híp lại, trong lòng có một kêu cảm giác không ổn, hay là đây mới là Khương Tĩnh Di muốn hòa ly thật là lấy cớ. Hắn nhìn không được nhìn Khương Tĩnh Di liếp mắt một cái, nữ tử dung nhan kiểu mị, thiếu ban đầu khắc nghiệt, đường cong nu hòa rất nhiều. Nhưng đứng ở nơi đó tựa như có thể sáng lên, nhất tần nhất Tiếu đều lệnh nhân tâm sinh hướng về nhịn không được đi xem nàng. Quý Thu Dương mím môi, tia Xương Hạ dục tới rồi phụ cận xoay người xuống ngựa, "Tình gì, cha ta để cho ta tới tiếp ngươi." Khương Tĩnh Di chưa mở miệng, Hạ Dục lại nhìn hướng Quý Thu Dương, "Di, này tiểu Bạch kiểm là ai?" "Tiểu Bạch kiểm." Khương Tĩnh Di suýt nữa cười ra tới, mà Quý Thu Dương quanh thân khí chẳng đột nhiên lạnh lùng, hẹp dài hai tròng mắt nguy hiểm nhìn về phía Hạ Dục, tại hạ Quý Thu Dương Khương Tính Di Phu Quân Phu Quân hai chữ cắn rất nặng, tựa hồ cố ý nhắc nhở Khương Tính Di đã thành thân sự thật. Đơn giản Hạ Dục cũng không nghĩ nhiều, chắp tay tới cái giang hồ nhân sĩ chào hỏi phương thức, tại Hạ Hạ Dục, Tính Di ruột thịt biểu hình, thất kính thất kính. Quý Thu Dương hơi hơi gật đầu, hiển nhiên không có cùng hắn nói chuyện với nhau ý tứ. Mà Hạ Dục biết được Quý Thu Dương là tú tài, chỉ cho rằng người đọc sách coi thường hắn đầy người hơi tiền vẫn là cái nhị thế tổ thân phận, cũng không thưởng vội vàng đi tiếp đ Mã là không thể cưới, Hạ Dục liền dẫn ngửa cùng hai người đồng hành, Cha Ta đã qua đi cửa hàng bên kia, chúng ta cũng trực tiếp qua đi liền hảo." Khương tính Di khách khí nói, "Chuyện này ít nhiều cứu cứu hỗ trợ, bằng không cho dù có người bán cửa hàng đều không tới phía ta." Nang phía trước nghe Hạ Duyên nói qua một miệng, tiệm cửa hàng ở huyện thành trung ương, vị trí cực hảo, nếu không phải Hạ ra có phương pháp hỏi tham quá, chỉ sợ mới vừa có bán ra ý niệm liền có người tiếp nhận. Hạ Dục không thèm để ý xua tay, không nói khách khí nói Chúng ta đều là người một nhà sao? Hắn nói tùy ý, Khương Tĩnh Di cảm thấy thật là người một nhà, mà Quý Thu Dương lại không thể hiểu được nhìn Hạ Dục liếc mắt một cái ánh mắt lại từ Khương Tĩnh Di trên người lực quá, mày hơi hơi nhăn lại. Bọn họ là người một nhà, kêu hắn đâu? Lại tính cái gì? Hắn trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng, hắn suy nghĩ cái gì? Bọn họ đều là mau hòa ly người, Quý Thu Dương không có ngọn nguồn một trận bực bội. Hạ Dục diện mạo Tuấn Mỹ. Một thân hồng y y hơn nữa tùy ý chương dương gương mặt tươi cười làm nổi bật cả người đều sức sống vô hạ, cùng hắn nhìn thấy Khương Tĩnh Di có chút tương tự. Quý Thu Dương trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu là Khương Tĩnh Di cùng hắn hòa ly, kia có thể hay không như vậy gả cho hạ dục Rốt cuộc hạ duyên phu thế còn có hạ lao ra đối nàng đều phi thường yêu thương thích, đến lúc đó Khương Tĩnh Di lẻ loi một mình không nơi nương tựa, nói không chừng hạ ra phu thế thật sự sẽ làm như vậy. Cái này ý tưởng làm Quý Thu Dương trong lòng thật không dễ chịu dọc theo đường đi đều phi thường trầm mặc. Ba người không bao lâu tới rồi huyện thành trung ương, cái kia phố buôn bán náo nhiệt phi phạm, con đường hai bên là tu sửa chỉnh tề cửa hàng, bán trang phục bán bài rệ, tiểu lầu quán rượu ở bên này không phải trường hợp cá biệt tất cả đều có. Khương Tĩnh Di phía trước đến lúc đó lại đây dạo quá, thậm chí còn ở thanh thủy huyện lớn nhất tiểu lầu cửa gặp phải quá quý thu dương, nhưng thật ra hạ ra nói trả lâu không có gì ấn tượng. Hạ Dục hiển nhiên đối huyện thành rất quen thuộc Ở tiểu lầu ngã ba đường đi phía trước đến phố cuối liền ngừng lại, tới rồi. Khương Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn lại, thật sự là một tòa hai tầng mặt tiền cửa hiệu, nhìn môn mặt so với phía trước kia ra tiểu lầu muốn điểu, lâu thể độ cao nhưng thật ra không sai biệt lắm, mặc kệ là vị trí vẫn là lớn nhỏ, Khương Tĩnh Di phi thường vừa lòng, càng quan trọng là giá thích hợp. Khương Tĩnh Di cười nói, lớn như vậy địa phương muốn 500 lượng bạc thật đúng là quá có lợi. Hạ dục liếc nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, chợt cười nói, "Đứng vậy là rất thích hợp. Quý Thu Dương nhìn bọn họ nói chuyện, môi nhóc cái gì cũng chưa nói. Cha lâu biển hiệu đã hủy đi tới, lúc này môn cũng mở ra, ba người đi vào, liền thấy Hạ Duyên đang cùng tháng 1 năm 4 tới tuổi văn nhã nam tử ngồi ở đại đường uống trà, thấy bọn họ tiến vào Hạ Duyên giới thiệu nói, tần trưởng quay này đó là ta kia cháu ngoại gái này cửa hàng chính là nàng muốn tần trưởng quay cầm để lại đoạn cần người tương đối ôn hòa, nghe vậy cười cười, nếu như thế tần mỗ liền lãnh đại gia đi dạo. Hai tầng mặt tiền cửa hiệu tiến vào còn tính rộng mở, lầu hai lớn nhỏ giống nhau, bất quá có rất nhiều bị ngăn cách cách gian, Khương Tính Di cảm thấy này trà lâu thích hợp, cách gian đều không cần năng lượng, thậm chí đại đường, cái bàn đều không cần mua. Phần 24. Mặt tiền cửa hiệu xem xong lại đi xem phía sau mang sân, đằng trước cửa hàng cùng phía sau giữa sân có nói tường, ở trên tường khai một phiến môn, mấy người xuyên qua môn đi vào tức khắc rộng mở thông suốt, kia sân đích xác không nhỏ. Chính mặt có tam gian phòng. Hai sườn cắt có tam gian sương phòng, ở đỉnh tiền loại một gốc cây anh đào thụ, lúc này đã rơi xuống. Mà ở bên cạnh còn đắp một tòa giàn nho. Cây nho thượng đã làm mọc ra rầm rạp màu xanh lục quả nho tới. Sân thu thập phi thường sạch sẽ cũng phá lệ có cách điệu. Khương tính gì không nghĩ ra như vậy sân tần trưởng quầy vì sao phải bán đi. Có lẽ là nhìn ra nàng nghi hoặc, Hạ Duyên cười nói, tần trưởng quầy nhi tử đi làm phụ mẫu con đi, muốn tiếp tần trưởng quầy qua đi. Thì ra là thế, vậy khó trách. Tần trưởng quay tràn đầy không tha nhìn mắt sân nói, tại đây ở vài thập niên, trước khi đi nhưng thật ra luyên tiếp. Khương tĩnh di cười nói, tần trưởng quay ngày sau nếu là trở về, tự có thể lại đây nhìn một cái. Không được. Tần trưởng quay cười, không phải chính mình liền không phải chính mình, sau này có nhi tử địa phương chính là ra, nơi nào đều giống nhau. Tần trưởng quay rộng rãi, Khương tĩnh di cảm thấy may mắn. Mấy người đi nha môn qua công văn, khế nhà sửa lại tên, Khương tĩnh di giao bạc. Này cửa hàng cũng chính là Khương Tĩnh Di. Hậu viện đồ vật tần trưởng quậy muốn đồ vật đều dọn đi rồi, không mang theo đi đồ vật liền tiện nghi Khương Tĩnh Di. Tiến đi tần trưởng quậy, Khương Tĩnh Di cùng Hạ Duyên bọn họ ngồi hạ ra xe ngựa hồi hạ ra dùng cơm trưa. Sau khi ăn xong lại thương lượng trà lâu cải tạo sự tình. Trà lâu phía trước chỉ có một rất nhỏ phong bếp, bên trong bảy bếp gì đó đều thiếu, thế tất muốn ở hậu viện cải tạo một fen đem kia bức tường sau này dịch thượng một khối khoảng cách, hảo lưu ra nhà bếp vị trí. Nghe nói Khương Tĩnh Di muốn dọn lại đây trụ, Hạ Duyên cười nói, dọn lại đây cũng hảo, ở trong huyện cũng phương tiện chút, ngày sau Thu Dương từ trấn trên tuần hưu lại đây cũng không xa. Khương Tĩnh Di mặt cứng đờ không nói chuyện, mà quý Thu Dương liếc nàng liếc mắt một cái lên tiếng. Khương Tĩnh Di tức khắc kinh ngạc, hắn ứng cái gì, đều phải hòa ly được không? Sau khi ăn xong thời gian không còn sớm Khương Tĩnh Di liền nói, cứu cứu, ta tính toán đi trước mua những người này trở về, hảo mau chóng huấn luyện. Nơi nào dùng mua? Chúng ta hạ ra có rất nhiều nhân thủ ta cho ngươi bắt một ít qua đi. Hạ Duyên không thèm để ý nói. Khương Tĩnh Di lắc đầu, cứu cứu, ta không có khả năng cả đời đều dựa vào các ngươi. Hạ Duyên như mày, cùng cứu cứu còn khách khí. Nên khách khí vẫn là muốn khách khí. Khương Tĩnh Di cười thẳng nhiên, nên ôm đùi thời điểm vẫn là muốn ôm, nhưng ta tưởng chính mình huấn luyện ra bản thân thành viên tổ chức tới. Hạ Duyên nói bất quá nàng, liền lắc đầu, thành, vừa lúc hôm nay cùng nhau mua chính là... Sự thật chứng minh làm Hạ Duyên hỗ trợ chọn người đích xác không sai, thương tính gì chỉ nghĩ chọn thích hợp đầu bếp còn có chạy đường, chính là như thế nào tuyển lại thành vấn đề. Nhưng mà tới rồi người môi giới, căn bản không cần nàng nhiều lời, Hạ Duyên cùng người môi giới người thương lượng vài câu, liền bị mang đến 50 nhiều hào người đứng ở trong viện chờ đợi chọn lựa. Hạ Duyên hỏi trước này đó hiểu chu nghệ, lại từ đứng ra mười mấy người lại là xem tướng lại là nói chuyện với nhau cấp chọn năm cái ra tới, dư lại chạy đường đánh tạp, Hạ Duyên lại từng cái nhìn. Sau đó chọn tám ra tới. Hạ Duyên liếc mắt bên cạnh đứng mấy cái nữ tính, đối Khương Tĩnh Di nói, "Chính ngươi chọn hai cái phóng hậu viện cho ngươi giặt quần áo làm tạp vật hầu hạ ngươi." Khương Tĩnh Di cũng không thích người khác hầu hạ, nhưng nhập ra tùy tục, nàng cũng biết trong tay nhéo bán mình khế càng ổn thỏa một ít. Ở này đó người nữ tính tổng cộng có mười mấy, trong đó hai cái 16, 7 cô nương tựa hồ là tỉ muội, tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, tựa hồ sợ bị người tách ra giống nhau. Khương Tĩnh Di tuy rằng không bằng Hạ Duyên ánh mắt đọc các Nhưng cũng có chính mình chọn người phương pháp, nàng cảm thấy này đối tỷ mội liền không tồi, liền cười nói, liền nàng hai đi. Hai chị em tức khắc quỳ trên mặt đất cho nàng dập đầu, Khương Tĩnh Di làm các nàng lên lại chọn một cái 40 tới tuổi bà tử ở hậu viện làm tạp vật. Quý Thu Dương từ đầu đến cuối cũng không đề hắn ý kiến, cho dù là sang tên cửa hàng thời điểm cũng không hề răng, lúc này nhìn Khương Tĩnh Di vui vui vẻ vẻ chọn người, mới thật sự cảm thấy ra bọn họ không phải giống nhau người. Chẳng sợ hắn có tin tưởng có thể thi đầu tiến sĩ nhưng cũng vô pháp bảo đảm có thể cấp Khương Tính Di hậu đã sinh hoạt. Cái này nhận chi làm Quý Thu Dương trong lòng ẩn ẩn không thoải mái, mai cho đến đêm này 16 người mang về cửa hàng Quý Thu Dương như cũ hồi bất quá tới thần. Khương Tĩnh Di vội vàng an bài những người này, Hạ Duyên nói, nhiều người như vậy đều trụ hậu viện cũng không có phương tiện, không bằng hậu viện này tường nhiều xây một ít, đem hạ nhân phòng cùng nhau cách đến bên này, hậu viện chỉ ngươi mang theo các nàng ba cái trụ đi. Khương Tĩnh Di không phải không có không thể thậm chí đều trụ hậu viện cũng không thành vấn đề, như vậy nhiều người đâu. Vì thế Hạ Duyên liền làm Hạ Dục trở về tranh Hạ Gia tìm cái hiểu xây tường người lại đây, mang theo này mười mấy cái nam nhân đem Khương Tĩnh Di yêu cầu địa phương cải tạo ra tới. Hạ Gia Hạ Nhân lại đây, còn đem Khương Tĩnh Di xe ngựa đuổi lại đây, Quý Gia Đại Gia đem xe ngựa lưu tại Hạ Gia, bọn họ đi về trước. Khương Tĩnh Di nhìn không được nhìn mắt Quý Thu Dương, nhưng sẽ đánh xe. Quý Thu Dương thân mình cứng đở, sau một lúc lâu nói, sẽ không. Làm người đưa trở về là được. Hạ Duyên liền hỏi tân mua tới nhân đạo, ai sẽ đuổi xe ngựa. Trong đó một cái tiểu tử nói, Hạ Lao ra, tiểu nhân triệu Liễu tiểu nhân sẽ liền ngươi, đưa các ngươi cô nương trở về. Hạ Lao ra cùng hắn nói lộ tuyến, liền cùng Khương Tĩnh Di nói, ngươi nếu là dọn lại đây Phương tiện chút, nếu muốn dọn vậy nhanh chóng đi. Khương Tĩnh Di cười ứng, tiến đi Hạ Duyên cùng Hạ Dục, nàng đối quý thu Dương nói, đi thôi. Hai người ra cửa, đánh xe triệu Liễu dọn ghế Phi thường chu đáo, thấy Quý Thu Dương không đi lên, liền nói, cô ra, thỉnh lên xe. Quý Thu Dương cứng đở, nhìn mắt còn lào đảo lắc lư màn xe, mí môi dâm lên trên ghế đi. Trong xe ngửa Khương Tĩnh Di thấy hắn tiến vào cũng cũng không phản ứng, mà là hướng bên cạnh xê dịch, làm cho hắn ngồi xuống. Quý Thu Dương ngồi xuống, hơi hơi liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì dọn lại đây. Khương Tĩnh Di đánh cái ngáp, càng nhanh càng tốt đi. Nga! Quý Thu Dương lên tiếng rũ mắt không nói. Từ đầu đến cuối không có nói viết Hòa Ly thư sự. Hắn không đề cập tới Khương Tĩnh Di cũng không hỏi, dù sao sớm muộn gì sẽ hòa ly, sớm một ngày vẫn một ngày đối nàng không có gì khác nhau, chỉ cần đừng chậm trễ nàng làm buôn bán mặt khác đều có thể. Tới rồi đại kiều thôn thời điểm Khương Tĩnh Di rốt cuộc mở mắt ra, Quý Thu Dương ngồi ngay ngắn eo lưng đứng thẳng, hắn nhàn nhạt liếc mắt Khương Tĩnh Di mở miệng nói, ta cho rằng hiện tại không phải Hòa Ly hảo thời cơ. Khương Tĩnh Di nga một tiếng, sau đó đâu? Quý Thu Dương hai mắt thâm trầm Ta sẽ cùng nương cùng đại ca bọn họ nói, làm ngươi trước trụ đến trong huyện đi. Khương tính gì không phải không có không thể, có thể. Quý thu dương lãnh đạm gật đầu, trong lòng lại không tự giác nhẹ nhàng thở ra, nàng đáp ứng rồi. Nghĩ vậy một chút, quý thu dương thế nhưng nhịn không được có chút mừng thầm, ngay sau đó lại âm thầm như mày, hắn này hai ngày rốt cuộc là làm sao vậy? Hồi tưởng ngày này tới tâm tư của hắn, hắn lại có chút nghĩ mà sợ, chẳng lẽ không biết bất giác gian hắn đối nàng động tình. Cái này nhận chi làm hắn có chút hoảng loạn. Hán Phi thường không nghĩ thừa nhận điểm này. Mà Khương tính di đích sắc cảm thấy không có không thể, rốt cuộc lúc này Hòa Ly thật sự không phải hào thời cơ, nàng chính mình cảm thấy không sao cả, nhưng thế nhân nước miếng phòng trừng đều có thể chết đối nàng. Hơn nữa Quý Thu Dương ở người ngoài xem ra cũng coi như là cái tiềm lực cổ, chẳng sợ Khương ra có tiền, này hôn sự cũng là nguyên chủ thượng vội vàng được đến. Hiện tại thành thân không bao lâu liền Hòa Ly, không nói người khác, chỉ sợ hạ ra người đối nàng cũng có cái nhìn. Hiện tại bất hòa Ly liền bất hòa Ly đi, dù sao hai người bọn họ gặp mặt thời điểm cũng không nhiều lắm, liền tính gặp mặt cũng chỉ là hòa bình ở chung, có thể bởi vậy thiếu chút phiền toái cũng không tồi. Về đến nhà Khương Tĩnh Di liền cùng quý gia người ta nói chuyến này sự tình, Vân Thị cùng quý Đông Dương tựa hồ cũng nghĩ thông suốt, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, thừa dịp ăn cơm công phu, Vân Thị nói, ta cùng đương ra thương lượng một chút, hiện tại nhị đệ cũng thành thân, chúng ta cho dù là thân huynh đệ cũng nên phân ra. Đến nỗi đệ muội ngày sau cửa hàng, Nếu là dùng đến chúng ta, chúng ta liền đi hỗ trợ, cùng những người khác giống nhau lấy tiền công, nếu là không cần, chúng ta đây vẫn là bán đậu hủ trồng trọn. Nàng dưng một chút nói, chỉ là hy vọng nhị đệ mội có thể làm chúng ta tiếp tục bán tàu hũ kỳ, đậu giá chúng ta liền không xa cầu. Vân Thị có thể nói ra lời này tới Khương Tĩnh Di kỳ thật phi thường kinh ngạc, nàng không cần suy nghĩ cười nói, đại tẩu nói nói gì vậy, chúng ta chẳng sợ phân ra cũng vẫn như cũ là người một nhà. Vốn dĩ cửa hàng liền yêu cầu nhân thủ. Đại ca đại tẩu lại là phúc hậu người, liền tính đại ca đại tẩu không nói ta cũng muốn hỏi các ngươi Nghe nàng nói như vậy Vân Thị cùng Quý Đông Dương đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tối hôm qua thương lượng thật lâu, bọn họ nhìn ra được tới Khương Tĩnh Di là cái có bản lĩnh, đầu hóc cũng sống, đi theo nàng làm chỉ cần bọn họ hảo hảo làm khẳng định sẽ không bạc đái bọn hắn. huống hồ mặc kệ là chồng trọt vẫn là bán đậu hủ, bán tới tiền xa không đủ bọn họ đưa hải tử đi đọc sách, có thể có cơ hội lấy tiền công cũng là tốt Rốn của Khương Tĩnh Di lưng rượi hạ ra, có hạ ra giúp đỡ, mua bán khẳng định kém không được. Kêu đã tạ để muội. Quý Đông Dương này thành thật hán tử bởi vì cao hứng mặt đều đỏ lên. Quý Đức Hồng đôi mắt chờ mong nhìn Khương Tĩnh Di, nhị thẩm, ta cũng đi làm việc được không? Ta cấp đường chạy đường. Khương Tĩnh Di cười tủm tỉm, không phải nói sao, gật lúa mạch sau đi trước đọc sách đi, đem bách ra tính tam tự kinh thiên tự văn nhận toàn sẽ viết người liền có thể tới cửa hàng hỗ trợ. Quý Đức Hồng mặt tức khắc liền vượn xuống dưới. Từ đầu đến cuối quý thu dương cũng chưa phát biểu ý kiến, phân ra chuyện này sớm muộn gì đều sẽ phân, hắn thua thiệt huynh tẩu cũng chỉ có thể chờ ngày sau hắn tới báo đáp, hắn là không có lập trường yêu cầu Khương Tĩnh Di thế hắn còn nhân tình. Chẳng qua hắn tối hôm qua còn cùng Khương Tĩnh Di nói không có khả năng hiện tại phân ra, mà khi huynh tẩu thật sự nói ra thời điểm hắn đáng xấu hổ thế nhưng tâm động, hắn biết ý nghĩ như vậy không đúng, nhưng hắn chính là nhịn không được mừng thầm. Quý thu dương ngồi ở chỗ kia dị thường khó chịu, cuối cùng lương tâm chiến thắng mừng thầ Hắn trịnh trọng nói, đại ca đại tẩu, chúng ta hiện tại không thích hợp phân ra. Thu Dương Quý Đông Dương nhìn chính mình đệ đệ, đối hắn tự nhiên hiểu biết, cũng biết hắn trong lòng suy nghĩ, hắn cười cười nói, đại ca đại tẩu biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng chúng ta đều thành ra, sớm muộn gì đều phải phân ra. Ngươi không cần cảm thấy đối đại ca đại tẩu trong lòng hổ thẹn, chúng ta nguyện ý cung ngươi đọc sách kỳ thật cũng là tổn tư tâm. Ngươi biết, chúng ta trong thôn không có tú tài, liền đồng sinh đều không có. Nhưng ngươi đánh tiểu thông minh, đi chấn trên đọc sách khi liền bày ra ra thiên phú tới. Quý Đông Dương tựa hồ nhớ tới năm ấy tình hình, hắn tiếp tục nói, lúc ấy phu tử liền cùng cha nói ngươi thiên phú cao, chỉ cần hảo hảo học, sớm muộn gì một ngày sẽ có đại tiền đồ. Ta khi đó liền tưởng, nếu là ngươi thật sự có thể thi đậu, ta đây có phải hay không cũng có thể thơm lây. Ta nhi tử nhóm có phải hay không cũng có thể lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Cho nên trừ bỏ chúng ta huynh đệ gian cảm tình. Còn có này đó tư tâm chống đỡ ta và ngươi đại tẩu cùng ngươi đọc sách. Quý Thu Dương nhìn đại ca, trong lòng ngũ vị tạp trần, lời tuy nhiên như vậy giảng, nhưng nói đến cùng vẫn là vì hắn, rốt cuộc huynh đệ có tiền đồ như thế nào cũng so không được nhi tử có tiền đồ, nhưng Đức Hồng năm nay 13 cũng không có thể đọc sách. Vân Thị Ôn Hòa cười nói, đại ca ngươi nói không sai, ta và ngươi đại ca liền ngóng trông Đức Nguyên có thể có ngươi một nửa thông minh, đi theo ngươi học, tương lai có thể có tiền đồ. Quý Đức Nguyên ngồi thẳng thân thể, ta khẳng định hảo hảo học. Quý Thu Dương ngồi ở chỗ kia hốc mắt có chút nóng lên, huynh tẩu đối hắn tận tình tận nghĩa, còn nói ra những lời này tới an ủi hắn, nhưng hắn mới vừa rồi lại có kia đáng xấu hổ mừng thầm. Chúng ta phân ra cũng là thân huynh đệ, chúng ta ngày sau cấp đệ mội thủ công, cứ theo lẽ thường có thể gặp mặt, thật tốt. Quý Đông Dương nói xong hát hát cười, nương ngài nói đúng không? Quý Lao Thái mặt lao nước mắt, đúng vậy. Làm người đứng xem, Khương Tĩnh Di trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Rốt cuộc này phân ra là bởi vì nàng mà phân, nàng đều minh bạch. Thế nhưng làm nàng có một tia đáng xấu hổ cảm giác. Nhưng nếu là làm nàng nói cái gì không phân ra nói nàng thật đúng là nói không nên lời. Thấy bọn nhỏ thương lượng hảo, quý lao thái cũng không hàm hồ, hồi buồng trong đem quý gia gia sản đem ra. Nhà ta kỳ thật không gì gia sản, hiện tại có 40 lượng bạc có 20 lượng là gần nhất bán thịt kho kiếm. Dựa theo phía trước nói, phương thuốc là lao nhị ra lấy, này 20 lượng ta.